Theo lý thuyết cô nương khuê các là không cho phép nam tử tùy ý ra vào, nhưng tình huống hiện tại đặc thù, mọi người cũng quản không được nhiều như vậy. Nam tử đi vào phòng lúc sau, đầu tiên là đối hách liên vợ chồng hành không lương chi, sau đó làm tự giới thiệu, tại hạ trịnh tuấn phong, từ nhỏ liền đi hành giang hồ, cơ duyên xảo hợp dưới lược học được chút ý lề đạo, cho nên nguyện thử một lần. Nguyên lai like là trịnh công tử, mong mời, mong mời. Hách liên phụ thực nhiệt tình mà đem trịnh tuấn phong thỉnh đến biên, làm hắn cấp hách liên câu tuyết chữa bệnh. Trịnh tuấn phong nhìn thấy hách liên câu tuyết thời điểm, lại được rồi cái không lương chi lễ, hách liên tiểu thư, thân lễ. Hách Liên Câu Tuyết không quá thích Trịnh Tuấn Phong, tổng cảm thấy hắn lấm la lấm lét, có khác sở đồ, nhưng không có bằng chứng lại không thể lung tung nói chuyện, đành phải không nói một lời, dựa vào mâu thân trên người bất động, đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia Tuấn mị vô song nam tử trên người, đã thực gấp không chờ nổi muốn biết hắn tên họ, chỉ là ngại với Lên Diễm, nàng không thể hiện tại hỏi, như thế ưu tú người, không biết hắn thành gia không có, ở hắn bên người vị tiên nữ tử cùng hắn là cái gì quan hệ, Diêm lịch hành cảm giác được Hách Liên Câu Tuyết có chứa ái mộ ánh mắt, trong lòng vô cùng chán ghét, mày thần châu không vong, nếu không phải vì hiểu rõ độc, hắn sẽ không ở chỗ này nhiều đái một lát. Một nhược hân dùng tay lặng lẽ xả một chút diêm lịch hành tay áo, thích hợp làm hắn bước vàng, nói khẽ với hắn nói: "A hoàng, ở không có mượn đến ly hỏa chi tuyến trước, ngươi đừng sang bậy, mọi việc nghe ta." Ân. Diêm lịch hành có lệ trả lời, tuy rằng đã thực nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng mày vẫn là trâu. Hách liên câu tuyết không có đọc hiểu diêm lịch hành biểu tình, cho rằng hắn trâu mày là bởi vì Trịnh tuấn phong xuất hiện có khả năng sẽ đoạt hắn tiền thưởng, vẫn như cũ ái mộ nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trịnh tuấn phong hoàn toàn bị vẻ, nhưng mà cho dù trong lòng lại khó chịu, trên mặt còn treo nhã tươi cười, hào mạch lúc sau liền đứng lên, đối hách liên phú chắp tay ôm quyền lúc sau, lấy nói tới, hách liên tiểu thư bệnh cũng không có trị, sau đó ta khai cái phương thuốc, phục mấy ngày dược là có thể khỏi hắn. Những lời này Mục Nhược Hân vừa rồi đã nói qua, cho nên Hách Liên Phú không có bao lớn phản ứng, vội vã hỏi, kia tiểu nữ có hay không trúng độc? Trúng độc? Đâu ra trúng độc nói đến? Tiểu thư chỉ là được hiếm thấy kỳ bệnh, đều không phải là trúng độc. Nga, thì ra là thế. Mục Nhược Hân nghe xong Trịnh Tuấn Phong nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đi ra phía trước cùng hắn lý luận, ngươi nhìn không ra nàng trúng độc, đó là bởi vì ngươi y thuật không tinh, hơn nữa sớm tại ngươi tới phía trước ta đã đem nàng trong cơ thể độc thanh trừ đến không sai bị lắm, ngươi đừng nghĩ bạch bạch nhặt cái này tiện nghi. Đối mặt Mục Nhược Hân chắc cứ, Trịnh Tuấn Phong mặt không đổi sắc, vẫn như cũ lấy lễ từ bác, vị cô nương này rỉ ra lời này. Hách Liên tiểu thư chỉ là sinh bệnh, cũng không chúng độc, cần gì giải độc? ta tưởng cô nương định là vì kia 5.000 bạn tiền thưởng đi, chính cái gọi là quân tử yêu tiền, thủ chi lũ đạo, cô nương không thể vì tiền tài nói hiễu nói vựa, đây là không đúng. Ta đi ngươi, thiếu ở chỗ này cùng buồn cô nương pha trò thuyết giáo, ta cực cực khổ khổ nửa ngày, lại làm ngươi nhặt cái đại tiện nghi, ngươi cho ta tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao? ngươi một cái cô nương mọi nhà, sao có thể hành rơi bẩn chi ngôn, có thất lễ số? ta ghét nhất giống ngươi loại này ngụy quân tử tiểu nhân, ta một nhược hân tức giận đến muốn đánh liên phú đứng ở trung gian ngăn lại nàng, cũng trách cứ với nàng, tiểu cô nương, ta niệm ngươi tuổi nhẹ, không hiểu chuyện, tha thứ ngươi một lần, ngươi nếu còn dám hồ não, đừng trách ta không khách khí. Hách Liên Phú, ngươi là không nghĩ đem ly hỏa chi tuyển cho ta mượn, cho nên mới lấy cái này ngụy quân tử đương lấy cớ đi. Mục Nhược Hân sớm xem thấu Hách Liên Phú tâm tư, vô cùng thống hận loại này tiểu nhân. Hận thấu, tiểu nhân chính là tiểu nhân, sẽ không dễ dàng hiện lộ ra hắn đê tiện một mặt. Đối mặt Mục Nhược Hân ông nội nữ, Hách Liên Phú biểu hiện ra một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bộ dáng, cảnh cáo nàng, tiểu cô đương, ngươi còn dám lố mãng, ta Hách Liên Phú đã có thể không khách khí. Mục Nhược Hân làm lơ Hách Liên Phú cảnh cáo, còn trái lại cảnh cáo hắn, Hách Liên Phú, chưa từng có người chiếm ta tiện nghi còn có thể hạnh phúc đến tiền. Ta hôm nay cứu ngươi nữ nhi là sự thật, nếu ngươi không thực hiện chính mình hứa hẹn, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả đời. Tiểu cô nương thật lớn khẩu khí, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút như thế nào làm ta hối hận cả đời. Hách Liên gia cũng không làm ý thế hiếp người việc, nhưng nếu có người khinh đến trên đầu chúng ta tới, việc này liền phải nói cách khác. Ta vừa vặn cùng ngươi tương phản, con người của ta không ngại ý thế hiếp người, nhưng muốn xem đối tượng mà định, nếu đối phương không nói đạo lý, đến tiện vô sỉ, rỡ bẩn xấu xa, ta tuyệt đối sẽ dùng trong tay thế lực đem hắn sửa chữa đến thê thảm vô cùng." Vinh vô xoay người nơi. Hách Liên Phú, ở cái này ngụy quân tử không có tới phía trước, ta đã đem ngươi nữ nhi chứa khỏi, hơn nữa hắn trấn bệnh kết quả cùng ta phía trước theo như lời vô kém, ngươi tưởng nuốt lời cứ việc nói, không cần tìm người khác đương lấy cớ. Nha đầu túi, ngươi lương nơi này là tùy ý ngươi dương ai địa phương sao?" Người tới a, đem nàng cho ta anh đi ra ngoài. Hách Liên phu nhân thật sự không quen nhìn một người hân trương nào, đối mọi gọi người. Không bao lâu, ngoài cửa liền vọt vào vài cái Hách Liên gia đệ tử, dùng đối một người hân động thủ. Ai ngờ bọn họ còn không có tới gần đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp huy đánh vỡ cửa sổ. Môn, cái bên ngoài đi. Mỗi người lăn mà tiêu thảm, nhất thời nửa khắc còn bò không đứng dậy, có người rơi tương đối trọng, xương cốt đều chết. Diêm Lực Hoàng không chấp nhận được một người hân chịu nửa điểm thương tổn, đặc biệt là ở trước mặt hắn, càng là không cho phép xuất hiện một chút ít tổn thương, cho nên Hách Liên gia đệ tử còn không có tới gần, hắn đã đưa bọn họ đi đi. Xuống tay càng là không lưu tình, bất quá dù sao cũng phải tới nói hắn đã xem như lưu tình, không có đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương gia mọi người kiến thức đến Diêm Lịch Hành cường đại, sợ tới mức hai mặt sợ sắc, nhưng ngại với tôn nghiêm, sẽ không biểu lộ ra tới. Nơi này là Hách Liên gia, xảy ra chuyện Hách Liên Phú cần thiết đến đứng ra nói một câu, biết rõ thực lực của chính mình không bằng Diêm Lịch Hành, cho nên ở lời nói việc làm phương diện hơi chút phóng tôn trọng một ít, nhưng vẫn là sẽ giữ được ra chủ ý nghiêm. Hai vị nghĩ đến là đến ta Hách Liên gia nháo sự đi. Hôm nay việc ta không cùng hai vị nhiều hơn so đo, còn thỉnh các ngươi tốc tốc rời đi. Diêm Lịch Hành không nói lời nào, một trương lạnh giận biểu tình đã đem hắn trong lòng muốn nói nói rõ, sát khí chợt mà đến. Mộc nhược hân đi đến Diêm lịch hành trước mặt, đem hắn ngăn trở, lấy này tới áp chế hắn tức giận, chính mình còn lại là cùng Hách Liên Phú đàm phán. Hách Liên Phú, ta đã có năng lực cứu ngươi nữ nhi, liền có bản lĩnh làm nàng một lần nữa trả giá đại dối. Ta vừa rồi chỉ là giúp nàng đem trong cơ thể độc thanh trừ hơn phân nữa, còn có hơn một nửa ở nàng trong cơ thể. Nếu ta hiện tại đình chỉ đối nàng trị liệu, không ra hai ngày, nàng trong cơ thể độc lại sẽ xâm nhập đến phế phủ. Đến lúc đó ngươi liền cho ngươi nữ nhi chuẩn bị hậu sự đi. Ta thời gian tương đương quý giá, không công phu đòi ngươi quan sát hai ngày, cho dù có thời gian ta cũng không nghĩ chậm trở. Nếu ngươi lời, vậy đừng trách chính chúng ta ở trong phủ tìm kiếm ly chi Các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng khi người quá đáng chính là ngươi đi Hách Liên gia chủ Trịnh Tuấn Phong vẫn luôn đều không có sen mổn cơ hội này sẽ đột nhiên đứng ra hơn nữa là đứng ở Hách Liên Phú bên này đối kháng Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành vị cô nương này ta vừa mới xem ngươi là một cái tiểu cô nương không cùng ngươi so đo nhưng ngươi thật sự quá phận làm tại hạ nhìn không được Hách Liên tiểu thư bệnh ta có thể trị không cần ngươi nhiều lo lắng hai vị thỉnh rời đi đi nếu bệnh của nàng ngươi thật có thể trị như vậy hạ độc người chính là ngươi Mục Nhược Hân chăm chọc phản bác chỉ tiếp trừ bỏ Diêm Lịch Hành ở ngoài không ai tin tưởng nàng lời nói cô nương ngươi thật quá đáng ta quá không quá phận ngươi trong lòng rõ ràng họ Trịnh ở ta trên đầu nhặt tiếng nghi ngươi cho rằng như vậy hảo nhà sao? một nhược hân âm tà cười, ngón tay hướng Trịnh Tuấn Phong trên người vung lên. Trịnh Tuấn Phong còn tưởng rằng một nhược hân phải đối nàng ra tay, làm tốt phòng bị. Ai ngờ chỉ là mấy cái lục quang điểm hướng trên người hắn giải tới, không hề cảm giác, nghi hoặc không thôi. Đây là cái gì? Đây là một loại y y thuật không tinh người trần bệnh không ra độc. Nếu ngươi y y thuật đủ tinh, như vậy là có thể chính mình giải độc. Nếu không liền trở chết đi. Ngươi Trịnh Tuấn Phong vốn đang có thể bảo trì hảo khiêm khiêm công tử hình tượng, vừa được biết chính mình trúng độc, tuy rằng bán bán nghi, nhưng vì để người nhất, hắn không thể không nhiều tâm nhãn. Nhưng mà cái này tâm nhãn nhiều, khiêm khiêm công tử hình tượng rãi bị hủy, hiện lộ ra vốn dĩ bộ mặt, giận chất vấn, ngươi cuộc đối ta hạ cái gì độc? Ta không phải nói sao? là một loại y thuật không tinh người chẩn bệnh không ra động. Nếu ngươi y y thuật thật sự thư thảo, như vậy ta bảo đảm ngươi có thể chính mình giải độc. Nếu ngươi y y thuật không tốt lời nói, như vậy đầu trâu mặt ngựa liền ở trầm giai hướng ngươi tới gần, ngươi trở đi diêm vương gian nơi đó báo danh. Ngươi như thế nào? Thẹn quá thành giận sao? Ta nói rồi, ta tiện nghi cũng không phải là hảo chiếm, đem giải dược lấy ra tới. Tri Tuấn Phong không có cho chính mình bắt mạch, không có đi xác nhận chính mình trúng cái gì đâu, mà là duỗi tay hướng một hân thảo muốn giải dược, vì không cho chính mình tâm huyết lưu, không tiếc hướng một hân trên người lung tung Ngươi như vậy am hiểu sử độc, nói không chừng hách liên tiểu thư trên người độc chính là ngươi hạ. Hách Liên tiểu thư liền tính không trúng độc, bị ngươi chạm qua lúc sau cũng biến thành trúng độc, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Uy, Ngụy quân tử, cần có thể ăn bệnh, lời nói cũng không thể nói bệnh. Ở ta không có tới phía trước, Hách Liên gia tiểu thư cũng đã trúng độc. Ngươi là nơi nào toát ra tới gia hỏa, nói có thể trị hảo Hách Liên tiểu thư bệnh. Nếu có thể trị, vì cái gì không còn sớm điểm ra tới, cố tình ở ta chứa khỏi nàng thời điểm ngươi liền toát ra tới, ý định cùng ta đối nghịch có phải hay không? Ta xem ngươi chính là cùng ta đối nghịch. Mục nhục hận càng xem Trịnh Tuấn Phong liền càng cảm thấy không vừa mắt, lại hướng trên người hắn giải một ít lục quan điểm có phía trước giao hấn, Trịch Bấn Phong nhưng không dám lại đi loạn trạm vào những cái đó lục quan điển, mà là lóe đến rất xa, chỉ cần không đụng tới liền sẽ không chúng động, chính là hắn trung quy cờ kém nhất chiêu. Lục quan điển giống như là sẽ phi tiêu tiểu trùng, Trịch Bấn Phong đột đến nơi nào, chúng nó liền theo tới nơi nào, sau đó dính ở trên người hắn, thấm vào hắn ra bên trong. Này, đây là cái gì? Như thế nào sẽ Trịch Bấn Phong hoàng sợ lại hoạn loạn, còn không có phản ứng lại đây, trên người liền cảm thấy kỳ ngứa khó nhịn, hắn nhịn không được dùng tay đi bắt, càng chảo càng ngứa, càng ngứa càng chảo. Ngươi rốt cuộc đối ta hạ cái gì độc? Mục nhược hắn lắc đầu, dùng tay vứt chính mình cảm, chào phóng trả lời, mệt ngươi còn tự xưng là đại phu, như thế nào liền ngứa phấn cũng đều không hiểu, ngươi này đi diệt là với ai nha? ngứa phấn, thứ này nên như thế nào giải? Ngươi là đại phu, chính mình phải đi, đừng hỏi ta, liền tính hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi Trịnh Tuấn Phong tưởng hướng hách Liên Phú xin giúp đỡ, bất quá bỗng nhiên ý thức được âm mưu chỉ sợ sẽ bại lộ, cho nên lại khó chịu cũng muốn chết chống, tiếp tục cấp một nhược hân gia tăng hành vi phạm tội. Hách Liên gia chủ, ngươi cũng thấy rồi, nữ nhân này cái độc phụ, nàng sao có thể sẽ cho hách Liên tiểu thư chữa bệnh? Nàng không cho hách Liên tiểu thư hạ độc liền không tội. Hách Liên Phú lựa chọn tin tưởng Trịnh Tuấn Phong, sở dĩ lựa chọn tin tưởng Trịnh Tuấn Phong, đó là bởi vì hắn không nghĩ đem Lý Hỏa Chi truyền mượn cho người khác dùng, vì thế xua đuổi Mộc Nhược Ân cùng Diêm Lịch Hành, hai vị, các ngươi náo đủ rồi đi. Náo đủ rồi liền tỉnh rời đi, ta Hách Liên Phu không chào đón các ngươi loại này ác độc tiểu nhân. Ác độc tiểu nhân, ngươi nói chính là các ngươi chính mình đi. Một Nhược Hân đúng lý hợp tình phản bác, hai tay đặt trước ngực vây quanh, nhìn thoáng qua nửa nằm ở thượng Hách Liên Câu Tuyết, phát hiện nàng đôi mắt lao ngắm Diêm Lịch hẳn xem, dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được nàng tiểu tâm tư, vì thế đem Diêm Lịch hành chắn đến càng tốt, còn đối nàng đầu đi khiêu khích cùng cảnh cao ánh mắt, cũng nói rõ chính mình cùng Diêm Lịch hành quan hệ. Hách Liên tiểu thư, ngươi nhìn chằm chằm ta Trượng Phu xem đã nửa ngày, không cảm thấy e lệ sao? Hách Liên Câu Tuyết vẫn luôn đều ở thưởng thức riêng lì hành, vốn định chờ này đó các đại nhân đem việc vật vã xảo xong rồi lại mở miệng lưu người, lại không ngờ biết được nàng ái mộ người đã làm nàng người chi phu, tức khắc trong lòng vô cùng không cam lòng, nóng lòng chứng thực hỏi rõ ràng, hắn là ngươi trợ phu, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Hách Liên tiểu thư, ta vừa mới cứu ngươi một cái mệnh, ngươi có phải hay không nên khuyên đủ ngươi phụ thân tuân thủ hứa hẹn, đem ly hỏa chi tuyển cho chúng ta mượn dùng một chút? Hách Liên Câu Tuyết vốn đang đối một nhược tâm một chút cảm kích, chính là biết được một nhược là nàng ái mộ người thay sau, ghen liền nảy lên trong lòng, lập trường cũng thay đổi, đứng ở Trịnh Tuấn Phong kia một bên đi, ai biết ngươi là cứu ta còn là hại ta? vừa rồi trịnh công tử nói ta vẫn chưa trúng độc nhưng ngươi lại phi nói ta trúng độc chẳng lẽ là ngươi đối ta hạ độc ngươi một nhược hân hỏa khí lại lớn bài phần thiêu đến mau bức khói phẫn nộ tái miệng quả nhiên là cá mẹ một lứa đều nói không phải người một nhà không tiến một gia môn các ngươi hách liên gia môn tiến đều là cùng lộ mặt hàng bên ngoài đều nói các ngươi hành sự địa thấp cũng không thể ý thế với người ở hải thành vùng rất có danh vọng ta xem kia đều là gạt người theo ta hôm nay chứng kiến các ngươi hách liên gia đem ngụy quốc tử tiểu nhân cá tính biểu hiện đến rơi tới cùng các ngươi nhị chỉ sợ không ai dám xưng nhất thật là mau tức chết nàng vốn dĩ cho rằng chưa khỏi hách liên câu tuyết là có thể mượn đến ly hòa chi tuyển, chính là nàng trăm triệu không tới tức chết rồi tức chết rồi tức giận đến bụng đau Diễm lịch Hành thấy một mực hơn tình huống không đúng, rất là lo lắng, tiến lên đỡ lấy nàng, trấn an hảo nàng cảm xúc, không nên tức giận, đừng quên ngươi hiện tại thân mình tình huống, mới vừa rồi lại hao tổn linh lực cứu người, nếu là tái sinh khí này thân thể liền ăn không tiêu. Dư lại mọi việc từ ta tới xử lý, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta như thế nào có thể không khí? Mới tưởng rằng Hách Liên Phú là cái tuân thủ hứa hẹn quân tử, ở cứu người thời điểm ta chính là liều mạng hao tổn linh lực, ai biết hắn xong việc liền thu nhỏ người, còn toát ra cái tưởng nhặt có sẵn tiện nghi ngủ quân tử, thật là tức chết ta. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể hả giận? Giết sạch bọn họ. Sá, này này có thể hay không quá tàn nhẫn chút? Đối với một nhược thân tới nói là cảm thấy tàn nhẫn, nhưng ở Diêm Lịch hành xem ra, Hách Liên gia người sớm đã xếp vào đáng chết phạm chủ, nếu là trước đây, hắn đã sớm ra tay đưa bọn họ giết chết, sẽ không làm cho bọn họ còn sống đến bây giờ. Giết sạch bọn họ. Này bốn chữ đem Hách Liên phú đám người sợ tới mức không nhẹ, bởi vì kiến thức quá Diêm Lịch hành thực lực mới có sợ hãi cảm giác, sợ hãi gần nhất, đồng nhiên ý thức được bọn họ còn không có biết rõ ràng này hai người lai lịch, thậm chí liền tên của bọn họ cũng không biết, vì thế hỏi trước rõ ràng. Hai vị nhiều lần phóng côn vọng chi luôn, vẫn là trước đem đại danh bá thượng, ta Hách Liên phủ không đối phó vô danh hạt người. Bà ngươi, còn không xứng biết được bổn tọa tên quý. Diêm Lịch Hành đem Hách Liên Phú tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân, phía trước còn không có hiện ra uy nghiêm, nhưng là hiện tại, ma vương chi thế tất cả mà ra. Như thế khí thế cường đại, chớ nói những người khác, ngay cả Hách Liên Phú cũng sợ tới mức lui về phía sau một bước, run rẩy hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi này hào cường, cường đến đáng sợ." Trình Tuấn Phong cũng bị Diêm Lịch Hành khí thế cấp dọa tới rồi, đương nhiên có một loại chột tới không nên dây vào người cảm giác, hiện giờ là lời nói cũng không dám nhiều lời một câu, chỉ cầu mạng nhỏ có thể bảo. Thấy mọi người dọa thành như vậy, Diêm Lịch Hành lãnh đắc cười, không làm trả lời đột nhiên, một cái hách liên gia đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào, trên người tràn đầy vết thương, hoảng loạn bầm báo, gia chủ, không hảo, trong phủ đột nhiên xông vào thật nhiều hắc y thiền nhân, bọn họ gặp người liền sát, đông đảo đệ tử sợ là sắp chịu không nổi. cái gì, hắc y thiền nhân, nơi nào tới hắc y thiền nhân? hách liên phú cuốn quyết hỏi, đột nhiên nhớ tới mặt khắc danh gia cùng gia tộc tao nộ, trong lòng nhiều ít đã đoán ra cái đại khái. diệp gia, tư mã gia đều đã từng bị hắc y thiền nhân tập kích, lúc sau tản châu liền không có, chẳng lẽ là ma vương tới sao? tính tính thời gian, cũng nên đến phiên bọn họ hách liên gia. lấy liên gia thực lực, căn bản vô pháp cùng ma vương đối kháng, không bằng giao gia tản châu bảo cái bình an. chương 285 phu quân đại nhân. Diêm Lịch hành cùng một đường hân vừa nghe đến là hắc y lìa nhân sát vào được, hai người đồng thời đều đoán ra đây là viêm liệt hỏa việc làm, càng đoán được ra viêm liệt hỏa này cử dụng ý, nhưng bọn hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là đái tại chỗ bất động, xem tình thế như thế nào biến hóa. Trình Tuấn Phong ở trên giang hồ hối, đương nhiên biết tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc sắp tới lần lượt bị thần bí hắc y lìa nhân tập kích sự, mà bị tập kích lúc sau ma vương đều sẽ xuất hiện, bởi vì sợ hai ma vương, vội vã phải rời khỏi, chính là thân trung hai loại độc, độc không giải, hắn đi như thế nào được? rơi vào đường cùng, đành phải vứt bỏ giả dối, quân tử chi đạo, hướng một lược hân quỷ cầu giải dược, cô đường, cầu xin ngươi đem giải dược cho ta đi. Ta ngàn không nên, vạn không, không nên, không nên động ý biến thái, kỳ thật ta không ác ý, ta chỉ là muốn làm hách liên gia dễ hiền. Tưởng một vạn rưỡi vạn người phía trên, tưởng thăng chức rất nhanh. Nga, nguyên lai ngươi là hướng về phía hách liên gia dễ hiền mà đến. Nếu hôm nay ta không xuất hiện, vậy ngươi có thể trị đến hảo hách liên câu tuyết sao? Mục Như Hân ngồi ngay ngắn bất động, cho chính mình đổ chén nước trà, lại cấp diêm lịch hành bảo một ly, thực không khách khí uống khởi trà tới. Thật không dám dâu dím, hách liên tiểu thư trên người độc là ta hạng, nhưng giải dược ta có ta chính là chờ Hách Liên phú bó tay không biện pháp, đối ngoại treo giải thưởng thời điểm xuất hiện, đến lúc đó cứu Hách Liên tiểu thư, cưới nàng làm vợ, sau đó làm Hách Liên ra rẻ hiền. Liên tính không thể làm Hách Liên ra rẻ hiền, kết sụ tiền thưởng cũng là không thiếu được, ta chính là đồ điểm này tiểu lợi, cho nên nghe xong Trịnh Văn Phong nói, Hách Liên Phu nhân tức giận đến sắp hổ máu, Hách Liên Câu Tuyết cũng là hoa dung thất sắc, nhưng cho dù lại khí cũng nói không ra một câu, rốt cuộc bọn họ vừa rồi lời nói sở hành làm các nàng đã mất bất luận cái gì mặt mũi kỳ người. Hách Liên Câu Tuyết đối Lịch hành tâm tư cũng không có bởi vì điểm này sự mà lùi bước, vì thắng được người yêu thương, chẳng sợ hàng tôn xin lỗi cũng không chối từ, cái này cũng tử, thật là xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm các ngươi, còn tình hai vị đại nhân có đại lượng, nhiều hơn thông cảm. Diêm Lịch Hành đối hách liên ra người ấn tượng không xong tới rồi cực điểm, không động thủ giết người đã xem như tận tình tận nghĩa, muốn hắn cùng lời nói lời nói, nằm mơ, cho nên đối hách liên câu tuyết xin lỗi, hắn lựa chọn bỏ mặc. Một Nhược Hân hai tay phủng cảm, chuyên nhìn chằm chằm diêm Lịch Hành kia trường tuấn tiếu mặt xem, tuy rằng là chính mình trợ phụ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hoa si một chút, đối hắn vừa rồi biểu hiện phi thường vừa lòng, "A Hành, xem ra ta không cần lo lắng ngươi sẽ bị mặt khác nữ nhân cướp đi lạc. Ngươi lại ở làm gì miên man suy nghĩ?" Diễm Lịch Hành rất ít nói chuyện, đặc biệt là ở xa lạ địa phương, đối mặt xa lạ người khi, càng là tích tự như kim, nhưng mà ở Mục Nhược Hân trước mặt, hắn tự lại không thể so nàng miệng gửi tới chất quý. Ta nào có miên man suy nghĩ, ta nói chính là sự thật, ai kêu ta thân ái phu quân đại nhân lớn lên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đầu. Mộc Nhược Hân cố tình cường điệu phu quân đại nhân bốn chữ, gián tiếp hướng Hách Liên Câu Tuyết cho thấy chiếm hữu quyền. A huynh là trượng phu của nàng, ai đều đừng nghĩ đánh hắn chú ý. Đều là nữ nhân, Hách Liên Câu Tuyết sao có thể không biết Mộc Nhược Hân trong lời nói ý tứ, chỉ là khó được gặp được như vậy ưu tú nam tử, nàng không nghĩ bỏ lỡ, cho dù là làm mất thất, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vì chính mình trung thân hạnh phúc, liền tính lại khó nàng cũng muốn tranh thượng một tranh, bất quá đầu tiên phải biết đối phương họ cực danh gì đi. Xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh, là người phương nào? Diêm Lịch Hành phiền chán hách liên câu tuyết dây dưa, vì ném rất nàng dây dưa không rõ, Dứt Khoát nói ra chính mình chân chính thân phận, "Ma Thành Chi Chủ, Diêm Lịch Hành." Mà khác không cần nói thêm nữa, chỉ cần là Ma Thành Chi Chủ bốn chữ cũng đã đủ kinh sợ nhân tâm. "Ma Thành." Chi Chủ Hách Liên Câu Tuyết kinh ngạc đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, sợ hãi từ đáy lòng xuyến ra, trong óc gần là đối Ma Vương nhìn thấy nghe thấy, càng nghĩ càng sợ. Không thể tưởng được Ma Vương thế nhưng là cái dạng này, như thế tuấn mỹ nam tử, lại như thế đáng sợ. "Ngươi, ngươi là Ma Vương Hách Liên Phu nhân suýt nữa giọa ngất xỉu đi, nàng cỡ nào hi vọng chính mình giỏi hơn mê, chính là không có, sợ tới mức cùng nữ nhi ôm chặt thành một đoàn, toàn thân không tự chủ được mà phát run, đầy mặt viết sợ hãi hắn là ma vương, kia hắn bên người nữ nhân chính là gần nhất phong vân giang hồ nhân vật một người hân, ma vương thế tử, thiên a, ma vương thế nhưng đã tìm tới cửa, không chỉ có là hách liên phu nhân cùng hách liên câu tuyết dọa cái chết khiếp, ngay cả trịnh tuấn phong cũng sợ tới mức không nhẹ, người sớm đã quỳ trên mặt đất, này sẽ còn lại là không ngừng dập đầu xin tha, ma vương tôn thượng, tiểu nhân ngu muội vô tri, va chạm tôn thượng, còn thỉnh tôn thượng tha tiểu nhân một mạng, chỉ cần tôn thượng nguyện ý tha tiểu nhân một mạng, muốn tiểu nhân làm cái gì đều có thể, diêm lịch hoàng thượng thường nghe được cùng loại xin tha ngôn ngữ, cho nên chết lặng, đối những người này xin tha không để trong lòng, làm như không thấy, trầm mặc không nói, đưa bọn họ tất cả đều giao cho một người thân xử lý. Mục Nhược Hân lịch ngậm âm nhếch cười, cố ý quải cái con hỏi Diêm Lịch Hành, A Hành, ngươi làm gì nói như vậy sớm? Nhìn em nhân gia mỹ lệ cô đương cấp dọan, vậy ngươi tưởng như thế nào? Ta có thể như thế nào? Những người này quá mức nông cạn, một chút gan dạ sáng suốt đều không có, còn tự xưng là Nam Đại gia tộc, ta cảm thấy cùng người thường ra không gì khác nhau. Tính, không theo chân bọn họ lãng phí thời gian, chính chúng ta đi tìm Lý Hỏa Chi tuyển đi. Ta đã dựa theo Huyền lệnh Thượng lệnh, yêu cầu chưa khỏi Hách Liên câu Tuyết làm trao đổi điều kiện, bọn họ Hách Liên gia muốn đem ly Hỏa Chi cho chúng ta mượn dùng một chút, đi thôi. Mục Nhược Hân không quên Diêm Lịch Hành trên người độc, đem cái ly nước trà uống xong, sau đó đứng lên muốn đi ra ngoài. Trịnh Tuấn Phong nóng nảy, "Quý ngăn trở con đường, dập đầu cầu giải dược, cầu xin các ngươi, đem giải dược cho ta đi, ta, ta còn không muốn chết, chỉ cần các ngươi đem giải dược cho ta, các ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể." Trịnh Tuấn Phong, ngươi như vậy sợ chết, còn dám tới trêu chọc Hách Liên gia, ngươi sẽ không sợ sự việc đã bại lộ thời điểm Hách Liên phú đem ngươi cấp làm thì sao? Ta, tính, ta không cùng ngươi loại người này so đo, kỳ thật ngươi căn bản là không chung cái gì độc, rất nhiều thân thể muốn ngửa thượng một thời gian, trở về hảo hảo tẩy cấp tắm liền không có việc gì. Sá, thật vậy chăng? Trịnh Tuấn Phong không quá tin tưởng, bán tin bán nghi. Tin hay không tùy tiện ngươi, dù sao ta nói chính là thật sự. À Hoành, chúng ta đi một nhược hân vòng khai Trịnh Tuấn Phong đi phía trước đi, không cùng hắn lãng phí thời gian nói vô nghĩa. Diêm Lịch hành theo sau đội kịp, từ đầu đến cuối cũng chưa nhiều xem trong phòng người liếc mắt một cái. Ma Vương vừa đi, toàn bộ trong phòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là Hách Liên phu nhân, này sẽ chân cẳng đã không mềm, đứng lên hướng ngoài cửa xem, xác định Ma Vương đã đi xa, vì thế đối mọi hạ lệnh, người tới a, đem người này cho ta nhốt lại. Ngoài cửa đi vào hai cái đệ tử, đem Trịnh Tuấn Phong giá khởi, rụt đem hắn áp đi. Trịnh Tuấn Phong linh hoạt né tránh, nhiều khai hai cái đệ tử, sau đó hướng ngoài cửa xuyến, lập tức bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Lúc này Hách Liên gia đệ tử đều ở bên ngoài đối phó với địch, không ai đuổi theo bắt Trịnh Tuấn Phong, cứ như vậy làm hắn trốn thoát. Hách Liên Phu Nhân biết rõ tình thế nguy cấp, tạm thời không đi truy cứu trịnh Tuấn Phong chuyện này, mà là trở về cùng Hách Liên Câu Tuyết thương lượng đối sách. Tiểu Tuyết, chúng ta lúc này đây cũng thật chân chính chính bắt tội Ma Vương. Đắc tội Ma Vương người không mấy cái có kết tốt, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ nha? Hơn nữa Ma Vương Phu Nhân lại cứu người một mạng, chúng ta lại đối nàng ngớt lời, nữ nhân này so Ma Vương còn không dễ chọc. Ai? Chúng ta như thế nào liền không nhận ra hắn hai thân phận đâu? Dương, người kia thật là Ma Vương sao? Hách Liên Câu Tuyết còn ở mê luyến diêm lịch hành tuấn mỹ, cỡ nào hy vọng chính mình làm một được độc chiếm như thế phú vân? Cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình có một cái ưu tú tuyệt mỹ lại lợi hại phu quân, Ma Vương các phương diện điều kiện đều phù hợp nàng trong lòng yêu cầu, chỉ là thân phận của hắn. Bỏ qua một bên thân phận không nói, Ma Vương cũng không có khả năng nàng, hắn bên người nữ nhân kia không phải đèn cản dầu. Hách Liên phu nhân ở lo lắng hách Liên gia tương lai, lại không ngờ chính mình nữ nhi lại còn ở mê luyến Ma Vương tu mỹ, sinh sôi đem nàng tức giận đến thiếu chút nữa ngất, "Quả mắng, Tiểu Tuyết, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ma Vương như vậy đáng sợ người, ngươi dám cùng hắn cùng cộng gối sao? Liên tính ngươi dám, cái kia mục nhược hân sẽ bỏ qua ngươi sao?" Ta nghe nói nữ nhân này lợi hại thật sự, thần thú, linh thú một đống, y kỹ thuật tivi, vẫn là dùng độc cao thủ, ngươi lấy cái gì cùng nàng đấu? Ta Đừng lại tưởng này đó không thực tế đồ vật, chúng ta hách liên ra có giữ được hay không còn không biết, vạn nhất giữ không nổi, nhẹ thì biến thành bình thường dân chúng, nặng thì tánh mạng khó giữ được. Nương, ngươi gấp cái gì nha? Phía trước cha không phải đã nói sao? Ma Vương muốn chỉ là Tần Châu, chỉ cần chúng ta đem tàn Châu giao ra đây, chắc chắn không có việc gì. Vừa rồi chúng ta cùng Ma Vương từng có ngắn gọn ở chung, ta cảm thấy hắn cũng không giống trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, chỉ là không quá yêu cùng người xa lạ nói chuyện. Ngươi xem hắn che trở thế tử kia cổ kính, ngắm lại đều lệnh người hâm mộ nha. Hách liên câu tuyết mặc kệ, một viên vương tâm cứ như vậy dừng ở Diêm Lịch hành trên người. cho dù biết cuộc đời này vô vọng, nhưng nàng vẫn là không chế không được mê luyến hắn. Hách Liên Phu nhân vông nữ đến cực điểm, lời nói không nhiều lắm thiếu, phái người đến bên ngoài hỏi thăm tình huống. Viêm Liệt hỏa mang theo người đánh vào Hách Liên ra, lúc này hắn 3 phần nhân khí 7 phần ma khí, là người là dày vò lấy phân biệt rõ, nhưng mà mặc kệ hắn là người là ma, tới nơi này chỉ có một mục đích. Tàn Châu, Hách Liên Phu đuổi tới thời điểm, Hách Liên gia đệ tử đã thương vong vô số, nhưng mà Hắc Y Lệ nhân lại không có ngã xuống một cái, thực lực như thế cách xa, hắn chỉ có lựa chọn đầu hàng, dừng tay, đừng lại đánh. Các ngươi muốn bất quá là Tàn Châu, ta giao ra đây đó là, còn thỉnh các ngươi buông than nơi này bất luận kẻ nào. Có hách Liên Phú những lời này, Viêm Liệt hỏa vừa lòng cười cười, đánh cái thủ thế, làm thủ hạ người toàn bộ dừng tay. Âm tà ta nói, Nguyên lai Hách Liên gia chủ như vậy sảng khoái, vì sao không nói sớm? Sớm lời nói, liên sẽ không có hôm nay chi chạm. Các ngươi cũng không có tới hỏi qua ta. À. Ta hiện tại liền đi đem mật kho mở ra, ngươi theo ta đến đây đi. Không nóng nảy, mở ra mật kho môn, còn phải thỉnh Ma Vương tới một chuyến mới được. Liên làm Viêm Hách Liên gia chủ đi thông chi Ma Vương một tiếng, làm hắn đến mật kho đi lấy tàn châu là được. Ngươi không phải Ma Vương sao? Hách Liên Phú vẫn luôn cho rằng Viêm Liệt hỏa là Ma Vương, ai ngờ thế nhưng cũng phải. Ai nói ta là Ma Vương? Ngươi là Ma Vương người? Không phải. Vậy ngươi là ai? Cùng Ma Vương là cái gì quan hệ? địch nhân quan hệ, hách liên phú, có một số việc ngươi không cần biết quá nhiều, nếu tưởng giữ được ngươi hách liên ra, vậy ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm, bằng không ta liền huyết tẩy ngươi hách liên ra. đi viêm liệt hỏa cảnh cáo xong hách liên phú lúc sau liền mang theo chính mình người rời đi, một chút đều không lo lắng hách liên phú không dựa theo hắn nói đi làm. hách liên phú vẫn là không hiểu ra sao, hoàn toàn sờ không được đầu óc, càng không biết nên từ đâu làm khởi, làm hắn đi thông chi ma vương, nhưng hắn đi đâu mà tìm ma vương đâu? ma vương không phải hắn muốn gặp là có thể tới nha. viêm liệt hỏa đi rồi không bao lâu, hách liên phú nhân liền tìm tới, nhìn đến trên mặt đất tràn đầy máu tươi, tuy rằng ở người trong gia hồ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm sợ hãi, hồi lâu mới dám mở miệng dò hỏi, thế nào? những người đó đi rồi sao? bọn họ vì cái gì cứ như vậy đi rồi? ta liền bọn họ là ai cũng không biết, như thế nào sẽ biết bọn họ vì cái gì cứ như vậy đi rồi? Hạnh Liên Phu tâm phiền ý loạn, không quá tưởng phản ứng bất luận kẻ nào, cho nên táo bạo trả lời, tiếp theo lại liên tiếp ánh giận. hắn kêu ta đi thông chi Ma Vương lấy Tàn Châu, cái này làm cho ta đi nơi nào tìm Ma Vương? Ma Vương, hắn muốn ngươi đi tìm Ma Vương sao? Là hắn làm ta đi tìm Ma Vương. Này Ma Vương tới vô ảnh vô đi tung, như thế đáng sợ nhân vật. Tiêu ta đi đâu mà tìm? Kỳ thật, Ma Vương liền ở nhà của chúng ta chung. Hách Liên Phu nhân được nói, đương nhắc tới Ma Vương này nhân vật khi trong lòng vẫn là thực sợ hãi. Hắc Liên Phú kinh ngạc và phần, hoàn toàn không tin Hắc Liên Phu nhân lời nói, nghi hoặc hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ma Vương liền ở nhà của chúng ta, sao có thể? Này như thế nào không có khả năng? Kỳ thật ngươi gặp qua Ma Vương, chính là bóc huyền tưởng lệnh kia hai người, bọn họ là Ma Vương vợ chồng." "Cái gì? Hán, Hắn chính là Ma Vương? Vậy phải làm sao bây giờ a? Cái này càng không xong, hắn thế nhưng đắc tội Ma Vương, vạn nhất Ma Vương thật muốn cùng hắn tính khỏi chúng tới, toàn bộ Hắc Liên gia đều không cho bổi. Ngươi cũng trước đừng có gấp, này Ma Vương tuy rằng đáng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không giống như là không nói đạo lý người. Hắn chỉ là muốn mượn dùng Ly Hỏa chi truyền, nếu chúng ta chủ động đem Ly Hỏa chi truyền mượn cho hắn, có lẽ chuyện này có chuyển cơ." Hách Liên Phu nhân cấp Hách Liên phu ra chủ ý, mọi việc đều lấy giữ được Hách Liên gia vì trước, chỉ có giữ được Hách Liên gia, giữ được thế mạng, mới có thể giữ được mặt khác. Nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói cái gì phú quý? Hách Liên Phủ nghe xong Hách Liên Phu nhân nói, liên tiếp bắt đầu, lập tức làm tốt quyết định. Hảo, liền đem Ly hỏa chi tuyển mượn cho bọn hắn dùng. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ nói muốn tự mình đi tìm Ly hỏa chi tuyển, giờ phút này hẳn là ở trong phủ, chỉ cần chúng ta phái người tìm xem định có thể tìm được. Đi. Diêm Lịch hành cùng hân ở Hách Liên gia liền dạo qua một vòng lại một vòng, chính là không tìm được Ly hỏa chi tuyển. Đừng nói là Ly hỏa chi tuyển. liền bình thường nước suối đều không thấy có, thật có thể đem người cấp chết. Áo Hành, chúng ta như vậy tìm đi xuống không phải cái biện pháp, chỉ còn lại có một ngày thời gian, không thể lại chỉ hoãn. Ngươi có cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Nếu không thoải mái nói muốn cùng ta nói, đừng chết trống, vạn không ta vô pháp biết ngươi chân thật tình huống, như vậy liền giúp không đến ngươi. Một nhược hân cấp Diêm Lịch Hành đem một chút mạch, xem hắn trong cơ thể thủy độc đã tới rồi loại nào trình độ, nhưng mà chỉ dựa vào bắt mạch không được, còn phải kết hợp chúng độc người cảm giác đi phán đoán. Diêm Lịch Hành không nghĩ là một nhược hân quá mức lo lắng, tuy rằng có điểm không thoải mái, nhưng vẫn là có thể chịu đựng, mặt mang mỉm cười trả lời, không có việc gì. Ngươi đừng cái gì đều nói không có việc gì, ta biết ngươi hiện tại khẳng định có không thoải mái cảm giác. Tuy rằng ta đối thủy độc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nó độc tính vẫn là đại khái bị đến. Ngươi hiện tại hẳn là có một loại thực cốt cảm giác, nếu không phải ngươi tu vi đủ cao, sớm bị thủy độc cảm đến liền xương cốt đều không còn. Chúng ta cần thiết nhanh lên tìm được ly hỏa chi tuyển, không thể lại chỉ hoãn. Một nhược thân càng ngày càng cấp, càng nhanh càng khí, rứt khoát bám xuất khẩu, đều do cái tia hách liên vũ. Rõ ràng nói tốt sự lại nuốt lời, người nào nha? Mị hắn vẫn là hách liên gia gia chủ, một chút tín dụng đều không nói, người như vậy căn bản là vô pháp lâu dài hôn đi xuống. Chán ghét chán ghét, chán ghét chán ghét. Hảo, việc đã đến lúc này, ngươi cần gì phải nhiều khí? Khí nhiều thương thân, đừng quên ngươi trong bụng hải tử. Ta chính là không chế không được, ta chính là sinh khí sao? Thời gian càng ngày càng khẩn bách, chúng ta hiện tại liền ly hỏa chi tuyển bóng dáng cũng chưa thấy, ta có thể không nổi sao? Áo Hành, dứt khoát không tìm, trực tiếp thanh kiếm đặt tại Hách Liên Phú trên cổ, buộc hắn mang chúng ta đi ly hỏa chi tuyển. Mục Nhược hân nghĩ đến trực tiếp nhất biện pháp chính là cái này, nhưng mà vừa mới dứt lời liền thấy Hách Liên Phú từ nơi không xa đi tới, lập tức làm ra hành động, lấy linh lực hóa ra tử đẳng, uốn lấy Hách Liên Phú cổ, đem hắn kéo qua tới, uy hiếp nói, Hách Liên Phú, lập tức mang chúng ta đi ly hỏa chi tuyển, nếu không ta lập chết ngươi. Đừng, đừng như vậy, ta chính là đến mang hai vị đi ly hỏa chi tuyển. Khô cụ, trước bước Hách Liên Phú bị lạc đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, thiếu chút nữa liền không thở nổi. Mộc Nhược Hân ban tín bán nghi, bất quá vẫn là đem Tử đằng thu hồi, cảnh cáo nói: "Ngươi tốt nhất đừng cùng ta ra vẻ, nếu không ta muốn ngươi đẹp." Lập tức mang chúng ta đi. "Hảo, cùng ta tới." Diêm Lịch hành đối hách liên phú đột biến thực khó hiểu, bất quá vì hiểu rõ độc tạm thời không đi để ý tới. Mộc Nhược Hân cũng thực khó hiểu, cùng Diêm Lịch hành sóng vai đi thời điểm thấp giọng hỏi hỏi hắn: "A Hành, gia hỏa này như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý?" "Không biết, có vấn đề." Đi trước Lý Hỏa Chi tuyên lại nói: "Nếu hắn dám làm vậy, ta định không dung tha hắn." "Ân ân, đợi lát nữa cho ngươi giải độc thời điểm, ta đem Ali, Tiểu Phượng, cùng tinh nhân còn có Bạch Hồ đều thả ra, có bọn họ thủ liễm không lo lắng hách liên phú sang vậy." Mộc Nhược Hân vẫn luôn đề phòng Hách Liên Phú. Tóm lại chính là không tin người này. Một cái người nói không giữ lời, không đáng tín nhiệm. Chương 286, không phải nhân họa. Hách Liên Phú đã biết Diêm Lịch Hành cùng Mộc Nhược Hân thân phận, nơi nào còn dám làm vậy? Ngoan ngoãn dẫn bọn hắn đi ly hỏa chi tuyển. Trên thực tế hắn cũng không tính toán lại lung tung. Hiện giờ chỉ nghĩ sáng nay đem này tôn đại thần tình đi, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ma Vương tôn thượng, nơi này đó là ly hỏa chi tuyển. Ly hỏa chi tuyển, danh như ý nghĩa, lấy hỏa lực là chủ, quân bình tuy là thạch, lại hồng nhiệt người. Diêm Lịch Hành nhìn trước mắt cái mạo hỏa khí suối nước nóng, nhưng không thể xác định là thật là giả. Vì thế dò hỏi đang ở một bên nghiên cứu Mộc Nhược Nếu hân, ngươi có biết này ly hỏa chi thật là giả? Mục Nhược Hân ngồi sụp xuống, xuống, dùng tay đi sờ sờ suối nước nóng bên cạnh cục đá, một chạm vào liền năng đến bắt tay thu hồi tới. Sau đó dùng tâm đi cảm ứng nơi này linh khí, xác định lúc sau mới trả lời, cái này chính là ly hỏa chi tuyển, không có sai. Ma Vương tôn thượng, ta đã đem các ngươi đưa tới ly hỏa chi tuyển, các ngươi có phải hay không có thể buông tha ta? Hách Liên Phú dùng tay chỉ trên cổ tử đằng, kỳ thật cũng không có nhiều sợ hãi, chỉ là không nghĩ chọc tới trước mắt hai người kia. Mục Nhược Hân đem tử đằng thu hồi, buông tha Hách Liên Phú, bất quá lại có rất nhiều nghi vấn, muốn hỏi trước cái minh bạch, Hách Liên Phú, nơi này trừ bỏ linh khí tương đối tràn đầy, nước suối tương đối kỳ lạ ở ngoài, còn có cái gì chỗ đặc biệt sao? Hách liên phu không dấu giễu nói thẳng nói tới, thật không dám dấu giễu, này Ly Hỏa chi tuyển tuy là ta hách liên gia sở hữu, nhưng mấy trăm năm tới ta hách liên nhất tộc chưa có người từ giữa tiền lời. Tổ tiên từng có quá hơn luôn, này Ly Hỏa chi tuyển du quan ta hách liên nhất tộc sinh tử tồn vong, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể lộn sộn, càng không thể mượn cho người khác sử dụng, nếu không, nếu không thế nào? Nếu không trong gia tộc lạc, không có cửa nát nhà tan chi tiếp. Hiện giờ ta đã đem Ly Hỏa chi tuyển mượn cấp hai vị sử dụng, còn Thỉnh Haizer cao đến khẽ, chớ có lại sắp mới vừa rồi việc. Còn có, ta nguyện chủ động đem Tản Châu hai tay dâng lên, mà Vương Tôn thượng khi nào có rảnh đi lấy liền nói một tiếng, ta tùy thời đều, nhưng vì ngài đem mặt khó chi môn mở ra, nghe xong Hách Liên Phú những lời này, Diêm Lịch Hoành đã đoán ra trong đó nguyên do chỉ là không muốn nhiều lời. Thân thể tổng cảm giác có một cổ nóng bỏng chi khí ở chuyển động, khó chịu đến cực điểm, nhưng mà mặc kệ lại khó chịu, hắn đều phải chịu đựng, không cho chính mình ngã xuống. Một nhược hân nhìn ra được Diêm Lịch Hoành chính chịu đủ thủy độc tra tấn, cho dù có lại nhiều nghi hoặc cũng trút phóng tới một bên, không hề hỏi nhiều, triệu hồi ra bạch hổ, đem Hách Liên Phú chi lui, Hách Liên gia chủ, ta chỉ là tạm mượn ly hỏa chi tuyển dùng một chút, dùng xong lúc sau chắc chắn trả lại, ngươi tới trước bên ngoài đi thôi. Bạch hổ, ngươi thủ cửa, đừng làm người tiến vào cái gì. Là, giống bạch hổ lâu lắm không ra tới, đang ở hoạt động gần cuốt, còn giống lên một tiếng. Này một giống nhưng đến không được, đem Hách Liên Phú sợ tới mức vội vàng chạy trốn, sợ bị lao hổ cấp ăn. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Bạch Hổ thần thú sao? Ông trời, nay thần thú cơ hồ đều bị Ma Vương hai vợ chồng cấp thu đi, ông trời cũng quá không công bằng đi. Mục nhược Hân không để Bụng Hách Liên Phú bị dọa thành bộ dạng gì, hướng Diêm Lịch Hành thảo muốn vòng tay, "A huynh, đem ta vòng tay cho ta." Ngươi muốn vòng tay làm gì? Diêm Lịch Hành không cho, liền sợ Mục nhược Hân lại đem chính mình nuốt ở ý cảnh, mấy ngày mấy đêm không ra. Dương Liệu đều đặt ở vòng tay, ngươi không cho ta vòng tay, ta như thế nào lấy dược à? Chỉ là bởi vì lấy dược mà thôi, bằng không còn thế nào? Không có thời gian, nhanh lên đem vòng tay cho ta. Diêm Lịch Hành do dự một chút mới đem vòng tay lấy ra tới, giao cho một dược hân. Một dược hân bắt được vòng tay liền lập tức đem lúc trước chuẩn bị tốt dược liệu lấy ra tới, toàn bộ hướng nước suối bên trong ném, sau đó dùng tay đi dính một chút thủy, phóng tới cái mũi hạ nghe thấy một chút, vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo đứng lên giúp Diêm Lịch Hành cởi quần áo, "A Hành, ngươi đến nước suối sao? Ta lại giúp ngươi thi trầm, vận công giải độc, nhiều nhất một canh giờ, ngươi trong cơ thể thủy độc là có thể thanh trừ sạch sẽ. Còn muốn vận công? Ngươi vừa mới vận công cứu một người, lúc này lại cho ta vận công, chỉ sợ. Đừng lo lắng, ta có trường mực, có ly hỏa chi truyền cùng như vậy nhiều dược giúp ngươi đổi độc, không dùng được nhiều ít linh lực. Nhanh lên đi xuống đi." Tiểu Tâm Năng Hảo đi, vạn nhất tình huống không đúng, ngươi liền thu tay lại. Diêm Lịch Hành biết không lây chuyển được, đành phải theo một Nhược Hân ý tứ đi trụ, ở trong lòng cũng đắn đo hảo đúng mực, thậm chí đã làm tốt tính toán. Nếu tình huống không đúng, nếu Hân lại không chịu thu tay lại nói, hắn liền trực tiếp đem nàng đánh vực, để người vạn nhất. Một Nhược Hân không biết Diêm Lịch Hành ở đánh cái gì chú ý, chuyên tâm cho hắn thi trâm, vận công đổi động. Không một hồi, nguyên bản hỏa khí vượng thịnh nước suối dần dần mất đi hỏa lực, dần dần biến thành bình thường nước suối, mà trùng quanh linh khí cũng ở giảm bớt, ngay cả vách đá thượng nước suối cũng khô cạn. Vách đá xuất hiện vết rách, phát ra đứt gây thanh âm. Thanh âm này làm một Nhược nghe được thực lo lắng, lo lắng còn không có đem Diêm Lịch Hành trong cơ thể thủy thanh trừ sạch sẽ, nơi này liền sập có trách Hách Liên Phu không muốn mượn Ly hỏa chi tuyển, nguyên lai mượn đại giới phi thường đại. Chính là hiện tại quản không được nhiều như vậy, đến trước giải độc. không chỉ có là Ly hỏa chi tuyển bên trong vách đá xuất hiện vết rách, ngay cả Hách Liên gia khắp nơi mặt đất, vách tường đều xuất hiện vết rách, hiểm nguy trùng trùng. Hách Liên Phu biết đây là mượn Ly hỏa chi tuyển đại giới, đã sớm đã công đạo đệ tử thu thập đồ vật, chuẩn bị rút lui đến nơi khác. Hách Liên Câu Tuyết bệnh nặng mới khỏi, mười phần một cái ma liền đi đường sức lực đều không có, đến muốn người đỡ mới có thể ra khỏi phòng, nhưng mà ra tới lúc sau, nhìn thấy cha mẹ thân việc hỏi không phải vì gì đột nhiên dọa ly, mà là hỏi về diêm lịch Hoành hành tung. Cha, nương, ma vương đâu? Ta trong phòng xuất hiện vết rách, nghĩ đến này phòng ở sắp sụp, ma vương có biết hay không? Tiểu Tuyết này đều khi nào ngươi, ngươi còn nghĩ Ma Vương làm gì? Hách Liên Phu nhân vẫn một chút Hách Liên Câu Tuyết, nhưng Luyến Tiết vẫn quá lợi hại, đau lòng cái này bảo Bối Nữ Nhi. Nữ Nhi tâm tư nàng cái này làm Nương như thế nào sẽ không biết, nhưng mà chuyện này là không có khả năng. Nương, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Ngươi liền Nhân lúc còn sớm đối cái Tiêu Ma Vương hết hy vọng đi, đừng nói hắn đã có thế thất, liền tính hắn không có, hắn cũng không có khả năng sẽ thích ngươi. Nương, Hảo Hảo, không nói, chạy nhanh đi, cha ngươi nói nơi này thực mau liền phải sụp đổ, đi mau đi mau. Hách Liên Phu nhân lôi kéo Hách Liên Câu Tuyết hướng Đại Môn đi đến, tận lực mau một ít, lo lắng chậm liền sẽ bị chôn sống. Hanh Liên nhất tộc tổ tiên từng có nhắc lại, nếu là sử dụng ly hỏa chi tuyển sau Hách Liên gia phát sinh đất nước chi tượng, cần thiết chạy nhanh rút lui, nếu không sẽ bị nơi đây chôn sống. Hách Liên Vú đã sớm biết cái này, chỉ là không đối diêm lịch hành nói rõ, giờ này khắp này chính vội vã thúc giục đuổi đệ tử thu thập đồ vật, mang lên mọi người rời ly. Hách Liên gia như thế thật lớn rời ly, rất giống là đang chạy trốn, làm Hải Thành người đều rất là khó hiểu, sôi nổi lại đây vây xem, các loại suy đoán đều có, nhưng hiếm khi có người biết trận tướng. Viêm Liệt Hỏa cũng không có đi xa, mà là ở Hách Liên gia phụ cận một nhà tiểu lầu âm thầm quan sát, phát hiện Hách Liên Phú chính mang theo người nhà, ở không biết Tần Châu rơi xuống phía trước, hắn sẽ không làm Hách Liên Phú rời đi, vì thế vọt đến con đường trung gian, đem lộ ngăn lại, âm lệnh chất vấn, Hách Liên gia chủ, sự tình còn không có xong xuôi đã muốn đi sao? Hách Liên Phú vừa thấy đến Viêm Liệt Hỏa liền hoảng hốt, từ trên xe ngựa nhảy xuống, run rẩy giải, giải thích, không phải ta phải đi, là ta phi đi không thể. Hách Liên gia sắp sụp đổ, lại không đi chúng ta liền toàn bộ bị chôn sống. Đây là vì sao? Ma Vương tới ta Hách Liên gia chính là vì mượn Ly Hỏa chi truyền. Tổ tiên từng có nhắn lại, nếu là dùng Ly Hỏa chi truyền phát hiện đất nước chí tượng, cần đến nhanh chóng rời đi, bằng không liền sẽ chôn vùi ngầm vị công tử này, hiện giờ tàng châu đã không ở trong tay ta, chỉ cầu ngươi buông tha chúng ta một nhà. Hơn nữa ta đã đem mật kho môn mở ra, mật kho vào chỗ với hách liên gia phía đông, thực dễ dàng tìm được. hách liên phú, không thể tưởng được ngươi thế nhưng lại như thế tham sống sợ chết người. viêm liệt hỏa vốn dĩ đối hách liên phú còn có một chút tiểu kính ngưỡng, cho rằng hắn là một nhân vật, nhưng hiện tại mới biết được, bất quá cũng là cái dung có thể hạ người. hách liên phú này sẽ chỉ nghĩ giữ được thánh mạng, liền tính tôn nghiêm không có cũng không để bụng, tự lực lấy lòng viêm liệt hỏa, ai không sợ chết đâu? vị công tử này, ta chuyện gì đều đã dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi có thể phóng chúng ta một con đường sống sao? hừ. Hách Liên Câu Tuyết ở trong xe ngựa nghe được thanh âm, vì thế từ cửa sổ thăm dò ra tới, thấy Viêm Liệt hỏa, đột nhiên cảm thấy trên người hắn có vài phần hơi thở giống Ma Vương, nhìn không được nhiều xem vài lần. Hôm nay là làm sao vậy? Toàn là gặp được nàng cảm nhận trung lý tưởng Phu quân. Bất quá trước mắt cái này, nhưng không có Ma Vương tới ưu tú, nàng vẫn là tương đối thích Ma Vương. Đừng nhìn, trốn hảo. Hách Liên Phu Nhân đem Hách Liên Câu Tuyết kéo trở về, không cho nàng loạn xem, miễn cho tìm tới thị phi. Viêm Liệt hỏa cũng thấy được Hách Liên Câu Tuyết, bất quá đối nàng không có hứng thú, đang muốn cho đi thời điểm, Trung Băng đột nhiên nứt dung núi chuyển, bên cạnh lạn một chút nhà ở đã bị chân đến tổn hại, các phòng ốc cũng không tốt chạy đi đâu, mà Hách Liên ra lại là toàn bộ sụp đổ, trôn xuống một chung. Nay quả thực giống như là thiên tài, không phải nhân họa. Xin lỗi Nga, hôm nay chỉ cày xong 3000, ngày mai có rảnh bổ thượng, cảm ơn đại gia, mong ngoạ, kỳ hỉ. Gần nhất nhắn lại để cử hào chiều nói, ố ố ố ố ố. Chương 287, Ma văn mở rộng. Hách Liên gia đột nhiên sụp đổ, tạo thành thật lớn ảnh hưởng, không chỉ có đem ba cánh sợ tới mức hốc hoảng, còn đem quanh thân phòng ốc cung cấp liên lụy cùng sụp đổ. Trận này không thể xác định là thiên tài vẫn là nhân họa thai nạn, hại khổ không ít vô tội ba cánh, nhưng mà Hách Liên gia người nhưng thật ra không nhiều ít tổn thương, thoát được thực kịp thời, rất nhiều tổn thất một chút tài vận. Viêm liệt Hỏa nhìn Hách Liên ra sụp đổ trạng trạng, rất là kinh ngạc, hoàn toàn lường trước không đến sẽ phát sinh như vậy sự, lúc này đã không còn để ý tới Hách Liên phú một nhà, mà là đi đến sụp đổ phế tích trung, nhìn xem có hay không ma vương tin tức. Hắn không tin ma vương sẽ như vậy chết đi. Hách Liên ra sụp đổ thời điểm, Diêm Lịch hành cùng một lượt ngân còn ở Ly Hỏa chi tiền giải độc, căn bản không có thời gian đào tẩu, ngay cả trốn vào ý cảnh thời gian cũng chưa dùng, cứ như vậy bị sụp xuống xuống dưới thạch tra mai phủ, nhưng bọn hắn lại kỳ tích ở thạch tra dưới còn sống, lại còn có không hề tổn thương, liền giống như bị một cái cường đại cái lồng che chở, bên ngoài thạch tra tạm không đến bọn họ. Mộc Nhược Hân còn tưởng rằng phải bị chôn sống, ai biết chấn động cùng vang lớn lúc sau, nàng thế nhưng bình yên vô sự, chúng quanh hòn đá bị một đạo vô hình cách tầng ngăn trở, duỗi tay còn không có thể đụng tới những cái đó đá. phi thường thần kỳ. A Hành, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Ngươi biết không? Diêm Lịch Hành ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm chặt hai mắt, điều tức lùi đầu, trần truồi thượng thân mạo nhàn nhạt, nhạt ánh lửa, ánh lửa bên trong mơ hồ loé kim quang, hai loại quang trùng hợp ở bên nhau, chậm rãi hướng Diêm Lịch Hành trong thân thể thấm, cuối cùng thế nhưng đã không có, hiện đã bị hút vào đến thân thể giữa. Đem hai loại quang hấp thu xong lúc sau, Diêm Lịch Hành mới mở to mắt, tùy tay nhặt lên trên mặt đất quần áo mặc vào, sau đó xoay người mặt hướng Mộc Nhược Hân, ngẩng đầu xem nàng. Mộc Nhược Hân nhìn đến Diêm Lịch Hoành ánh mắt đầu tiên khi hoảng sợ, kinh ngạc lại lo lắng hỏi: A Hoành, ngươi, ngươi Ma Văn như thế nào? Ma Văn, Diêm Lịch Hoành không biết trên chán Ma Văn thành cái dạng gì, dùng tay sờ sờ, nhưng sờ soạn cũng không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, bộ lực lượng này cùng hắn tự thân lực lượng cũng không tương mắng, có thể cùng tồn tại. Ngươi trên chán Ma Văn lan tràn đến đôi mắt, trên mặt đi. Mộc Nhược Hân dùng tay đi sờ soạn một chút, nhưng mà tay lập tức đã bị văng ra, cảm giác ma ma, như là bị điện lưu đánh quá. Thấy Mục Nhược Hân bị chính mình thương đến, Diêm Lịch Hoành liền sốt ruột, chạy nhanh đem tay nàng kéo qua đi xem, làm sao vậy? Có phải hay không bị ta thương tới rồi? Không có việc gì, chỉ là bị nhoi nhỏ điện một chút, không có gì đáng ngại. A Hành, ngươi có cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Thủy độc hoàn toàn giải không có, không có cảm giác không thoải mái, ngược lại có một loại sương nay chưa từng có thoải mái, thân thể mỗi một chỗ đều tràn ngập lực lượng, liền giống như một cái chứa đầy thủy lưu nước đã ngoài giận. Sá, đây là vì cái gì? Một nhược hân huyết chính mình cảm, cân nhắc trong đó nguyên do, nhưng như thế nào đều cân nhắc không ra, cũng không dám lại đi loạn chạm vào Diêm Lịch Hành, lo lắng lại bị điện. Diêm Lịch Hành lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết trong đó nguyên do, còn ở vì vừa rồi điện đến một nhược hân sự tự trách, vẫn như cũ không yên tâm, hỏi lại một lần, nếu hân, ngươi thật sự không lại sao? Muốn hay không cẩn thận nhìn một cái? Yên tâm đi, ta vừa rồi bắt tay thu thật sự mau, không bị điện đến nhiều ít. Đúng rồi, ngươi trên mặt những cái đó mà Văn có thể thu hồi tới sao? Ma Văn Diêm Lịch hành lại đi sờ chính mình mặt, vẫn là không có bất luận cái gì cảm giác, cảm thấy cùng trước kia không hai dạng. Một nhược hân tự ý cảnh lấy ra một mặt gương, lượn ở Diêm Lịch hành trước mặt, cho hắn chiếu chiếu. Diêm Lịch hành nhìn đến trong gương chính mình, kia trương làm hắn cảm thấy xa lạ mặt, chính mình cũng sợ tới mức không nhẹ, như thế nào sẽ như thế. Chỉ có ma lực tăng cường thời điểm Ma Văn mới có thể sinh ra biến hóa, nhưng mà hắn vừa rồi cũng không có tiếp xúc đến bất cứ ma loại, ma lực không có khả năng ở ngay lúc này tăng cường, như thế nào sẽ? Ta cũng không biết, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là không có gì trở ngại đi, cùng phía trước Ma Văn so sẽ với, chỉ là lớn một ít, nhiều một chút mà thôi. A hành, ngươi thử tính hạ tâm tới, nhìn xem có thể hay không đem trên mặt này đó Ma Văn thu hồi. Tuy rằng ta không ngại ngươi trên mặt có này đó Ma Văn, nhưng bên ngoài người luôn là sẽ một được hận đem gương thu hồi, miễn cho Diêm Lịch Hành xem đến nhiều trong lòng không thoải mái, thử khuyên hắn đem Ma Văn thu hồi. Diêm Lịch Hành căn bản không để bụng người ngoài đối hắn cái nhìn, chỉ cần bên người người không bị làm sợ là được, bất quá vẫn là tính hạ tâm, thử đem Ma Văn thu hồi đi, nhưng kết quả cũng không rõ ràng, chỉ là trên mặt cùng đôi mắt thượng Ma Văn đi trở về, trên trán Ma Văn vẫn như cũ còn ở. Nếu hơn, như thế nào? Trên trán Ma Văn còn ở, liền cùng trước kia giống nhau xem ra cái này ma văn rất khó thu hồi đi không sao trước rời đi nơi đây đi diêm lịch hành không không để bụng đem một nhược hân ôm vào trong lòng nhìn nhìn một phía sau đó phá thạch mà ra một bước lên trời lập tức liền xuyên đến mặt trên đi ngay sau đó từ không trung phiêu nhiên rơi xuống đứng ở sụp đổ phế tích bên trong thiên a hách liên ở nhà nhiên biến thành cái dạng này nên không phải là chúng ta làm hại đi một nhược thân vừa đến trên đất bằng liền nhìn đến hách liên ra thảm trạng trong lòng có điểm băn khoăn ai có thể nghĩ đến mượn lý hỏa chi tuyển hậu quả thế nhưng như thế nghiêm trọng hảo đi xem như nàng thiếu hắc liên ra một tâm tình về sau có cơ hội nói còn thượng là được Hách Liên gia địa mạch dựa ly hỏa chi tuyển linh khí duy trì, ta đem ly hỏa chi tuyển linh khí toàn bộ hút đi, nơi này ngầm liền mất đi chống đỡ chi lực, tự nhiên sụp đổ. Diêm Lịch hành đã đoán ra đại khái nguyên nhân, bất quá cũng không có bởi vậy cảm thấy hay nấy, bởi vì hắn đã xa xa nhìn đến Hách Liên Phú cùng với Hách Liên Gia Đông đảo đệ tử ở an toàn địa phương xem náo nhiệt, những người này trên người đều mang theo bọc hành lý, hiện nhiên là trước tiên chạy ra tới, bởi vậy có thể thấy được, Hách Liên Phú sớm biết rằng nơi đây sẽ sụp đổ, chính là lại chưa từng báo cho với hắn, này tâm nghi. Muốn dùng phương thức này hắn, không dễ dàng như vậy. Hách liên Phú vốn tưởng rằng Diêm Lịch Hoành cùng một sẽ bị chôn chết, ai ngờ bọn họ thế nhưng từ ngầm xuyến ra tới, hơn nữa lông tóc vô thường, cái này làm cho hắn cảm thấy thực lấy ma vương hành sự tắc phong một khi biết hắn trong lòng suy nghĩ, sợ làm, định sẽ không bỏ qua hắn đi. đi, đi mau. Hách Liên Phú không dám lại nhiều hơn lưu lại, thúc rục xa phu khởi hành. Diêm lịch hành chính mắt thấy Hách Liên Phú cuốn quýt thoát đi, nhưng cũng không có ngăn cản, mà là làm hắn đi. xem ở Hách Liên gia tẫn lụy phân thượng, hắn có thể bỏ qua cho Hách Liên Phú một lần, chỉ này một lần. Viêm Liệt hòa ở cách đó không xa tìm kiếm dấu vết để lại, nghe tới vang lối khi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêm lịch hành mang theo một đường thân từ đống lớn thổ thạch trung phi xuyến mà ra, sừng sững với mộ khối cự thạch phía trên, Diêm Lực hành trên người càng vì cường đại hơi thở làm hắn cảm thấy uy hiếp gia tăng mã liệt lấy ma vương hiện tại thực lực, hắn căn bản là không phải đối thủ, cho nên không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn vẫn là không tìm cùng ma vương đánh đối mặt hảo. viêm liệt hỏa trong lòng như thế làm tưởng, sau đó liền như thế hành sự, xoay người hướng tương phản phương hướng hóa thành hắc khí bay đi. diêm lịch hành muốn đi truy viêm liệt hỏa, ai ngờ hắn vừa mới muốn độc thủ, trung quanh đột nhiên có rất nhiều tinh quang điểm gắn kết, cuối cùng hóa thành một viên chân châu, tự hành bay vào trong tay hắn, tàn châu. một nhược hân nhìn chăm chăm diêm lịch hành trong tay châu xem, không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở, đơn giản liền lấy một viên bình thường tâm đi đối đãi, nhẹ tiếu nói, gì? này hẳn là chính là hách liên gia châu đi. không thể tưởng được như vậy đều có thể lộng tới một viên tàn châu, là vận khí quá hảo, vẫn là vẫn là ông trời chỉ thị nếu ông trời một hai phải bọn họ đi viền lính giới, cho dù bọn họ không nghĩ đi cũng không được. Diêm lịch hoàng nhưng không như vậy tốt tâm tình, càng làm không được lấy bình thường tâm đi đối đãi, thật muốn cầm trong tay tàn châu bóp nát, chính là hắn càng muốn kháng cự tàn châu lực lượng, cổ lực lượng này liền càng đi trên người hắn ngưng tụ, cùng mặt khác tàn châu lực lượng tụ tập ở bên nhau, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều ném không xong. đáng giận, hắn không nghĩ muốn thứ này. A hoàng, ngươi làm sao vậy? Mục nhược Hân thấy Diêm Lịch Hoàng biểu tình không đúng, phi thường lo lắng hắn sẽ mất không chế, bởi vì hắn đôi mắt cùng trên mặt Ma Văn đã lần thứ hai xuất hiện. Ta không nghĩ muốn vậy ấy, ngươi không phải không nghĩ muốn thứ này, ngươi là không nghĩ đi viền lính giới. Áo Hành, có được tàn châu cùng đi huyền linh giới là hai chuyện khác nhau. Ngươi làm gì muốn nói nhập là một? Được đến linh châu lúc sau, chỉ cần ngươi không mở ra huyền linh giới chi môn, chúng ta liền đi không được huyền linh giới. Như vậy không phải hảo sao? Như thế nào đơn giản đạo lý, chẳng lẽ còn tưởng không rõ? Hảo hảo, đừng lại cùng một viên hạt châu phân cao thấp, vẫn là nhìn xem xử lý như thế nào trận này, bởi vì chúng ta khiến cho thay nạn đi. Một nhược hân ở phía tích trung đi chậm, muốn nhìn một chút nơi này có hay không khác người bị thương, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bạch Hổ còn không có triệu hoán trở về, tìm kiếm bạch Hổ. Ngươi ở nơi nào a? Bạch Hổ. Vừa kêu xong, cách đó không xa liền truyền đến một trận tiếng hô giống bạch hổ từ một đống thổ thạch trung lao tới đối thiên đại giống một tiếng lại đem trên người cho bụi nem rớt sau đó mới trả lời một tiếng hân, ta ở chỗ này cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì liền hảo điểm này việc nhỏ với ta mà nói căn bản không tính là sự nhưng thật ra các ngươi hai cái thế nhưng cũng có thể lông tóc không tổn hao gì đối với người loại này nhỏ bé trùng tộc tới nói không biết đến có được bao lớn lực lượng mới có thể làm được xem ra phía trước ta là xem thường các ngươi bạch hổ trong miệng tuy rằng lấy các ngươi tới nói sự kỳ thật chỉ là đang nói riêng lịch hành một cái hai mắt nhìn trầm trầm hắn xem người này có thể xem như người sao năng lực đã vượt qua nhân loại có khả năng thừa nhận lực độ sao có thể còn xem như cá nhân Diêm Lịch Hành có thể cảm giác được đến Bạch Hổ trong ánh mắt nghi ngờ, nhưng hắn không nghĩ nhiều để ý tới, tìm coi bốn phía, để phòng Viêm Liệt Hỏa đánh bất ngờ. Hắn nhưng không quên nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc Hứng còn tại tâm ma trong tay. Một Nhược Hân cũng cảm thấy Bạch Hổ xem Diêm Lịch Hành ánh mắt không đúng, cho rằng nó chỉ là đang xem Diêm Lịch Hành trên mặt ma văn, không nghĩ lại cảnh mẹ đẻ cảnh con, đem Bạch Hổ triệu hoán trở về, tiếp tục hướng phía trước đi. Diêm Lịch Hành nhanh chóng được kịp, đem một Nhược Hân giữ chặt, không cho nàng luận đi, "Nếu Hân, nơi đây bất bình, hành tẩu dễ té ngã, ta mang ngươi rời đi." "Không có việc gì, ta một cái luyện võ người, chẳng lẽ còn đi không được loại này cục đá lộ sao? Nói không chừng nơi này còn có bị chó người, chúng ta đến tìm xem, có thể cứu một cái là một cái." chuyện này tai nạn là chúng ta khiến cho, chúng ta hẳn là tận cố gắng lớn nhất đi bồi thường. ngươi mới vừa rồi háo lực quá nhiều, lại người đang có thai, không nên mệt nhọc quá độ. Hách Liên gia người sớm đã đào tẩu, nơi này sẽ không có người bị chôn khó trách nửa ngày không thấy được một người, nguyên lai bọn họ đã sớm đào tẩu nhà. chúng ta đây đi thôi. ta tới. Diêm Lịch hành đem một nhược thân ôm, hắc quan một chiếu, sử dụng truyền tống thuật mang nàng rời đi, đến bên ngoài an toàn địa phương. nhưng mà tới rồi bên ngoài mới biết được, không chỉ là Hách Liên gia sụp đổ, cùng Hách Liên gia gần phòng ốc cũng đã chịu tổn hại, không ít người bởi vậy bị thương, cũng may đều không tính quá nghiêm trọng. một nhược thân nhìn thấy ven đường ngồi một cái bị thương lão nhân, tiến lên đi cho hắn nhìn một cái. lão nhân già, ngươi không sao chứ? Ta giúp ngươi nhìn xem, lão nhân còn tưởng rằng gặp người hảo tâm, đang muốn nói lời cảm tạ, ai ngờ vừa nhấc đầu thế nhưng nhìn đến một trương đáng sợ mặt, sợ tới mức cuốn quít thoát đi, trốn thời điểm còn hô to. à, quái vật a, có quái vật, này một tiêu nhưng đến không được, tất cả mọi người hướng bên này xem ra, vừa thấy đến diêm lịch hành gương mặt kia phản ứng đều giống nhau, kinh hoàng thoát đi. có quái vật, có quái vật, quái vật, ai? các ngươi mục lực hơn tưởng cùng đại gia giải thích rõ ràng, nói cho mọi người, nàng a hoàng không phải quái vật, chính là không ai nguyện ý nghe, đều ở bằng mau tốc độ thoát đi, trong miệng còn hô lớn quái vật. lau ơn, nàng a hoàng sao có thể là quái vật? a hoàng so rất nhiều người đều phải hảo đâu, chỉ tiếc a hoàng hảo không vài người hiểu bị ngươi tạt một cái quái vật, thiếu một cái quái vật sơ hổ. Diêm Lịch Hành tuy rằng không quá thích, nhưng đã thói quen, không để bụng những người này đối hắn cái nhìn. Nhưng mà mặc kệ hắn cỡ nào không để bụng, trong lòng luôn là có điểm điểm mất có điểm lo lắng một nhược hân cũng sẽ sợ hãi, vì biết rõ ràng cái này hắn, trực tiếp hỏi nàng, nếu hơn ngươi nhưng sợ hãi ta dáng vẻ này, ta lại không phải lần đầu tiên gặp ngươi ma văn, vì cái gì sẽ sợ hãi? Một nhược hân hỏi lại, còn đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Lịch Hành trên mặt, nhìn chầm, chầm nhìn, chậm rãi cứu, a ngươi trên mặt vì cái gì sẽ xuất hiện ma văn đâu? Ngươi để ý sao? Ta đương nhiên không ngại, nói thật, ta cảm thấy ngươi trên mặt ma văn khá xinh đẹp, rất có khí phách ta chỉ là lo lắng này, đó mà văn đối với ngươi sẽ có tác dụng phụ, vạn nhất là không tốt dự triệu, kia nhưng làm sao bây giờ nha. Nghe xong những lời này, Diêm Lịch Hành rất là cảm động, tiến lên một bước, đem một nhược hân ôm nhập hoài, vô cùng cảm kích nàng, "Nếu hân, cảm ơn ngươi. Ta là thế tử của ngươi, cùng ta khách khí gì? Chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền vui vẻ. Tới, ta cho ngươi bắt mạch." Một nhược hân rời đi Diêm Lịch Hành ôm ấp, cho hắn bắt mạch, nhưng là cũng không có từ giữa được đến bất luận cái gì tin tức, mạch tương vàng, ngươi một chút việc đều không có nha. "Đừng lo, ta thật sự thực hảo." Chính là ngươi trên mặt ma văn lại nên như thế nào giải thích? ta cũng không biết nên như thế nào giải thích trong thiên hạ sở hữu vấn đề đều sẽ có đáp án chỉ là nào đó vấn đề đáp án còn không có ra tới thôi ngươi khẳng định mệnh muốn chết rồi đi chúng ta đi về trước nghỉ ngơi diêm lịch hành không chính đến mục nhược hân đồng ý đã đem kim long triệu hồi ra tới mang theo nàng bay lên đi mục nhược hân còn tưởng lưu lại làm điểm đền bù sự chính là người đã ở kim long trên lưng đành phải thôi cùng diêm lịch hành oán giận vài câu a hành ngươi làm gì nhanh như vậy liền đem ta mang đi nha chúng ta hại không ít vô tội bá thánh bị thương lý nên lưu lại giúp bọn hắn bọn họ thấy ta liền chạy ngươi cảm thấy còn sẽ tiếp thu chúng ta trợ giúp sao Vạn sự đều có nhất định mệnh số, Hách Liên gia tổ tiên đã sớm biết được sử dụng lý hỏa chi tuyển nơi đây sẽ phát sinh sụp đổ, cho nên này đã sớm là chú định sự, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng ta luôn là có điểm, có điểm nàng luôn là có điểm bất phan, nếu mọi việc đều lấy mệnh số đảm đương lấy cơ thoái thác, này thiên hạ việc chẳng phải là đều không cần bất luận kẻ nào phụ trách. Tính, đều đã đi xa, nghĩ nhiều vô ích, cùng lắm thì nàng nhiều làm vài món chuyện tốt tới đền bù đi. Mục Nhược Hân không có lại kiên trì, đương ăn tính lại lúc sau, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá, bất chi bất giác chung đã dựa vào giem lĩnh hành trên người, chậm rãi ngủ rồi nếu hân diêm lịch hành sợ một nhược hân thân thể có khắc thường, cho dù lại không nghĩ bay dậy nàng nghỉ ngơi cũng muốn kêu một tiếng, nếu không chiếm được đáp lại hắn liền không an tâm. Nếu hân, ngươi tỉnh tỉnh. Nếu hân, anh hành, đừng xảo, ta mệt mỏi quá, làm ta ngủ một hồi. Một nhược hân bị đánh thức lúc sau liền hướng diêm lịch hành trong lòng nở toàn, tìm cái càng thoải mái địa phương ngủ. Diêm lịch hành nghe được đáp lại, an tâm rất nhiều, không có lại xảo trong lòng một người, làm nàng an tĩnh ngủ, trong lòng nghĩ chạy trở về cùng đại gia hội hợp, làm tử lan vì nàng nhìn xem, chuyện sau đó lại nói. Diêm Lịch Hành trở lại Khắc Điểm, đem một nửa thân an trí hảo lúc sau liền đi tìm Tử Lan, ai ngờ thế nhưng tìm không thấy, sau lại mới nhớ tới hắn đem Tử Lan phái ra đi làm các sự, vì thế làm điểm tiểu nhị đi đem Khắc Đại Phu mời đến. Lúc này, Tứ Đại Hộ Pháp vừa lúc cũng chạy về Khắc Điểm, nhìn thấy Diêm Lịch Hành bình yên vô sự, rất là hưng vấn. "Chủ thượng, trên người của ngươi thủy độc giải sao?" Diêm Lịch Hành gật đầu trả lời, đem Tứ Đại Hộ Pháp nhìn quét một lần, chưa thấy được Tử Lan, hỏi một câu, "Các ngươi nhưng có nhìn thấy Tử Lan?" Tứ Đại Hộ Pháp ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều lắc đầu. Phong Hộ Pháp là Tứ Đại Hộ Pháp đứng đầu, rất nhiều thời điểm đều là từ hắn đến trả lời vấn đề, cho nên chủ động đứng ra nói, "Chủ thượng, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy Tử Lan cô nương." Không chỉ có là Tử Lan cô đơn, ngay cả nhị công tử cùng hắc ưng cũng không có nhìn thấy. Nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ưng tại tâm ma trong tay, ta phái Tử Lan thông chi các ngươi tối hồi, các ngươi thật sự chưa thấy được nàng. Không có. Nàng nên sẽ không tâm ma nên sẽ không cũng đem Tử Lan trộm tới đường con tin đi. Nay không quá khả năng, Tử Lan đối hắn mà nói chỉ có thể xem như cái tỷ nữ, cậu không thành bất luận cái gì nguy hiếp, Tâm ma tuyệt đối không thể chảo nàng đường con tin. Nếu không phải bị tâm ma sợ chảo, kia sẽ là ai? Sở Thanh Phong đem Tử Lan mang đi lúc sau, tìm một cái không ai không u cốc ở một gian đơn giản nhà gỗ chung, đem Tử Lan huyết cùng nàng Thiên Phú chi bẩm tra cái rõ ràng, đương xác định Tử Lan Thiên Phú vì thủy khi đã có 8 phần khẳng định nàng chính là hắn muội muội, nhưng chỉ là tám phần. Thiên Phú vì thủy người không nhất định đúng vậy muội muội, thủy tộc người Thiên Phú đều vì thủy, cho nên đơn từ điểm này tới phán đoán vẫn là không đủ, cho nên lại từ nàng huyết vào tay sẽ biết. Sở Thanh Phong đem chính mình huyết cùng Tử Lan huyết dung ở bên nhau, lực lượng thế nhưng tương đồng, hơn nữa huyết cũng dung ở cùng nhau, này đủ để thuyết minh, nàng chính là hắn muội muội. Tử Lan chính là hắn muội muội, vì cái gì hắn muội muội sẽ trở thành ma vương bên người người. Tử Lan hôn mê cả ngày, tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một cái nhà gỗ nhỏ, rất là nghi hoặc, đương nhìn đến Sở Thanh Phong cũng ở trong phòng khi, khiếp sợ, ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là ngươi đem ta đánh vượng, đúng hay không? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tuy rằng là liên tiếp chất vấn, nhưng nàng lại không có sinh sở Thanh Phong khí, cái loại này thân thiết cảm giác càng thêm mấy liệt, trong đầu có thật nhiều hình ảnh hiện lên, chỉ là lóe đến quá nhanh, nàng căn bản là thấy không rõ lắm. Sở Thanh Phong xoay người lại đây, mặt hướng tử Lan, sau đó đi phía trước đi đến. Từ Lan thấy Sở Thanh Phong tới gần, chính mình tắt sau này lui, tuy rằng không sợ hãi, nhưng là loại cảm giác này lại làm nàng thực mê mang, cho nên lựa chọn thoát đi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi vì cái gì sẽ ở Ma Thành?" Sở Thanh Phong thấy Từ Lan dọa, vì thế dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ hỏi, "Ta từ nhỏ liền ở Ma Thành, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự sao? Khi còn nhỏ sự" ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ở ta lúc còn rất nhỏ, trong nhà đã xảy ra biến cố, ta cùng tỷ tỷ trốn thoát, sau đó bị ma thành người cứu, tiếp theo liền trở thành ma thành người. bất quá tử luyến cũng không phải ta thân tỷ tỷ, ta cũng là gần nhất mới biết được. ngươi rất kỳ quái, vì cái gì luôn hỏi ta những việc này. tử lan càng ngày càng cảm thấy sở thanh phong không thích hợp, bất quá cũng càng ngày càng cảm thấy trên người hắn thân thiết cảm rất quen thuộc, tựa hồ trước kia gặp được quá. tại sao lại như vậy? vậy ngươi nghe hảo, ngươi là của ta muội muội, ta duy nhất muội muội. ta là muội muội của ngươi, sao có thể? ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi nha? ngươi như thế nào xác định ta chính là muội muội của ngươi đâu? Sở công tử, tuy rằng ta không biết ngươi này cử dụ ý, nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha ta. Ta chỉ là một cái nho nhỏ nhân vật, không thể giúp ngươi gấp cái gì, ngươi thả ta đi, được không? Tử Lan không tin sở thanh phong, chỉ nghĩ rời đi, nhưng đấy lòng lại có một thanh âm ở đối nàng nói, hắn là nàng ca ca. Chẳng lẽ sở thanh phong thật là nàng ca ca sao? Trước 288, chỉ vì biến tưởng. một nhược hân suốt ngủ một ngày mới tỉnh lại, tỉnh lại đệ nhất cảm giác chính là bụng hào đói, sờ soạn vài cái, ai thán vài tiếng, ai u. Hào đó Diêm Lịch Hoành ngồi ở bên cạnh, chính nghiên cứu đặt ở trên mặt bàn kia bảy viên tàn châu, mày không chuyển, thẳng đến nghe thấy một nhược hân thanh âm mới lấy lại tinh thần, lập tức đứng lên đi qua đi, đỡ nàng một phen, Ôn Du nói, ta liền biết ngươi tỉnh lại nhất định sẽ đói, cho nên sớm bảo ngươi chuẩn bị tốt các loại mỹ thực, ngươi tỉnh lại là có thể ăn. Hạo Á ngươi thật sự là quá tốt, vậy ngươi làm điếm Tiểu Nhị đem mỹ thực đều bưng lên, ta trước tẩy rửa mặt xúc. Một nhược hân đã gấp không chờ nổi muốn mở rộng ra giới, cho nên vội vội vàng vàng hạ suy giày, đến bên cạnh đơn giản rửa mặt xúc miệng xong việc, mang thai lúc sau, nàng phát hiện chính mình thành một cái chân chân chính chính đồ tham ăn, không biết là trong bụng Bảo Bảo là đồ tham ăn, vẫn là nàng là đồ tham ăn. Bởi vì đồ ăn sớm đã chuẩn bị tốt, Diêm Lịch hành công đạo một tiếng, thực mau đẩy bản thức ăn liền lên đây. Mục Nhược Hân ngồi ở chỗ kia ăn uống và thích, không chút nào bận tâm hình tượng, ăn đến 3 phần no lúc sau mới không ra điểm miệng tới hỏi sự, "A Hành, ngươi vừa rồi đang xem cái gì đâu? Xem đến như vậy nhập thần." Diêm Lịch hành đem 7 viên tàn Châu bảy biện ở trên bàn, sau đó mới trả lời, "Hiện giờ trong tay ta đã có 7 viên tàn Châu, giữ lại 2 viên phân biệt ở Âu Dương gia cùng Sở Thanh Phong trong tay. Không biết này tàn Châu là phúc là sóng, mặc kệ là phúc hay họa, rạp tới thì đánh, nước lên nâng nền liền hảo, làm gì lãng phí tâm thần suy nghĩ cái này?" Người phía trước nói qua, chỉ cần ta không mở ra huyền linh giới chi môn, cho dù Linh Châu nơi tay cũng không sao, nhưng có người lại sẽ không như thế làm tưởng. Ở hách Liên gia sụp xuống hiện trường, ta thấy tới rồi viêm liên hỏa, xác thực nói là tâm ma, lấy tâm ma cá tính, sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên dư lại hai viên đàn châu, hẳn là thực mau liền sẽ đến trong tay của ta. Sở Thanh Phong trong tay kia viên đàn châu không làm khó, mẫu chốt là Âu Dương gia kia viên. Âu Dương gia, ta nghe nói Âu Dương gia là năm đại gia tộc đứng đầu, là lợi hại nhất một nhà, còn tinh thông truyền thống chi thuật, thực lực cũng không nhỏ. Tâm ma muốn đối phó Âu Dương gia, chỉ sợ đến phí nhiều điểm tâm tư mới được. Âu Dương gia lúc này gia chủ là Âu Dương Tuyệt, ở trong chốn giang hồ danh vọng pha cao, khắp nơi nhân sĩ đều sẽ bán hắn một ít mặt huỵ, ngay cả tứ quốc đế quân đều không ngoại lệ. Nay tử Âu Dương Phi tuy còn trẻ tuổi, nhưng cùng cùng thế hệ so sánh với đã rất có việc làm, phụ tử hai cùng liên thủ, cho dù là mặt khác bốn gia hợp ở bên nhau chưa chắc là đối thủ. Âu Dương Tuyệt, tên này nghe tới còn rất khí phách, chỉ là không biết người thế nào. Áo Hành, chúng ta kế tiếp nên làm chút cái gì? Có phải hay không trước đem Nghiêm Khắc thực hiện cùng Hắc Hứng cứu ra? Mục nhược hân không hướng diêm lệ hành cùng Hắc Hứng bị tâm ma kiếp cầm sự, diêm lịch hành mục giải, đối với nàng tới nói, trước mắt trọng trung bên trong sự chính là cứu người, hơn nữa thị phi cứu không thể Diêm lịch hành gật cật đầu, đang muốn mở miệng nói tới, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, hắn đành phải đem lời muốn nói đình chỉ, làm ngoài cửa người tiến bảo, tiến bảo. Phong hộ Pháp đi vào tới, hai tay ôm quyền hành lễ, cung kính bẩm báo, chủ thượng, vẫn chưa tìm được Tử Lan, cô nương tung tích. Nghe thủ cửa thành thủ về nói, Tử Lan cô nương hôm qua đã ra khỏi thành, ra khỏi thành lúc sau liền không có tin tức. Đó chính là ở ra khỏi thành lúc sau mất tích lạc. Mục Nhược Hân nói ra trong lòng nghĩ đến kết quả, sau đó mới đi hỏi rõ ràng sự tình mọi nguồn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Tử Lan không thấy sao? Có lẽ cũng bị tâm ma trộm tới đương con tin đi. Diêm Lịch Hành đối tử Lan An Uy cũng không phải thực lo lắng, không đem chuyện này xem đến nhiều nghiêm trọng, ngược lại là lo lắng Diêm Lệ Hành An Uy, "Nghĩ nghĩ, mày bỗng nhiên trâu một chút, tức khắc hạ lệnh, truyền lệnh đi xuống, một canh giờ lúc sau xuất phát đi Âu Dương gia." Đúng vậy, phong hộ pháp không hỏi nguyên do, chỉ nghe lệnh làm việc. Một Nhược Hân còn ở từng ngụm từng ngụm mà ăn cái gì, trong miệng nhét đầy đồ ăn, cả khuôn mặt đều phồng lên, cứ như vậy tán tự không rõ hỏi, "A Hành, đi Âu Dương gia làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi lấy Âu Dương gia Châu sao? Ta cảm thấy hẳn là đi trước cứu Nghiêm khắc thực hiện cùng Hắc mới đúng, còn có tìm được mất tích Tử Lan. Tâm chắc chắn đi Âu Dương gia lấy cuối cùng một viên Châu, chúng ta muốn đi trước tới, như vậy mới có thể đánh đòn phủ đầu." Diêm lịch Hành đã ở trong lòng tính toán nên như thế nào bắt lấy tâm ma cứu người, chỉ là suy nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ đến tốt biện pháp. Ma tộc vô sinh vô tử, vô ảnh vô hình, muốn bắt lấy bọn họ là một kiện thực không dễ dàng sự, lọ không hảo còn sẽ đem chính mình mệnh đắp đi vào, cho nên hắn đến tưởng cái vạn toàn chi sách mới được, chỉ có ở vạn vô nhất thất giới tình huống hắn mới có thể đem người lèn ra. Diêm Lệ Hành cùng Hắc Hưng rơi xuống tâm ma trong tay, đãi nộ cứ kém, bị nút ở một cái đen như mực địa phương, lại âm lại chiều, không thấy thiên nhật, mỗi ngày cũng chỉ có mấy cái mảnh băng băng màn đầu, căn bản là ăn không đủ no, liên thủy cũng chưa đến uống, lại đói lại khát cùng bọn họ nhốt ở cùng nhau còn có một ít bình thường dân chúng, những người này một ngày so với một ngày được uống, có cuối cùng đánh mất lý trí, trở thành một cái kẻ điên, lẫn nhau cắn xé, thẳng đến tử vong mới dừng lại. Những người này chết đi lúc sau, tâm ma liền sẽ đem bọn họ thi thể cấp rửa sạch đi ra ngoài, sau đó thay mặt khác một nhóm người tiến vào, như thế tuần hoàn không ngừng. Ngày này, tâm ma lại tới nữa, nhưng cũng không có mang đến tần một nhóm người, cũng không có mang đến đồ ăn, mà là hai tay chống chân mà đến, vừa vào cửa liền chiều Diêm Lệ hành cùng Hắc Hưng đi đến, đối bọn họ âm hiểm cười không ngừng, hai vị, ở chỗ này ở mấy ngày, nhưng quá đến còn hảo. So sánh với mà nói, ta đối với các ngươi xem như đủ tốt, cũng không có đem các ngươi thất tình lục dục đương vị thử dụng. Các ngươi ở chỗ này đã như vậy nhiều ngày, hẳn là biết bị hút thất tình lục dục lúc sau kết cục sẽ là cái gì đi. Ngươi muốn làm gì? Diễm Lệ hành đối đến không sức lực đứng lên, liền ngồi ở trong góc trường tâm ma, kỳ thật cũng chính là trường viêm liệt hỏa. Tuy rằng viêm liệt hỏa lúc này là bị tâm ma sở không chế, nhưng nhìn đến gương mặt kia hắn vẫn là nhịn không được muốn hận viêm liệt hỏa bản nhân. Khẳng định không chuyện tốt. Hắc Hưng cũng chừng mắt tâm ma, đồng dạng cũng đói đến mệt mỏi, này sẽ nhiều nhất chỉ có thể sính xính miệng lưỡi cứ nhanh, nếu muốn đánh nói, hắn thật đúng là không, cái kia năng lực chỉ có bị người đánh phân. Mang các ngươi đi ô dương ra. Hiện giờ cũng chỉ dư lại Âu Dương gia Tản Châu chưa tới tay, chờ này viên Tản Châu tới tay lúc sau, ta sẽ làm Ma Vương lập tức mở ra Huyền Linh giới chi môn, đến lúc đó các ngươi liền có tác dụng. Viêm Liệt Hỏa cười đến cả âm, cũng không có đối Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng dùng bạo lực, nói xong lúc sau liền xoay người đưa lưng về phía bọn họ, đối mọi hạ lệnh, người tới a, đem bọn họ mang đi. Lúc này, ngoài cửa đi vào hai người, một cái áp một cái đi ra ngoài. Diêm Lệ Hành cùng Hắc Ưng vô nửa điểm sức phản kháng, ngay cả đi đường đều đi được không xong, chỉ có thể tùy khác đương phạm giống nhau áp đi. Viêm Dung liền ở bên ngoài, cùng Diêm Lệ Hành, Hắc đánh cái đối mặt, vốn định thả bọn họ, nhưng lại lại cảm thấy không đúng, quát liền mặc kệ việc này, chờ Viêm ra tới cùng hắn nói. Viêm liệt hỏa ra tới lúc sau, nhìn đến Viêm Dung trời coi như không thấy được. Vòng khai hắn châu. Viêm Dung trời thực tức giận, ngăn trở Viêm liệt hỏa, chất vấn minh bạch, liệt hỏa, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đem ma vương người bắt, ngươi chẳng lẽ không biết đây là ở tự tìm tử lộ sao? Vì một nữ nhân, ngươi nhìn xem ngươi đem chính mình biến thành cái dạng gì? Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Chuyện của ta ngươi tốt nhất thiếu quản, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tâm ma căn bản không đem Viêm Dung trời cá nhân xem, cho nên khinh thường đối hắn thủ. Vòng khai hắn đi phía trước đi. Viêm Dung trời bị Viêm liệt hỏa loại này bộ dáng cấp dọa tới rồi, tổng cảm thấy trước mắt chứng kiến người không phải con hắn, mà là một cái đáng sợ người xa lạ. Nhưng điều rõ ràng chính là con hắn, như thế nào sẽ là người xa lạ đâu. Sớm liệt hỏa sẽ biến thành như thế, lúc trước hắn liền không nên đối hạ tịch xuống tay, lại càng không nên. Ai? Viêm Bá Thiên hôi đầu hôi mặt mà trở về, vẫn luôn đều không quá dám thấy Viêm Dung Trời, càng không dám nhiều lời nói, chỉ có chờ đến hảo một chút thời cơ mới mở miệng, thấy Viêm Dung Trời đại chịu đả kích, cho nên tiến lên an ủi hắn một chút, "Đại ca, liệt hỏa là cái xi si tình người, vì tình sở khốn cũng là hợp tình hợp lý sự, ngươi hiện tại nói với hắn cái gì cũng chưa dùng." Hừ. Viêm Dung Trời càng không nghĩ nhìn đến cái này kỷ, tham sống sợ chết đệ đệ, cho nên không cùng hắn nhiều lời, thử lạnh một tiếng liền chạy lấy người. Vì đi biệt linh giới, hắn mất đi sở hữu, hiện giờ liền duy nhất nhi tử đều mất đi, sớm biết như thế, lúc trước hắn, trên đời này căn bản là không có lúc trước, chỉ có tàn khốc hiện thực. Viêm liệt hỏa chỉ lo làm chính mình muốn làm sự, hoàn toàn không để bụng những người khác như thế nào đối đãi hắn, mang theo Diêm Lệ hành cùng Hắc Cưng lên đường, đi trước Âu Dương gia, đi phía trước còn Sở Thanh Phong đã phát một đạo tin tức, làm hắn tốc tốc chạy tới Âu Dương gia. Ở Âu Dương gia, chín biên tàn châu hội tụ tập, một lần nữa hợp thành Linh Châu, đến lúc đó hắn muốn làm sự là có thể làm được. Sở Thanh Phong thu được tâm ma tin tức, phản ứng cũng không lớn, trở lại nhà gỗ chung, do hỏi còn ở vào lang thần trong tử lan. ta muốn đi Âu Dương gia, ngươi có bằng lòng hay không cùng đi trước. Ngươi nếu không muốn, hiện tại liền nhưng đi. Tử Lan hai tay ôm đầu gối, sụp thành một đoàn ngồi ở rác, trong đầu tất cả đều là gần nhất nghe được sự. Khi còn nhỏ mơ hồ ký ức chậm rãi trở nên rõ ràng một ít, làm nàng nhớ tới rất nhiều sự. Nàng nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, mẫu thân mang theo nàng cùng Kaka đến thủy tộc phụ cận buổi hồi không đi, kết quả đưa tới một đám áo lam sát thủ, mẫu thân vì bảo hộ nàng, ăn rất nhiều lao, cả người là huyết, huyết đem trên mặt đất thủy cấp nhiễm hồng, huyết. Lúc sau nàng liền cùng mẫu thân, Kaka đi lạc, kẻ chịu ở trong rừng cây, sau đó bị người cứu đi. Nói như vậy, sở thanh phong thật là nàng Kaka, nàng là thủy tộc người, nàng thế nhưng là thủy tộc người, nhưng vì cái gì nàng một chút cảm giác đều không có. Tử Lan còn ở vào chính mình trầm tư bên trong, cũng không có chú ý tới Sở Thanh Phong lời nói, cả người ngốc ngốc lăng lăng, hai mắt lỗ chống vô thần. Nhìn đến muội muội thành dáng vẻ này, Sở Thanh Phong có nói không nên lời đau lòng cũng không yên tâm, ngồi vào biên, rối tay sờ sờ nàng tóc, cổ vũ nàng. Ngươi tuy rằng là ta muội muội, nhưng vô luận ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn, các ca đều tôn trọng quyết định của ngươi. Không cần tưởng quá nhiều, khiến cho hết thể cứ theo lẽ thường phát triển là được. Ngươi còn có thể cùng ngươi thích người ở bên nhau, cũng có thể tiếp tục lưu tại Ma Vương bên người, ta sẽ không cương cầu ngươi làm bất luận cái gì ngươi không thích làm sự nghe xong lời này, Tử Lan rất là cảm động, lỗ chống hai mắt chậm dài to lên một tầng sắc thái, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt Kaka, trong lòng cái loại này thân thiết cảm giác càng vì máy liệt, máy liệt đến nàng đều liên tiếp rời đi cái này Kaka, chính là nàng lại không nghĩ rời đi Hắc Cương. Hắc Cương sẽ không rời đi chủ thượng, nàng không nghĩ rời đi Hắc Cương phải lưu tại chủ thượng bên người, mà Kaka sẽ không lưu tại chủ thượng bên người, cho nên nàng cần thiết ở Kaka cùng Hắc Cương tri san là một cái lựa chọn. Nữ hải tử Trung Phi là phải gả người, cho nên nàng không có khả năng vĩnh viễn cùng Kaka ở bên nhau, nhưng tại đây phía trước, nàng nhiều đổi hắn một hồi. Kaka nghe thấy một tiếng ca ca, sở thanh phong lệnh như băng sơn trên mặt lộ ra ánh mặt trời tươi cười, lại lần nữa sở sở từ lăn đầu, cái nói, đợi kia lâu, rốt cuộc chờ đến này một tiếng ca ca. Nếu ngươi đã nhận ta cái này ca ca, như vậy nên nghe ca ca nói, không cần lại đi miên man suy nghĩ, ngươi nhân sinh sẽ không bởi vì nhiều một cái ca ca mà phát sinh thay đổi, nhưng mà nếu ngươi tưởng thay đổi nói, ca ca có thể giúp ngươi. Ca ca, ngươi không cần cùng ma vương đối địch, được không? Ngươi là lo lắng cùng hắc ứng không có một cái tốt kết quả, đúng hay không? Yên tâm, ta trước nay không đem ma vương đương địch nhân đối lãi, cho nên không có đối nói. Chính là ta thường xuyên nghe chủ thượng nói muốn đem ngươi thiên đào và quả, đặc biệt là ngươi đem phu nhân bắt đi lúc sau, chủ thượng nhưng xin ký. Lấy chủ thượng tính cách, lần sau nhìn thấy ngươi một lần sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho nên, muốn em ca ca ngươi ta bầm thây vạn đoạn, kia cũng không phải là một việc đơn giản. Muội muội nốc, mấy vấn đề này ngươi đều không cần đi phiền não. Ta liền phải đi Âu Dương gia, ngươi có đi hay không? Cuối cùng một viên tản châu ở Âu Dương gia, Tâm Ma đã đi trước, ta tưởng Ma Vương cũng không ngoại lệ, ngươi không bằng tùy ta cùng đi. Hảo. Thử Lan không có do dự, thực trực tiếp liền đáp ứng rồi. Tại đây phía trước, nàng tưởng hảo hảo bồi một bồi ca ca, lúc sau khả năng liền. Nàng thật sự hảo liên tiếp, còn thực sợ hãi, vạn nhất ca ca cùng chủ thượng làm liên nhân, nàng nên đứng ở nào một bên? Sở Thanh Phong là cái tâm tư tỉ mỉ người, tự nhiên biết Tử Lan suy nghĩ cái gì, chỉ là vấn đề này hắn hiện tại vô pháp cho nàng đáp án, cho nên chỉ có lựa chọn chừng mặc không nói, xem về sau sự tình như thế nào phát triển lại nói. Các ca, ngươi cũng muốn đi Huyền Linh giới sao?" "Vì cái gì?" Tử Lan cùng Sở Thanh Phong cùng lên đường, ở trên đường không ngừng hỏi về Sở Thanh Phong sự, mỗi một kiện đều tưởng biết rõ ràng. Sở Thanh Phong cũng không giấu giếm, thích hợp trả lời, vì trở nên càng cường. "Chỉ là vì biến cường mà thôi sao? Vậy ngươi cảm thấy còn có khác nguyên nhân sao?" Huyền Linh giới cùng nhân giới bất đồng, nơi đó có thể lệnh người trở nên cường đại, thậm chí chống lại thần ma. Chủ thượng chính là đánh bại thật nhiều ma loại, nó như thế nào chủ thượng rất cường đại lạc nói đến Diêm Lịch Hành cường đại, Sở Thanh Phong liền không rất cao hứng, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, dùng lạnh băng bề ngoài che giấu trụ, lãnh đạm trả lời, có lady. một cái có thể chiến thắng ma tộc người, sắp thực nói đã không xem như người, mà là thượng nhân. Diêm Lịch Hành cùng Mục Nhược Hân có thần thú tái đường, đi Âu Dương gia căn bản không hưởng bao nhiêu thời gian, không đến nửa ngày liền đến, ngay tại chỗ tìm gian khách điểm chủ hạ. vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Diêm Lịch Hành một lần nữa mang lên mặt nạ, không lấy gương mặt thật kỳ người. Mục Nhược Hân dọc theo đường đi đều nắm Diêm Lịch Hành tay đi, tất cố gắng lớn nhất cho hắn ăn nổi, để tránh hắn quá mức bị thương. một cái không thể lấy chân thật bộ mặt kỳ người người, khẳng định thật không dễ chịu đi. A Hành, chờ trở, trở lại khách điểm, không có người ngoài thời điểm, ngươi liền có thể đem mặt nạ bắt lấy tới. Kỳ thật ta còn là cảm thấy ngươi không mang mặt nạ tương đối đẹp, thực khí phong, thực khí phách, thực gốc. Không sao, sớm thành thói quen. Diêm Lịch Hành sờ sờ trên mặt mặt nạ, trong lòng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn vốn dĩ liền không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, không cho như vậy nhiều người nhìn đến hắn chân thật diện mạo cũng là một chuyện tốt. Loại sự tình này như thế nào thói có được? Nếu hân, không cần vì ta lo lắng, ta thật sự không có việc gì. Nơi này là Nam Diệp Quốc, ngươi nhưng có chuyện gì muốn đi làm? Diễm lịch Hành nói sang chuyện khác, không cho một hân lão nghị trên mặt hắn mặt nạ sự. Mộc Nhược Hân cũng không lại nói cái này, rảnh rỗi thời điểm liền thấy buồn ngủ mệt, muốn ngủ, đánh cái rất lớn áp, vẻ mặt mệt mệt, cha cùng nương đều đi ma thành ở, nơi này với ta mà nói cũng không có bất luận cái gì đáng giá lưu luyến địa phương, cho nên không gì sự nhưng làm. Buồn ngủ quá a, ta muốn đi ngủ một giấc, ngươi muốn làm sao liền làm gì đi. Nếu Hân, ngươi nhưng có cảm thấy nơi nào không thoải mái, mới vừa tỉnh ngủ lại ngủ, này thật sự chỉ là mang thai bệnh chẳng sao? Hắn ở ma thành gặp qua thai phụ không ít, không có một cái giống nàng như vậy thăng ngủ, chẳng lẽ là nơi nào xảy ra vấn đề. Diễm Lịch Hành càng nghĩ càng cảm thấy bất an, muốn tìm Mộc Nhược Hân hỏi cái rõ ràng, ai ngờ nàng người đã ngủ, không có biện pháp, hắn đành phải sai người đi xin đường đại phu tới lúc này nam diệu quốc cũng không giống dĩ vãng như vậy thái bình trên đường người đi đường đều có chứa ưu sắc thái dương vừa mới xuống núi trên đường buôn bán người cũng đã thu quán về nhà vô cùng an tĩnh phong hộ pháp phụng mệnh đi thỉnh cái đại phu tìm vài gia cũng chưa người chịu mở cửa mặt sau lại tìm mấy nhà đều giống nhau mặc kệ hắn như thế nào gõ cửa đều không có phản ứng phản phất không người ở nhà kỳ quái này nam diệu quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phong hộ pháp trở lại khách liếm lúc sau phát hiện khách liếm cũng đóng cửa vì thế tìm trưởng bày hỏi rõ ràng nguyên do trưởng quay hôm nay còn sáng lên vì sao liền đóng cửa đóng cửa trường bay nhìn thấy phong hộ pháp có chút khẩn trương sợ hãi nhưng vẫn là theo thật trả lời thật không dám dầu dím này nam thành ngày gần đây tới thực không yên ổn thường thường có người ban đêm đi ra ngoài bị giết mấy ngày nay càng vì nghiêm trọng có chút người ở nhà đều sẽ giết cho nên làm cho nhân tâm hoảng sợ vì tính mạng suy nghĩ nơi này người đều sẽ ở trời tối phía trước về nhà đem cửa đóng lại ta vốn dĩ không nghĩ chiêu đái khách nhân nhưng xem ở một cô nương phân thượng ta mới cho các ngươi chủ hạ một nhược hân lúc trước ở nam diệu quốc kia chính là mọi người đều biết liền bởi vì biết một nhược hân, hắn mới biết được một nhược hân bên người cái kia mang mặt nạ nam nhân là ma vương ma vương tới tìm nơi ngủ trọ hắn dám tuyệt sao như thế đại sự quan phủ nhưng có xử lý phong hộ pháp lại hỏi Xử lý là xử lý, nhưng vẫn như cũ vô dụng, cái kia sát nhân cùng mà còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Việc này là từ cùng vương ở xử lý, bởi vì nhiều ngày không có kết quả, cùng vương bị đế quân cách đi tứ vị, miễn vị thứ dân. Cư nhiên có bậc này việc. Phong hộ pháp vì cùng vương cảm thấy bất bình, nhưng chuyện này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, cho nên không nghĩ quản quá nhiều, trở về tưởng Diêm Lịch Hành nói minh minh do. Không có thỉnh đến đại phu, một nhược hân lại ở ngủ say, Diêm Lịch Hành nơi nào có tâm tình đi quản chuyện khác, liền sợ người thương thật ra cái cái gì ngoài ý muốn, rơi vào đường cùng, đành phải làm phong hộ pháp đi ngăn tỉnh một cái đại phu tới phong hộ pháp cảm thấy làm như vậy không tốt, cùng diêm lịch hoàng nói một chút, chủ thượng, nam thành lúc này đúng là nhân tâm hoảng sợ, nếu nói như vậy, thực dễ dàng mỉm thượng sát nhân ma tội danh. phu nhân đại khái chỉ là mệnh, không bằng chờ nàng tỉnh lại lúc sau ngài hỏi lại nàng vài cái. phu nhân y dược thuật như thế đành phải, nơi này đại phu đều so ra kém, vẫn là làm phu nhân cho chính mình nhìn tình huống rốt cuộc thỏa đáng. sợ là chờ không kịp, hẳn là sẽ không. ngươi xem phu nhân khí sắc hưởng nhuận, cũng không như là thân thể có bệnh nhẹ người, phải không? diêm lịch hoàng nhìn về phía một đứa thân, đích sắp cũng cảm thấy nàng sẽ không có chuyện gì, nghĩ nghĩ, khiến cho phong hộ pháp cấp lui xuống, ngươi trước tiên lui hạ đi. đúng vậy. Phong hộ pháp tiếp lệnh lui ra, đi phía trước hướng Diêm Lịch Hành báo bị một tiếng, "Hôm nay ta sẽ ở bên ngoài thủ, nếu cái kia sát nhân ma thật sẽ xuất hiện, ta liền bắt lấy hắn." Diêm Lịch Hành không nói gì thêm, ngầm đồng ý chuyện này. Còn không có vào đêm Nam Thành đã đủ quỷ dị, vào đêm lúc sau càng vì quỷ dị, nơi nơi âm trầm một mảnh. Phong hộ pháp cảm thấy làm như vậy không tốt, cùng Diêm Lịch Hành nói một chút, "Chủ thượng, Nam Thành lúc này đúng là nhân tâm hoảng sợ, nếu nói như vậy, thực dễ dàng mượn tượng sát nhân ma tội danh." Phu nhân đại khái chỉ là mệt, không bằng chờ nàng tỉnh lại lúc sau hỏi lại nàng vài cái. Phu nhân y thuật như thế phải, nơi này đại phu đều so ra kém, vẫn là làm phu nhân cho chính mình nhìn tình huống rốt cuộc thỏa đáng, sợ là chờ không kịp. Hẳn là sẽ không.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 Thái Dương vừa ra hạ, nam thành phố lớn ngõi nhỏ cũng đã tính không người thành, liền nhân ảnh cũng không thấy, nơi nơi là âm trầm quỷ dị chi khí, phản phất có rất nhiều không sạch sẽ đồ vật ở xuyến. Phong hộ pháp ngồi ở khách điểm trên nóc nhà, kiên nhẫn chờ cái kia cái gọi là sát nhân cuồng ma xuất hiện, không sợ gì cả. Hắn đảo muốn nhìn cái này sát nhân cuồng ma là thần thánh phương nào. Thằng nhược Hân mới tỉnh lại, ngủ no lúc sau tinh thần hảo rất nhiều, chỉ là bụng sẽ đói, hơn nữa không phải giống nhau đói. Diêm Lịch Hành đã sớm biết Mộc Nực Hân tỉnh lại sẽ đói, cho nên làm người vẫn luôn chuẩn bị tốt đồ ăn, chỉ cần nàng tỉnh lại là có thể ăn đến. Mộc Nhược Hân ăn đến một nửa, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có sột soạt soạt soạt tiếng vang, để cao cảnh giác nhìn lại, không thấy ra cái kết quả tới, vì thế quay lại đầu, nhìn Diêm Lịch Hành hỏi: "A Hành, ngươi có thể cảm giác được đến bên ngoài có thứ gì sao?" Diêm Lịch Hành cũng không như thế nào để ý ngoài cửa sổ phát sinh sự, chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, vội vã muốn Mộc Nhược Hân xác định thân thể của mình chẳng huống, không sao, mặc kệ là vật gì, chỉ cần không tới treo chọc chúng ta là được. "Nếu Hân, từ ngươi mang thai lúc sau, các phương diện đều có tình huống dị thường, ngươi chạy nhanh cho chính mình cẩn thận." Nghiêm túc nhìn xem, nếu thực sự có sự có thể kịp thời xử lý. "Thai phụ sao, thích ăn tiếng ngủ là thực bình thường sự, ngươi cũng đừng quá đại kinh tiểu quái." chúng ta hài tử nhưng không đơn giản trên người chạy ngươi kim tộc cùng một tộc huyết mạch, nghĩ đến về sau khẳng định không giống người thường hoài nó thời điểm cùng khác thai phụ không giống nhau cũng là hợp tình hợp lý sự kia có thể hay không đối với ngươi có điều thương tổn ngất ánh hành, ngươi suy nghĩ nhiều quá ta tin tưởng chúng ta bảo bảo nhất định là cái phi thường hiểu chuyện lại ngoan ngoãn thả hiếu thuận hảo hài tử chúng ta phải đối nó có tin tưởng không tin nói ngươi sờ sờ một nhược hân đem diêm lịch hành tay kéo đến chính mình bụng thượng làm hắn cảm giác bên trong dựng dục sinh mệnh tuy rằng sờ không tới bất luận cái gì sinh mệnh cảm giác nhưng diêm lịch hành vẫn là có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng nhìn chăm chăm nhược bình thản xem đã gấp không chờ nổi hy vọng bên trong tiểu sinh mệnh xuất thế thế nào có cái gì cảm giác có phải hay không cảm thấy thực kỳ diệu đâu, ân, nếu ân, cảm ơn ngươi. lại tới nữa lại tới nữa, không thể tưởng được tiếng tâm lừng lây ma vương thế nhưng là một cái lao thích đem cảm ơn treo ở bên miệng người người. Diêm Lực Hành không để bụng này đó cười nhạo, ôm một nhược thân bay, đem nàng kéo dựa vào chính mình trên bay, thâm tình chân thành mà nói, này chỉ là đối với ngươi mà nói, nếu là đối người khác, ta định sẽ không như thế. nếu ân, qua cái mấy năm, chờ chúng ta hải tử trưởng thành, ta lại tùy ngươi hồi huyền linh giới. tuy rằng ngươi không để cập tới, nhưng ta biết ngươi rất muốn đi huyền linh giới thì vụ, ngươi muốn làm sự ta chắc chắn cho ngươi đi làm, mà ta sẽ tận cố gắng lớn nhất cho ngươi phù hộ, là ngươi không có nỗi lo về sau chờ mọi việc tất, chúng ta liền hồi ma thành, cùng nhau chờ đợi hải tử xuất thế. một nhược hân hướng diêm lịch hành trên vai lại dựa một chút, ba chiếm không rời đi, vừa lòng hồi đáp, hảo a. liền như vậy quyết định, chờ đem nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ứng cứu ra, chúng ta liền hồi ma thành, hảo hảo chờ hải tử xuất thế. bất quá ta trước đó thanh minh a, chờ ta bụng nổi lên tới lúc sau, ngươi không chuẩn chê ta béo. lấy nàng như bây giờ sức ăn, nàng đã có thể tưởng tượng được đến về sau sẽ béo thành bộ dáng gì. nàng có nên hay không ăn uống điều độ. người mang thai không thể ăn uống điều độ đi. nàng ăn đến thật sự quá nhiều, nhiều đến liền nàng chính mình đều chịu không nổi. chỉ cần ngươi bình yên, kia liền đã đủ rồi. mới ăn một nửa, nhất định còn không có no, sấn nhiệt tan đi. Diêm Lịch Hành lấy thực tế hành động đến trả lời, cầm lấy trên bàn canh sâm, tự mình uy một nhược hơn ăn, một nhược hơn hạnh phúc gửi, mở miệng đang muốn ăn, đột nhiên phía bên ngoài cửa sổ lại truyền đến kỳ quái thanh âm, hơn nữa so với phía trước kia một lần thật lớn, còn có quỷ dị hắc ảnh bay qua, đem nàng sợ tới mức lập tức trốn đến Diêm Lịch Hành trong lòng ngực, run rẩy trong nắm, "A Hành, bên ngoài có phải hay không có? Có quỷ a?" Ông trời, nàng sợ nhất chính là quỷ, ngàn bạn không cần là cái loại này không sạch sẽ đồ vật mới hảo. Diêm Lịch Hành ôm chặt bị dọa đến thế tử, cho dù đối bên ngoài giả thần giả quỷ người thực tức giận cũng muốn trước an hảo trong lòng người, có ta ở đây, không cần sợ. Nơi này là khách điểm, không giống như là có quỷ địa phương, có phải hay không có người ở bên ngoài? nếu không chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, không cần. Diêm Lịch Hoàng đem một người thân ổn đến cẩn thận, không cho nàng lung tung hành sự, mà là làm những người khác đi biết rõ ràng tình huống. Hỏa, Hỏa Hộ Pháp nghe được triệu hoán, ngay sau đó đẩy cửa mà vào, đứng ở Diêm Lịch Hoàng trước mặt, hai tay xin lỗi hỏi, chủ thượng, có gì phân phó? đi bên ngoài nhìn xem là người phương nào quấy phá. đúng vậy Hỏa Hộ Pháp tiếp được mệnh lệnh liền đi ra ngoài thăm cái đến tận cùng, đầu tiên là đến bên ngoài đường cái quan sát, sau đó nhảy lên nóc nhà, ở trên nóc nhà gặp được Phong Hộ Pháp, qua đi dò hỏi một chút, phong, nhưng có nhìn đến khả nghi người. Phong Hộ Pháp đứng lên, nhìn một chút hai bên, không cảm giác được có bất luận cái gì khác thường, lúc này mới trả lời, không có. sao ngươi lại tới đây? có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Chủ thượng tự hồ nhìn thấy Khả Nghi người, mệnh ta ra tới tìm kiếm. Khả Nghi người. ta vẫn luôn đều ở chỗ này, không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Vậy kỳ quái, chủ thượng không có khả năng nhìn lầm, chắc chắn có người đã tới, chúng ta phân công nhau tìm xem. Ân. Phong hộ pháp gật gật đầu, sau đó cùng Hỏa hộ pháp phân công nhau hành sự, đến phụ cận tìm kiếm tình huống. Nhưng mà Phong hộ pháp cùng Hỏa hộ pháp rời khỏi sau, phía bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện quỷ dị hắc ảnh, khi thì giống cá nhân, khi thì lại như là thú, làm người rất khó phân biệt rõ rốt cuộc người tới là vật gì. Diêm Lịch hành đối với bên ngoài cái kia Hắc Ảnh cảm thấy thực chán ghét, tay phải trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn có chứa tia chớp kim cầu, đương Hắc Ảnh hiện lên ngay mắt, hắn liền đem kim cầu đánh ra đi. Oeng, một tiếng bang lớn qua đi, cửa sổ bị đánh đến liền hôi đều không thấy, nhưng vẫn như cũ chưa thấy được kia Hắc Ảnh. Rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ, ra tới? Diêm Lịch hành đứng lên, nhìn chằm chằm cửa sổ xem, bàn tay trung lại ngưng tụ ra một cái kim cầu, làm tốt tùy thời đánh ra đi chuẩn bị. Mục Nhược Hân cũng đứng lên, đồng dạng nhìn về phía cửa sổ, tuy rằng sợ quỷ, nhưng nàng đã có thể xác định cái tia Ảnh không phải quỷ, cho nên không hề có sợ cảm giác, tập trung tinh thần, nhìn chầm chầm cửa sổ xem, ngón tay phiếm thúy lục sắc linh quang, vừa thấy đến Ảnh hiện lên liền đánh ra đi tuy rằng cửa sổ không có, nhưng bên ngoài vẫn là có hắc ảnh, vô cùng kỳ dị. lúc này đây hiện lên hắc ảnh, ở diêm lịch hành cùng mục nhược hân cùng công kích dưới bị đánh đến tứ tán, chính là hắc ảnh tứ tán lúc sau liền cái gì cũng chưa, phản phất cũng chỉ là một đoàn hắc khí. hắc khí, nghĩ đến này, diêm lịch hành lập tức liên tưởng tâm ma, liền bởi vì lo lắng người tới là tâm ma, cho nên không thể không để cao cảnh giác, không dám có bất luận cái gì thiếu cảnh giác. hội ở mục nhược hân phía trước, bảo vệ tốt nàng. nếu hân, đừng quá dựa trước, ở ta phía sau. mục nhược hân chỉ cần là xem diêm lịch hành trên mặt căng chặt biểu tình liền biết sự tình không đơn giản, cho nên chính mình cảnh giác cũng ở đề cao. a hoàng, ngươi như thế nào như vậy thần chưa a? có phải hay không người tới rất mạnh? Ở nàng xem ra, A Hoành xem như nhân giới chung rất mạnh rất nhiều người, cường đại như vậy người đều như thế khẩn trương, nói vậy địch nhân khẳng định cũng rất mạnh. Nàng hiện tại người đang có thai, không thể giống như trước như vậy liều mạng, vô luận làm chuyện gì đều đến tìm mọi cách giữ được hài tử, cho nên loại này cường đại địch nhân làm nàng cảm thấy rất có áp được. Mặc kệ nó, nếu thật đánh không lại, nàng liền đem A Hoành kéo đến ý cảnh đi, có thể là tâm ma. Diễm Lịch Hành hai mắt chớp đều không nháy mắt một chút mà nhìn cửa sổ, lại nhìn đến Hắc Ảnh suy quá, lúc này đây không hề là công kích ảnh, mà là đem nó vây ở kết giới bên trong. Hắc Ảnh bị một cái kim cầu khó khăn, tán không đi lại phi không đi, chỉ có thể bị nuốt ở bên trong, nhưng bên trong lại chỉ có một đoàn hắc khí, không còn mặt khác đem hắc ảnh vây khốn lúc sau, diêm lịch hoàng liền đi đến cửa sổ trước, giỡn tay đem kim cầu lấy tiến vào, ai ngờ mới vừa bắt được liền sau khi nghe thấy mặt có tiếng đánh nhau, chờ hắn xoay người khi trở về, nhìn đến chính là một nhược thân cùng một cái cả người biến thành màu đen còn tán hắc khí người đánh nhau, hắn lập tức tiến lên hỗ trợ, chính là đi lên lúc sau lại phát cái không, một nhược thân cùng hắc ảnh đều hư không tiêu thất. nếu ngần diêm lịch hoàng gấp đến độ phát điên, nháy mắt lắc mình đuổi theo ra đi, đuổi tới trên nóc nhà khi đã mất đi phương hướng, không biết cái kia hắc ảnh một nhược thân mang hướng nơi nào. phong hộ pháp cùng hỏa hộ pháp ở bên ngoài tìm hiểu không đến tin tức, tới rồi hồi thời điểm thấy diêm lịch Hoành đứng ở trên nóc nhà, vì thế bay đến trên nóc nhà, hỏi cái đến cuối cùng. chủ thượng phát sinh chuyện gì? làm sao vậy? Diêm Lịch Hành không có tâm tình trả lời, cũng không có thời gian trả lời, dù tâm đi cảm ứng hắt ảnh thoát đi phương hướng, đương cảm ứng được lúc sau liền đuổi theo, người chợt lóe liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, phong, hỏa hộ pháp tưởng đi theo đi được khó. Lúc này, Lôi hộ pháp cùng Điện hộ pháp cũng tới, bốn người ở nóc nhà gặp nhau, lẫn nhau đối diện, mỗi người đều là không hiểu ra sao. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xem chủ thượng cấp thành như vậy, hẳn là phu nhân đã xảy ra chuyện, chỉ có phu nhân mới có thể làm chủ thượng như thế mất chế, nô nóng. Rốt cuộc là người nào có như vậy đại bản lĩnh, thế nhưng có thể từ chủ thượng dưới mí mắt đem phu nhân bắt đi. Nhiều lời vô dụng, đại gia phân công nhau hành sự, nhiều hơn chú ý. Phong hộ pháp phát huy lãnh tụ tác dụng, phân công hảo nhiệm vụ liền tùy tiện tìm cái phương hướng bay đi. Tiến lớn nhất nỗ lực điều tra rõ cái kia hắc ảnh là vật gì. Bên kia, một nhược hân bị hắc ảnh đưa tới một cái xa lạ rừng cây giữa, còn ở hợp lực chiến đấu hang hải, chính là mặt kệ nàng như thế nào đánh, trước sau đánh không đến đối phương, liền tính đem hắc ảnh đánh tan, nó còn có thể đoàn tụ tiếp tục đánh. Còn như vậy hạ đi xuống, liền tính không bị đối phương giết chết, nàng liền trước mặt chết, hơn nữa nàng còn phải bảo vệ tốt trong bụng hải tử, không thể loạn chiến. Vì hải tử suy nghĩ, một nhược hân đình chỉ vô vị háo lực chi chiến, đừng ở tại chỗ bất động, tùy ý những cái đó hắc ảnh vòng quanh nàng xuyến, rất nhiều ngẫu nhiên lóe một chút, chỉ cần không bị hắc ảnh đụng vào là được. Người nào ở giả thần giả quỷ, đi ra cho ta chốn chốn tránh tránh, không mặt mũi gặp người sao? Ha ha, Một Nhược Hân, ngươi sợ sao? Không có ma vương ở bên cạnh ngươi trống, ngươi cũng bất quá như thế. Ha ha, bốn phía truyền đến vô cùng quỷ dị lại cuồng ngạo tiếng cười nhạo. Nghe cái này có chứa điểm quen thuộc thanh âm, một Nhược Hân cảm giác sâu sắc nghi hoặc, ở trong đầu siêu tầm thanh âm này người sở hữu, nhưng nhất thời nửa khắc tìm không ra xác thực đáp chỉ cảm thấy thanh âm này có điểm thuộc, bất quá còn cùng với xa lạ quỷ dị, cho nên càng khó xác định. Nếu đoán không ra đối phương thân phận, vậy đem nói bước ra tới. Mộc Nhược Hân nghiến nghi, âm tặc cười, dùng phép khích tướng chọc giận đối phương, ngươi liền mặt cũng không dám lộ, còn có cái gì tư cách nói ta? Có là ga ngươi liền ra tới, cùng ta nhất quyết cao thấp, không có căn đảm ngươi liền tiếp tục làm rùa đen rút đầu, ta sẽ không theo một cái rùa đen rút đầu chấp nhận. Đã chịu kích thích, hai ảnh liền hóa thành hình người, đứng ở một nửa hơn phía trước, khiêu khích hồi phục. Ta tới, ngươi có thể đem ta thế nào? Là ngươi, ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nay không phải thần kiếm sơn trang đại tiểu thư Dương Tĩnh sao? Tuy nhiên biến thành này phó người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, khẳng định là tẩu hỏa nhập ma đi, hoặc là nói nàng đã nhập ma. Dương Tĩnh một đầu tóc dài rối tung, tùy ý gió đêm thổi quét, phiêu như quỷ mị người, hai mắt đen đặc như mực, nguyên bản màu son đôi môi cũng tím đen người, mười ngón trường sắc bén như nhận, tản ra liệt mùi máu tươi. Người được mùi máu tươi, Mộc Nhược Hân dạ dạ bộ liền cảm thấy khó chịu, bên trong đồ vật quay cuồng không ngừng, suýt nữa toàn phun mà ra, "Nôn! Thiên A!" Nàng hiện tại nhìn thấy chính là người vẫn là quỷ. Này nguyên bản là thai nén nôn mửa, chính là ở Dương Tĩnh xem ra là một loại vũ độ hành cử, cho rằng Mộc Nhược Hân là bởi vì nàng dáng vẻ này nôn mửa, giận không thể ngăn, lượng ra 10 ngón trừng, giáp, gào giống chất mắng, "Mộc Nhược Hân, ngươi đây là có ý tứ gì? Cảm thấy ta buồn cười đến tưởng phút sao? Ta sẽ biến thành dáng vẻ này, tất cả đều là bãi ngươi ban tặng." "Lam Ân, ngươi đừng như vậy tự mình đa tình được không? Ngươi biến thành cái gì bộ dáng liên quan gì ta?" Mộ Nhược hân lý thẳng phản bác, hoán một chút hai nén chi trạng, sau đó làm tốt phòng bị, cảm giác chính mình khả năng không phải Dương Tĩnh đối thủ, cho nên ngón tay ngưng tụ linh khí, phát ra với ngoại. A Hoành chỉ cần một cảm giác được nàng linh khí liền sẽ tới rồi, nàng hiện tại chỉ cần kéo dài trụ thời gian là được. Nếu A Hoành không có thể tới rồi cũng không quan hệ, cùng lắm thì nàng làm Hỏa Phượng cùng Bạch Hổ xuất chiến, hai đại thần thú hợp lực, nàng liền không chỉ có đánh không lại Dương Tĩnh. Một Nhược Vân, ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi sao? Ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, hủy đi ngươi cốt. Ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, cho dù chết ta cũng muốn giết ngươi. Dương Tĩnh không có vội vã đạo thủ, mà là đem trong lòng oán hận nói ra, oán hận càng lớn, trên người nàng hấp khí liền càng dày đặc liệt, lực lượng cũng trở nên càng cường. Mộc Nhược Hân cảm giác được Dương Tĩnh trên người cường đại oán hận, biết Dương Tĩnh sẽ không dễ dàng dừng tay, càng sẽ không bỏ qua nàng, cho nên chỉ có một trận chiến. Nếu muốn chiến, kia nàng liền sẽ không khách khí, làm ơn, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Rõ ràng là các ngươi trước khi dễ người, có như vậy kết cục cũng là các ngươi gieo gió gặt bão, chết không được bất luận cái nào. Dương Tĩnh, ta không nghĩ đánh với ngươi, nếu ngươi một hai phải dây dưa không rõ, ta đây đánh phải đem ngươi giết. Ta Mộc Nhược Hân có thể đi đến hôm nay, ngươi cho rằng thật sự chỉ là dựa ma vương sao? Ngươi đương nhiên không chỉ là dựa vào ma vương, ngươi còn dựa thần thú, linh thú Nếu là không có này đó, ngươi căn bản là không tính là thứ gì. Có bản lĩnh ngươi cũng dựa một dựa thần thú cùng linh thú. Đừng ăn không đến quả nho liền nói quả nho toàn, ta có thể sử dụng tay này đó thần thú cùng linh thú, kia cũng là một loại bản lĩnh, hơn nữa là ngươi vĩnh viễn đều không có bản lĩnh. Ngươi đáng giận, ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi thiền dao và quả. A Dương Tính đã chịu kích thích, công lực bạo tẩu, dùng 10 ngón trường giáp công kích một mục hân, như lang chảo giống nhau ở trên người nàng xé. hoa. Dương thế công cực cường, một hân trong lúc nhất thời không có cơ hội phản kích, chỉ có thể né tránh, né tránh trong quá trình còn phải chú ý bảo vệ tốt bụng, miên cho thương đến thai nhi. Dương hẳn là còn không có biết nàng mang thai sự đi, nếu biết lúc sau, chỉ sợ cũng sẽ chuyên môn công kích nàng bụng. Không được, như vậy đi xuống nàng nhất định sẽ bị thương. Cần thiết nghị cách đem hoàn cảnh xấu xoay ngược lại. Một nhược hân tiếp đất lực nảy, bay về phía chỗ cao, sau đó tới xuống vô số viên lục quang hạt giống, hạt giống ngộ khí thắt trưởng, trưởng thành từng điều cứng cọi dây mây, đem dương tinh toàn thân đều cuốn lấy, bó khẩn không bỏ. Dương tinh bị dây mây bó đến thật chặt, căn bản không động lại đến, cũng tránh thoát không xong, vì thế hóa thành hắc khí tứ tán. Sau đó ở địa phương khác đoạt tụ, đơn giản liền làm ơn dây mây trói buộc. ngạo nói, một nhược hân, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Hôm nay ta đã bắt đầu ngày nào đó, ngươi muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Ngươi cũng đừng tưởng ma vương sẽ tới rồi cứu người, cái này địa phương hắn tìm không thấy, bất quá ta có thể đem người thi thể đưa còn cho hắn. Ha ha hiện tại liền nói lớn như vậy nói, không sợ lóe đầu lưỡi sao? Dương Tĩnh, tuy rằng ta không biết ngươi luyện cái gì đường ngang ngõ tắt công phu, nhưng ta biết ngươi sống không được đã bao lâu. Đối với một cái sống không được bao lâu người, ta sẽ không theo nàng sò so đỏ quá nhiều. Mục Nhược Hân đã sớm dự đoán được Dương Tĩnh sẽ từ dây mây trung tránh thoát, cho nên cũng không kinh ngạc, lại tụi xuống rất nhiều lục quang hẳn giống, bay trung quanh bốn phía, bất quá cũng không vội vã thúc giục chúng nó sinh trưởng, mà là tìm đúng thời cơ, ở trong lòng nghị ưng đối chi sách. Như Dương Tĩnh theo như lời, A tiến không đến cái này địa phương, cho nên đợi lát nữa mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tự bảo vệ mình, còn phải bảo vệ Hảo trong bụng hai Tử. Ngươi như thế nào biết ta sống không lâu? Dương Tĩnh hơi kinh ngạc, lóe một chút thần. Ngươi sở dĩ trở nên như vậy cường là ở dùng sinh mệnh tác chiến, ngươi mỗi phát động một lần công kích, sinh mệnh lực liền giảm mất một phân. Trên người của ngươi sinh mệnh chi lực đã còn thừa không có mấy, nhưng thật ra tử vong chi khí càng lúc càng thịnh. Dương Tĩnh, nếu ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ nói, ta đây tuyệt không sẽ lại thủ hạ lưu tình. Loại này sinh tử chi chiến, đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn, nàng khinh thường với loại này nhân tử. Thủ hạ lưu tình, ngươi cũng xứng nói cái này từ sao? Ngươi vào có ma vương trong lưng, khi nào đối nhân thủ hạ lưu tình qua? Thần kiếm sơn trang bị ngươi làm hại như thế chi thảm, cha ta bị ngươi sống sờ sờ chết, ta đệ đệ bị ngươi điên, ngươi ở làm những việc này thời điểm, có từng nghĩ tới lưu tình? Thu hồi ngươi kia giả nhân giả nghĩa bề ngoài, đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, một nhược thân, để mạng lại dương tính vẫn là một cái dạng, phi sát một nhược thân không thể, móng tay lại dài quá vài phần, càng vì sắp bén, triệu một nhược thân sẽ đi. Một nhược thân tả lóe lú lóe, lóe vài cái, tìm ra cơ hội liền phản kích, đem trung quanh lục quang điểm tối phát, mọc ra vô số cùng dây mây, một bộ phận đường dây từng dùng, một bộ phận đường vũ khí dùng, toàn bộ hướng dương tinh trên người đánh đi. Sau đó lấy ra phượng huyết kiếm, tìm đúng thời cơ, bằng mau tốc độ đâm thủng dương tinh thân thể. Dương Tĩnh bị phượng huyết kiếm đâm thủng ngực mà qua, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì đau đớn phản ứng, miệng vết thương cũng không có một giọt huyết, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh, châm trọng nói: Bình thường đao đao kiếm kiếm đối ta không có bất luận cái gì tác dụng, cho dù là thần binh lợi khí cũng cũng thế nào. Mục Nhược hân đối phượng huyết kiếm có tin tưởng, chờ Dương Tĩnh nói xong lúc sau cứu trái lại châm trọng nàng, thanh kiếm này cũng không phải là bình thường kiếm, liền tính giết không chết ngươi, cũng đủ để đem ngươi thương. Dương Tĩnh trên mặt khinh thường cười lạnh dần dần biến thành kinh ngạc cùng thống khổ, sau này vài bước, thoát ly huyết kiếm, che lại không có khép lại miệng vết thương, không thể tin tưởng hỏi: Sao có thể? Ta đã là bất tử chi thần, đao kiếm đối ta vô dụng, ngươi trong tay kiếm rốt cuộc là cái gì địa vị? Tuy nhiên. Mặc kệ là cái gì địa vị, tóm lại ngươi chính là bị nó thương tới rồi. Thế nào, còn muốn hay không đánh? Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Dương Tính đột nhiên hóa thành hắc khí, ở phụ cận dạo qua một vòng, bắt được hai chỉ sống con thỏ, hút khô chúng nó huyết lúc sau lại khôi phục nguyên trạng, còn chưa đã thèm, dùng đầu lưỡi liếm lữa miệng rắc thứ huyết, lại là một cục ghê tởm mùi máu tươi, Mục Nhược Hân nghe thấy lúc sau cảm thấy đặc biệt khó chịu, nhịn không được dùng tay che miệng lại, không ngừng muốn khan, nôn, quá ghê tởm. Lúc này đây, Dương Tính vẫn là cho rằng Mục Nhược Hân cái kia nôn mửa hành cử là ở trâm chọc nàng, tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không so đo, hai tay giơ lên, đối trời cao đều, khắp nơi An linh, ta hiện tại lấy tự thân huyết đục dẫn, triệu hoán các ngươi, nhanh lên xuất hiện đi lấy huyết đục vì dẫn triệu hoán đắc linh không hảo một lượt hân biết không rượu, đang muốn thúc giục linh lực triệu hoán thần thú chính là còn không có tới kịp triệu hoán cả người liền mềm mặt mà đảo ngồi dưới đất cả người trung quanh còn bị các loại ác linh quấn quanh khó có thể thoát khỏi lấy huyết đục vì dẫn triệu hoán mà đến đắc linh sẽ đem nhân thân thượng sở hữu đồ vật cắn nuốt xong hưu hình có đủ vô hình linh lực đều sẽ bị ăn đến sạch sẽ xế. bất quá triệu hoán giả sẽ trả giá tương đồng đại giới cho nên trừ phi muốn cùng đối phương đồng quy vu tận nếu không sẽ không có người dùng loại này tà thuật một người thân, người chịu chết đi các ngươi đem nàng ăn ăn nàng ha ha dương tính điên cuồng cười to một bộ năm thắng lợi dáng. Mộc Nhược Hân nhất thời nửa khắc không thể tưởng được tốt biện pháp ứng đối, đang muốn trốn đến ý cảnh đi, đột nhiên một cái thật lớn bạo phá thanh, cùng với lôi điện mà đến, đem nàng hoảng sợ, đồng thời cũng đem các loại ác linh đánh tan. Cái này là A Hoành. Chương 290, không có nếu, Bạo phá thanh lúc sau, sở hữu ác linh bị đánh tan, nồng đậm hắc khí tản ra sau, chỉ thấy Diêm Lịch Hành đứng ở Mộc Nhược Hân trước người, cả người tức giận, sắc khí thống đỉnh, hai mắt hồng như máu, trên mặt ma văn rõ ràng có thể thấy được, giống như mới từ địa ngục luyện hỏa trung ra tới ma quỷ, thật là dọa người. A Hoành, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến, khí hỉ. Mộc Nhược Hân nhìn thấy Diêm Lịch Hành, các loại vui mừng, sở hữu thần chương cùng sợ hãi cũng chưa nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Diêm Lực Hành, còn đem Ác Linh toàn bộ đánh tan, Dương Tĩnh Tâm hoảng không thôi, nôn nóng mặt phần, còn vô pháp tin tưởng, này, sao có thể? Ta đã ở chung quanh bảy ra hảo thuật, ngươi không có khả năng đi vào tới, không có khả năng. Vì thành công báo thủ, vì biến tướng, nàng không tiếp lấy hút người huyết tăng cường công lực, càng không tiếp lấy tự thân cuốt đục vì dẫn, triệu hoán Ác Linh, lại không ngờ cuối cùng vẫn là bởi vì Ma Vương xuất hiện công mệnh với hội, nàng không cam lòng à? Nàng là bổn thế tử, ngươi muốn như thế nào, Thướng bổn tới. Diêm Hành lãnh giận nhìn thẳng Dương Tĩnh, cũng không có đem nàng cá nhân vật đối đãi, trong lòng sớm đã quyết định đối nàng xử trí, chết, Giám động người của hắn, từ lộ một cái. Các người hai vợ chồng khi người quá đáng. Dương Tĩnh tự biết đánh không lại Diêm Lịch Hành, lại không cam lòng như vậy từ bỏ, chỉ phải sính điểm miệng lưỡi cực nhanh. Ngươi còn xem như cá nhân? Ta nàng đã không xem như cá nhân sao? Đúng vậy, nàng không xem như người, mà là một cái sắp hôi phi yên diệt quái vật, không biết tự lượng sức mình. Diêm Lịch Hành phất tay hào vung lên, đánh ra một đạo kim quang, xuyên qua Dương Tĩnh thân thể. Bị kim quang đâm thủng ngực mà qua, Dương Tĩnh ngay mắt cảm thấy trong thân thể truyền đến đau đớn cảm giác, lệnh nàng càng vì giận mình, này, sao có thể? Nàng đã là bất tử chi thân, cho dù bị thương cũng sẽ không có đau đớn cảm giác mới đúng, vì cái gì nàng hiện tại cảm giác như vậy đau? Dương Tĩnh còn không có kinh ngạc xong, cảm giác toàn thân phải bị xé nát giống nhau, đau thanh hô to, a cùng lúc đó, thân thể bị xé thành vô số hắc phiến, không có bất luận một cái gì huyết đục chi trạng, sau đó hóa thành bụi đất, tiêu tán với thiên địa chi gian, không có. Đem Dương Tĩnh giết chết lúc sau, Diêm Lịch Hoàng mới đem trên người tức giận cùng sát ý dừng, tính hạ tâm tới khi, đôi mắt cùng trên mặt Ma Văn liền biến mất, chỉ có trên trán Ma Văn vẫn như cũ còn ở. Nhìn đến Diêm Lịch Hoàng trên mặt Ma Văn đánh tan, một nhược thân yên tâm rất nhiều, cười mẹ mới hỏi, a ngươi lại như thế nào tìm tới? Cái kia Dương Tĩnh nói ngươi không có khả năng tìm tới nơi này, ta lúc ấy thật đúng là tin đâu. Nhà ta a bản lĩnh thật đại, cảm giác này thiên hạ liền không có ngươi làm không được sự, ta tự thấy không bằng nha nay cho tiểu hảo thuận, chẳng có gì lạ. Diêm lịch hành đối như vậy tán thưởng không cho là đúng. Hai tay đắp ở một nhược thân trên vai, nhất quan tâm vẫn là nàng bình yên tình huống. Nếu hơn, nhưng có bị thương, không có không có, ta một nhược thân là người nào nha? Sao có thể dễ dàng như vậy bị thương? Liên tính ngươi không có tới, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Cung lắm thì trốn đến y cảnh đi, kỳ hỉ. A hoàng, ngươi vừa rồi thật là huy phong, thật ngầu a. Ta thích. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ta đương nhiên sẽ không có việc gì. A hoàng, chúng ta gần nhất kết hạ kẻ thù thật sự quá nhiều, tuy nói đều là có lý có tử, nhưng chính chúng ta cũng có nhất định trách nhiệm, cho nên chúng ta có phải hay không nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại? Vì cái gì nhiều không phải bằng hữu mà là địch nhân. Tuy rằng chúng ta đều là cường giả, chính là lại cường người cũng sẽ gặp được lực có không bằng sự, ta không thích như vậy. Đặc biệt là muốn bắt tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc Tản Châu, chúng ta cơ hồ mỗi một nhà đều bắt tội, nhưng này rõ ràng liền không liên quan chuyện của chúng ta, là hồn ma quái, tâm ma làm sự, nhưng thù hận lại tất cả đều từ chúng ta tới gánh vác, hảo trắng ghét. Ngươi không phải luôn luôn tùy duyên mà đi sao? Hôm nay như thế nào nhiều như vậy xấu thiệt cảm, có phải hay không vậy? Diêm lịch hành đối cái gọi là kẻ thù không có bất luận cái gì cảm giác, hắn kẻ thù vốn dĩ liền nhiều, trước kia càng là cùng toàn bộ giang hồ là địch, loại này kẻ thù khắp thiên hạ sự hắn sớm đã chết lặng. Ta có lẽ là đi. Tính, không thèm nghĩ này đó vô dụng sự, chúng ta trở về đi một nhược hơn thu hồi trong lòng miên man suy nghĩ, không thèm nghĩ quá nhiều, vẫn là quyết định làm tùy duyên mà đi người. dù sao nàng chỉ cần không thẹn với lương tâm liên hảo, mặc khác tưởng cũng vô dụng. tứ đại hộ pháp ở bốn phía cha tìm không hề thu hoạch, sau đó liền hồi khách đếm chờ, không cho trưởng bay đóng cửa, cứ như vậy mở ra môn chờ. trưởng bay cùng đếm tiểu nhị chờ sợ đến muốn chết, hận không thể trốn về phòng đi, miễn cho bị giết người ma làm hại, chính là không được. cửa hàng môn cũng chưa ăn, bọn họ có thể đi sao? bất quá có bốn cái như vậy lợi hại người ở, liền tính sát nhân ma tới cũng sẽ không có sự đi. Cứ như vậy, Tứ đại hộ pháp cùng trưởng quầy, Điệp tiểu nhị cùng nhau mở cửa chờ Diêm Lịch hành mục được hơn trở về, chờ đến quán nửa đêm, chờ tới chờ đi, chờ đến thế, nhưng là Sở Thanh Phong cùng Tử Lan, lệnh người vô cùng kinh ngạc. Tử Lan nhìn thấy Tứ đại hộ pháp, chủ động tiến lên chào hỏi, "Phong hộ pháp, nguyên lai các ngươi ở chỗ này nha. Kia chủ thượng cùng phu nhân có phải hay không cũng ở chỗ này?" Phong hộ pháp dùng có chứa cảnh giác hai mắt nhìn nhìn Sở Thanh Phong, sau đó nhìn nhìn lại Tử Lan, đối nàng cũng có điều đề phòng, chất vấn nói, "Tử Lan, ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau?" Hắn là Tử Lan tưởng minh cùng Sở Thanh Phong muội quan hệ, nhưng Sở Thanh Phong lại trước một bước trả lời, "Không hề quan hệ. Xá ca ca vì cái gì nói bọn họ không hề quan hệ?" cho dù là như thế này nói, phong hộ pháp cũng không quá tin tưởng, vẫn như cũ đối tử lan có điều hoài nghi, nếu không có quan hệ, các ngươi hai cái vì sao ở bên nhau? Chỉ là trên đường không cẩn thận gặp được, cùng tiến đến, có gì không thể? Sở Thanh Phong lời đến giải thích quá nhiều, chiều quay đi đến, đối trưởng quay nói, cho ta một gian tốt nhất phòng cho khách, yên lặng một ít, ta không thích bị người quấy rầy. Nay trưởng quay tưởng cự tuyệt, chính là cảm giác được Sở Thanh Phong trên người truyền đến mãnh liệt hẳn ý, liền tính tưởng cự tuyệt cũng không dám cự tuyệt, cho nên lật đầu đáp ứng, hảo hảo hảo, lập tức cho ngài chuẩn bị thuê phòng liên tính sở thanh phong không giải thích, còn cùng tử lan bảo trì khoảng cách, phong hộ pháp vẫn là không tin, tổng cảm thấy tử lan cùng sở thanh phong chi gian có không thể cho ai biết bí mật. đại sở thanh phong rời khỏi sau, thẩm vấn tử lan, tử lan, ngươi vì cái gì sẽ cùng sở thanh phong ở bên nhau, lại vì cái gì sẽ đến nơi này? ngày đó chủ thượng phái ngươi ra nhiệm vụ, ngươi lại không có tung tích ảnh, này nên làm gì giải thích? ta tử lan thật sự không biết nên như thế nào giải thích, tưởng nói thẳng minh trận tướng, chính là lại không biết có nên hay không nói, vì thế cúi đầu, trầm mặc không nói. hỏa hộ pháp nhìn ra được tử lan đang trộm dạng, càng nhìn ra được nàng có dấu diếm sự, cho nên cũng không tin nàng, đồng dạng thẩm vấn nàng, tử lan, đừng quên chính ngươi thân phận, ngươi là ma thành người trong, chẳng lẽ ngươi tưởng phản bội chủ thượng? ta không có muốn phản bội chủ thượng, ta chỉ là chỉ là như thế nào, ta chỉ là không biết nên nói như thế nào. Bất quá các ngươi đại có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chủ thượng cùng phu nhân sự, ta có thể thề với trời, ngươi cái gì đều không nói, tiêu chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Phong hộ pháp vẫn là không tính toán đối chuyện này như vậy từ bỏ, một hai phải Tử Lan đem sự tình nói rõ ràng, vì thế không thiết lấy thân phận bức nàng, ta mệnh lệnh ngươi đúng sự thật đưa tới. Ta liền ở Tử Lan bất lực thời điểm, một người thân đã trở lại, vừa ở vào cửa nhìn thấy Tử Lan liền hưng phấn tiến lên chào hỏi. Tử Lan, ngươi đã về rồi, hẳn là không ăn gì mà đi. Phu nhân, ta không có việc gì. Tử Lan nhìn thấy một việc hơn, cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Trong lòng minh bạch nàng cùng Sở Thanh Phong quan hệ không có khả năng có thể lựa gạt được lâu lắm. Chính là ở không có cùng ca ca thương lượng phía trước, nàng không nghĩ tùy tiện nói ra. Không có việc gì liên hảo, ngươi đột nhiên mất tích, ta nhưng lo lắng. Làm phu Nhân lo lắng. Ngươi hẳn là vừa trở về không lâu đi, khẳng định mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Mặt khác sự sau đó lại nói, từ đi vào khách đĩa cửa mở thủy, một nhược hân đã nghe đến một cổ không giống bình thường hương vị, mà này cổ hương vị đến từ chính tứ đại hồ pháp. Nàng mặc kệ Tử Lan vì cái gì đột nhiên mất tích, nàng chỉ biết Tử Lan sẽ không làm được xin lỗi Ma Thành bất luận cái gì sự. Tử Lan về phong lúc sau, phong hộ pháp liền gấp không chờ nổi đem nguyên do thuyết minh. Chủ thượng, phu nhân, từ Lan là cùng sở thanh phong cùng nhau tới. Có lẽ từ Lan mất tích trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều cùng sở thanh phong ở bên nhau, nhưng nàng lại không chịu nói, cực kỳ khả nghi. Một nhược thân đến không cho là đúng, nhẹ nhàng phản bác. Mỗi người đều có một ít không nghĩ nói cho người khác bí mật, chỉ cần bí mật này không thương tổn người, các ngươi vì cái gì một hai phải đảo tới đến tận cùng đâu? Tử Lan là ma thành lớn lên, lại là hắc ương hồng nhan chi kỷ, nàng làm người như thế nào các ngươi so với ta còn rõ ràng, ta đều không nghi ngờ nàng, các ngươi hỏi nghi nàng làm gì? Có phải hay không ăn no chống không có việc gì nhiều nha? Phu nhân, người này tâm là sẽ biến, chúng ta không thể không phòng. Hoà Hộ Pháp cũng ra tới cùng một lượt thân cải cọp, nhân tâm làm bằng thịt, há có bất biến. Nhưng là các ngươi ở không có bằng chứng dưới liền đối một nữ hài tử triển khai ngoại phạm giống nhau thẩm vấn, không cảm thấy thực quá mức sao? Nàng cung sở thanh phong cùng nhau trở về cũng không đại biểu nàng liền cùng sở thanh phong là một đám, các ngươi như vậy đối đãi sự tình quá mức nông cạn, liền giống như điểm đèn lồng người chính là phóng hỏa. Phu nhân, ngươi đây là ở cưỡng từ đoạn lý. Xin hỏi ta cường nơi nào từ đoạt nơi nào lý? Hòa hộ Pháp, ta biết ngươi vẫn luôn đối ta phục, ta cũng không chống cậy vào ngắn hạn trong vòng tháng được ngươi phục. Nhưng nếu ngươi đem đối ta bất mãn tái giá đến tử lan trên người, đó là một loại thực vô sỉ hành vi. Ta, ta mệt mỏi, trở về ngủ. Các ngươi hãy làm gì liền làm gì một nhược hân đuổi cái đại lừa eo, sau đó chạy lên lầu, không hề cùng hỏa hộ pháp cãi cỏ. hỏa hộ pháp lòng có không phục, chính là lại không nói gì tương biện, chỉ phải câm miệng không nói. sờ tại hỏa hộ pháp cùng một nhược hân ngôn ngữ tranh chấp thời điểm, phong hộ pháp cũng đã cảm giác được diêm lịch hoành không vui, càng là dùng các loại ám chỉ biện pháp nhắc nhở hỏa hộ pháp, chỉ tiếp không hề tác dụng. diêm lịch hoành nhìn một nhược hân lên lầu, theo sau cũng đuổi kịp, đương đi đến hỏa hộ pháp bên cạnh kia, cảnh cáo hắn một câu, đây là cuối cùng một lần. hỏa hộ pháp lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói lỡ cùng lỗ mãng, uy một gối xuống đất thình lụi, thuộc hạ biết sai, thỉnh chủ thượng trách phạt. Bổn tọa nói, đây là cuối cùng một lần, nếu lại có lần sau, ngươi liền tự hành rời đi. Bổn tọa không hy vọng bên người mang theo một cái không phục tòng mệnh lệnh thủ hạ. Là, thuộc hạ định sẽ không tái phạm này, chờ sai lầm. Hừ. Diêm Lịch Hành hừ lạnh một tiếng, mơ hồ mang theo nghi ngờ, chạy lên lầu, chính là mới có hai bước, đột nhiên một đoàn hắc khí từ cửa tập kích mà đến, hắn chỉ phải xoay người, dùng tay tiếp được kia đoàn hắc khí. Hắc khí rơi xuống Diêm Lịch Hành trong tay, hóa thành một sợi khói nhẹ, dần dần tụ vi, trong đó còn cùng với tâm ma thế đông. Ma Vương, lão bộ dáng, hai ngày lúc sau đến Âu Dương gia lấy tàn châu, nếu không nghĩ cho ngươi đệ đệ nhặt xác, nhớ rõ như thế phó ước. Ha ha nghe xong những lời này, Diêm Lịch Hoành tức giận đến đem những cái đó khói nhẹ đánh tan, nhưng vẫn là vô pháp hạ giận, vì thế nghiến răng nghiến lợi trở về phòng đi, không đáng những người khác nhiều lời. tứ đại hộ pháp nhìn Diêm Lịch Hoành lên lầu, mỗi người trong lòng đều có chính mình ý tưởng, đại đồng tiểu dị đều ở vì tâm ma sở hành lo lắng, bất quá cũng không có hỏi nhiều, cũng không nhiều lắm thêm thảo luận, an tĩnh chờ đợi phía trên chỉ thị. trở lại phòng lúc sau, Diêm Lịch Hoành nhìn thấy một nhược Hân còn chưa ngủ liền qua đi cùng nàng Thuyết Minh vừa rồi phát sinh sự. Mộc Hân nghe xong cũng không có bao lớn phản ứng, một bộ dự kiến bên trong dạng, nói, này có cái gì hảo kỳ quái hiện giờ cũng chỉ dư lại Âu Dương gia Tản Châu không tới tay, Tâm Ma khẳng định sẽ đối Âu Dương gia xuống tay, bắt được nghiêm khắc thực hiện cùng hất hứng bất quá là tưởng ý hiếp ngươi vì hắn làm vì tôi. Cùng Tâm Ma so sánh với, ta cảm thấy Tử Lan sự mới là hẳn là nhanh lên giải quyết. Ý gì? Diêm lịch hành cái hiểu cái không, tựa hồ đoán được một chút ý tứ, nhưng lại giống như không quá minh bạch. Nữ nhân tâm tư quả nhiên không hảo đoán. Tử Lan mất tích mấy ngày, nhưng nàng lại không nghĩ cùng chúng ta nói mất tích mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, ý nghĩa mấy ngày nay phát sinh sự thực mất cảm, nàng không muốn cùng người khác nhắc tới, có lẽ là cùng Sở Thanh Phong có quan hệ ta tin tưởng tử Lan, nàng tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi mà thành sự, càng sẽ không phản bội người ta. Nhưng đa nghi là cảm tình tan vỡ thủ phạm chí nhất, ta lo lắng nàng cùng Hắc Uyên cảm tình sẽ có biến. Hai người cảm tình một khi không tốt, làm chuyện gì đều không thuận, cho nên cảm tình vấn đề là quan trọng nhất vấn đề, hẳn là nhanh lên giải quyết. Ngươi gần nhất như thế nào lao ái Miên Man suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì mang thai? Ta nghe Diêm Lịch hành như vậy vừa nói, một nhược hân mới ý thức được chính mình gần nhất thật sự thực thích Miên Man suy nghĩ, không trước kiết như vậy tiêu sái, quả thực không giống như là nàng chính mình. Có lẽ là bởi vì mang thai quan hệ đi. Hảo, đừng nghĩ quá nhiều, mọi việc thuận theo tự nhiên là được. Hảo Hảo nghỉ ngơi đi. Diêm Lịch hành hướng một nhược hân ngủ hạ, cho dù lòng có phiền sự cũng không biểu hiện ra ngoài, miễn cho nàng lại yên man suy nghĩ. Trong tay hắn có bảy viên Tàn Châu, nếu bắt được câu dương ra một viên, lại cùng sở thanh phong kia một viên kết hợp là có thể hợp thành Linh Châu, được đến Linh Châu là có thể mở ra huyền linh giới môn, hắn không nghĩ lúc này làm chuyện này. Cho dù không nghĩ cũng không phải do hắn. Một nhược hân một đụng tới liền hô hô ngủ nhiều, bất tỉnh nhân sự, ngủ đến hư không, còn làm mộng đẹp, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười ngọt ngào. Diêm Lịch hành thu hồi trong lòng điện thoại, vì mục dược hân đắp chân nàng hoàng, lại ở trong phòng thiết hạ kết giới, sau đó liền rời đi, đến khách điểm trên nóc nhà. Sở Thanh Phong sớm đã ngồi ở trên nóc nhà chờ, trong tay còn lấy có rượu, thấy Diêm Lịch hành tới, âm lãnh lời, hỏi, muốn hay không tới một ly? Không cần, ngươi bước bổn tọa tới đây có gì ý? Diêm Lịch hành đứng ở vài bước xa địa phương, xoay người nhìn phía trước, không nhìn thẳng Sở Thanh Phong, cùng hắn cùng thưởng thức bầu trời đêm thượng kia luân trăng tròn. Ma Vương tôn thượng không cần dùng này thẩm vấn chi thế, tước ngươi ra tới chẳng qua là tưởng cùng ngươi nói chuyện về mở ra huyền linh giới chi môn mọi việc, kia khiến ngươi thất vọng rồi, bổn tọa cũng không tính toán mở ra huyền linh giới chi môn, bởi vì nếu hơn mang thai, cho nên ngươi không nghĩ làm nàng mạo hiểm, có phải hay không? Là lại như thế nào? sở thanh phong không có vội vã trả lời, uống một cốc rượu, ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng ngời trắng chòn, ý vị thâm trường mà nói, ngươi cho rằng chuyện này tùy vào ngươi làm chủ sao? ngươi là ma vương, ma thành chi chủ, trong thiên hạ không có mấy người có thể sử dụng ngươi làm việc, nhưng tình huống lần này bất đồng, trừ phi ngươi không để bụng thân đệ chết sống, đại có thể cùng tâm ma đối địch, lấy ma vương tôn thượng thông minh tài trí, hẳn là sớm lường trước đến những việc này đi. sở thanh phong đem nói đến diêm lịch hành đau đối thượng, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm tay, tức giận gần nhất, trên mặt ma văn liền sẽ xuất hiện ma khí vũ trọng. Đối với Diêm Lịch hành biến hóa, Sở Thanh Phong cũng không kinh ngạc, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía anh Trăng, tiếp tục nói: "Không ngừng ngươi lo lắng nếu Hân, ta cũng lo lắng, liền tính nàng thích người không phải ta, nhưng người ta thích vẫn như cũng là nàng. Cảm tình là không thể miễn cưỡng, này đó đạo lý ta hiểu, nhưng ta còn hiểu đến một đạo lý, đó chính là vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt thích người. Người muốn thế nào?" Diêm Lịch hành căng khí, bình giống chua còn đánh nghiêng, đối Sở Thanh Phong địch ý rất cực liệt, hơn nữa là tình địch. Đáng chết Sở Thanh Phong, đến bây giờ còn không đối nếu hơn hết hy vọng, đáng giận. Chỉ là tưởng bảo vệ tốt người ta thích, nếu hơn là bổn tọa thế tử, bổn tọa tự nhiên sẽ bảo hộ nàng nếu tâm ma lấy diêm lệ hành thánh mạng làm nguy muốn ngươi mở ra huyền linh giới chi môn, ngươi nên như thế nào bảo hộ nàng? Theo ta được biết, huyền linh giới chi môn một khi mở ra, với môn hạ liền sẽ sinh ra cực đại lốc xoáy dẫn lực, nhưng phàm là ở môn hạ người đều sẽ bị hít vào đi. ngươi làm mở ra người, căn bản vô pháp chạy thoát bị hút vào huyền linh giới vận mệnh, đến lúc đó ngươi căn bản là không có năng lực bảo hộ nếu gần. đây là buồn toàn sự, cùng ngươi không quan hệ. diêm lịch hoài ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại ở lo lắng, sợ hãi, bởi vì hắn còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề này. nếu cùng nghiêm khắc thực hiện, hắn hai cái đều phải bảo hộ. ngươi cùng ta không quan hệ chỉ là ở lựa mình rối người thôi. đêm nay ngươi tới là tưởng cùng ngươi nói một sự kiện, làm ngươi làm một cái lựa chọn. Ta cầm trong tay Tản Châu dao ra, ngươi đi cứu ngươi đệ đệ, ta tới bảo hộ nếu Hân, chỉ cần không cho nàng đến Huyền Linh giới chi môn hạ, nàng liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Ở ngươi mở ra Huyền Linh giới chi môn khi, ta sẽ đem nàng gói xuốn. Ý của ngươi là, làm ta một mình một người đi Huyền Linh giới, mà ngươi tất cùng nếu Hân lưu lại. Sở Thanh Phong, ngươi bản tính như ý đánh cái cũng thật hảo, ngươi đương buồn tọa là ngu ngốc sao? Liên tính ngươi thật sự cùng nếu Hân lưu lại, nàng cũng chưa chắc sẽ đi theo ngươi, bởi vì hắn thích người không phải ngươi. Cái này không quan trọng, quan trọng là nàng không có việc gì hảo. Ma Vương thượng, như thế nào, tiếp thu ta để nghị sao? Nếu ngươi tiếp thu, ta hiện tại liền có thể đem Tản Châu cho ngươi. Sở Thanh Phong buông bầu rượu, đem chính mình kia viên tàn châu lấy ra, đưa cho Diêm Lịch Hành. Diêm Lịch Hành kinh thường, liền xem đều không xem, trực tiếp tự tuyệt, ngươi cũng chỉ quản làm ngươi ban ngày ban mặt ngủ đi, bổ tọa không có khả năng đáp ứng việc này. Không đáp ứng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nếu hắn đi mạo hiểm? Lấy nàng tình huống hiện tại, căn bản mạo không dậy nổi cái này hiểm. Trừ phi ngươi tưởng lấy người thương cùng hải tử mệnh tới đánh cuộc, bổ tọa còn có thể có mặt khác lựa chọn. Nga, ta đảo muốn nghe xem, ngươi còn có cái gì càng tốt lựa chọn? Diệt trừ tâm ma, cứu Giang Nghiêm khất thực hiện, cùng nếu hắn hồi ma thành, chờ đợi hải tử xuất thế. Nếu cứu không ra đâu, không có nớ Sở Thanh Phong thưởng thức trong tay Tàn Châu, người đến càng âm trầm, giả tà khí mà nói, ngươi đối tâm ma còn chưa đủ hiểu biết, đối viêm liệt hỏa càng thêm không hiểu biết. Nay một ma một người có cường đại chấp niệm, chấp niệm nói khó nghe một chút chính là một người tâm ma, viêm liệt hỏa tâm ma càng lớn, bám vào trên người hắn tâm ma lực lượng liền càng cường, bọn họ hai người hợp lực, tuy nói chưa chắc có thể thắng ngươi, nhưng chỉ cần đa dụng điểm thủ đoạn, ngươi tất bại. Giống tâm ma loại này để tiện thả không từ thủ đoạn người, ngươi cảm thấy hắn sẽ quang minh lỗi lạc cùng ngươi đánh sao? tọa nhưng thật ra cảm thấy ngươi tâm ma lớn hơn nữa, nhưng đừng giống viêm liệt hỏa giống nhau, bị tâm ma sở chiếm. Ngươi không phải cũng muốn đi huyền linh sao? Vì sao nguyện ý lưu lại? Đừng nói là bởi vì nếu tọa không tin. Ngươi Bộ tọa không có thời gian cùng ngươi vâng nghĩa, ngươi tự giải quyết cho tốt." Diêm Lịch Hành Trung Quy không có tiếp thu Sở Thanh Phong đề nghị, xoay người phải đi, nhưng mà ở xoay người hết sức liền cảm giác được khách điểm xuất hiện người ngoài hơi thở, ngay sau đó là tiếng đánh nhau, lập tức chạy về. Tuy rằng hắn ở trong phòng thiết hạ cái giới, nhưng hắn vẫn là lo lắng một nhược hơn an huy. Này thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, cho dù là kết giới cũng có thể bài trừ. Gần nhất đột nhiên toát ra tới người thật đúng là không ít, xem ra hắn đến hảo hảo giải quyết vấn đề này. Sở Thanh Phong cũng cảm giác được người ngoài hơi thở cùng đánh nhau thanh âm, thấy Diêm Lịch Hành lắc mình rời đi, ngay sau đó cũng hóa thành hơi nước biến mất, đi theo đi xem. Chương 291: Vô tình vô ái một cái hắc y liệt nhân ở khách đếm chuyến hành, từng cái phòng tìm kiếm, như là đang tìm cái gì người, đương đi vào một lượt thân sở trụ phòng ngoài cửa khi, lại bị người cấp ngăn cản. Lãnh Trần ôm kiếm, dựa vào trên tường, dùng hai mắt dư quang ngắm hắc y liệt nhân, cảnh cáo nàng, không muốn chết liền đường cũng phản hồi. đều là sát thủ môn người, ngươi cần gì phải hư ta chuyện tốt. Một thải điệp đem mông mặt cái khăn đen kéo xuống, lộ ra chân thật diện mạo, cho rằng Lãnh Trần thấy nàng lúc sau sẽ bởi vì thân phận của nàng mà hành, Há liêu nàng sai rồi. Liên tính một thái điệp không có kéo xuống khăn che mặt, Lãnh Trần cũng biết nàng là ai, liền vì biết tròn đồng môn lại như thế nào? chúng ta sát thủ chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, không nói đồng môn chi nghi ta hiện tại nhiệm vụ là làm tốt một cái căn bản, bảo hộ chủ nhân của ta. Nếu ngươi muốn động nàng, ta đây chỉ có giết ngươi. Chủ nhân, mệnh ngươi nói được xuất khẩu, mục nhược hân khi nào biến thành chủ nhân của ngươi. Liên tính ngươi đem nàng đương chủ nhân, nàng chưa chắc xem trọng. Theo ta được biết, nàng trong khoảng thời gian này căn bản là không để ý tới ngươi, ngươi ở trong mắt hắn chỉ sợ liền điều cầu đều không bằng. Mặc kệ nàng đem ta coi như cái gì, ta chỉ biết chính mình nên làm cái gì. Hắn nhiệm vụ chính là làm một cái tùy tùng, nghe theo mục nhược hân mệnh lệnh, còn lại dâu dịa. một thái điệp vốn tưởng rằng phép khích tướng hữu dụng, ai ngờ ở Trần loại người này trên người một chút tác dụng đều không có, ngược lại là đem chính mình tức chết đi được, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem lên Trần cũng giết một thải điệp đem che mặt khăn kéo lên, che lại mặt lúc sau liền đối lãnh trần huy nhận mà đi, hơn nữa khai chiêu liền dùng đòn sát thủ, nghĩ nhất chiêu cấp lấy lãnh trần thánh mạng, chỉ tiếp sắp thành lại bại. lãnh trần từ nhỏ liền đã chịu ma quỷ huấn luyện, một cái thay đổi giữa trường sát thủ với hắn mà nói không quan trọng gì, nhắm mắt lại đều có thể ứng phó, cho nên cho dù một thải điệp dùng chính là lợi hại nhất đòn sát thủ, ở hắn xem ra cũng là một bữa ăn sáng, kiếm đều không cần rút, một trưởng liền đem nàng đánh lui, ma vương thực mau liền tới, muốn sống liền lập tức đi, muốn chết liền lưu lại. phòng này thiết có kết giới, đừng nói là sát bên trong người, ngươi liền cửa phòng đều vào không được cất dối một thải điệp rối tay muốn đi sờ sờ cái gọi là cất giới, há liêu tay mới vừa vừa đi một đạo hắc quang hóa quá đem nàng đánh bay dưới lầu đâm hỏng rồi bên cạnh rào chắn a phanh một thải điệp ném tới dưới lầu rơi xuống ở trên bàn đem cái bàn tạm cái dập nát nửa cái mạng cũng băng ngã không có trọng thương không máu diêm lịch phanh đứng ở lầu hai thượng trên cao nhìn xuống nhìn chỉ còn lại có nửa cái mạng một thải điệp cũng không có tính toán như vậy buông thanh nàng một đạo kim quang phi hạ thẳng xuyên một điệp mà qua đối với nhân vô luận nam nữ hắn toàn sẽ không mềm lòng càng sẽ không tay đặc biệt là dương tính sự lúc sau hắn càng sẽ không lưu lại loại này một lòng muốn báo thù người miễn cho đổ sinh sự tình A một Thải điệp lại một lần teo thẳng thiết, liều mạng cuối cùng một hơi thoát đi, nhưng mà nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình đã sống không được. Liên bởi vì một Thải điệp đã sống không được, Diêm Lịch Hành mới phóng nàng rời đi. Sau đó xoay người nhìn về phía Lăng Trần, đối hắn cũng có điều đề phòng. lãnh Lệ chất vấn, ngươi vì sao sẽ tại đây xuất hiện? Lăng Trần đối mặt Diêm Lịch Hành thời điểm cũng không kiết đảm, nói thẳng thẳng ngắn gọn trả lời, làm tùy tùng. Đối với Lăng Trần trả lời, Diêm Lịch Hành không có bất luận cái gì nghi ngờ, chỉ là Lăng coi hắn vài lần, sau đó liền không hề để ý tới, đem nhà ở chung quanh kết giới trở hồi, tiến vào trong phòng, người đi vào lúc sau, cửa liền tự động đóng lại, không cần tay động lãnh trần tận mắt nhìn thấy đến Diêm Lịch hành đi vào trong phòng, không có bất luận cái gì phản ứng, trên mặt chưa bao giờ một chút ít biểu tình, xoay người lên đi, không hề ngoài cửa thủ. Có ma vương ở, căn bản không có hắn dùng võ nơi, hà tất lưu lại. Này đêm phát sinh như vậy nhiều sự, một nhược thân hoàn toàn không biết, một giấc ngủ đến trời sáng, hơn nữa là mặt trời lên cao, tỉnh lại thời điểm cùng thường lui tới giống nhau, chưa ăn non nghe lại làm chuyện khác. Gần nhất trừ bỏ ăn chính là ngủ, nàng đã qua thượng heo sinh hoạt, chỉ là không biết khi nào biến thành heo. Một nhược hân ăn uống no đủ lúc sau, nhẹ nhàng vỗ vỗ hơi ăn căng cái bụng. Lúc này mới phát hiện Diêm Lịch Hoàng biểu tình có gì, tuy rằng vẫn là cùng bình thường giống nhau lạnh lùng, nhưng nàng tổng cảm thấy nhiều vài phần ưu sầu cùng lo âu, còn có vài phần phẫn nộ cùng không cam lòng, không khỏi có chút lo lắng. Vì thế hỏi một câu, A Hoàng, ngươi làm sao vậy? Từ ta tỉnh lại đến bây giờ người cũng chưa cười quá, cũng không thế nào nói chuyện, có phải hay không gặp được cái gì không vui sự? Không có việc gì. Diêm Lịch hành thu hồi trong lòng các loại phiền sự, cường ngạnh bài trừ tươi cười, đem vừa rồi suy nghĩ sự toàn bộ chôn sâu đến đáy lòng, không đi lại tưởng, chính là vô dụng. Một nhược hơn gặp kia bén nhọn đôi mắt sớm đã nhìn ra hắn có tâm sự, hơn nữa không phải giống nhau tâm sự, cho nên hỏi lại một lần, thật sự không có việc gì sao? ngươi trên mặt biểu tình cũng không phải là như vậy với nga chỉ là vì nghiêm khắc thực hiện cùng hắc cứng lo lắng không có việc gì này thật là lại người lo lắng sự a huỳnh ngươi có cái gì kế hoạch sao tạm thời còn không có tâm ma còn có cầu với ta tại đây phía trước nghiêm khắc thực hiện cùng hắc cứng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thua tổn nếu hơn minh di ngươi lưu tại trong khách sạn không cần tùy ta cùng đi âu dương gia vì cái gì một như thân sắc mặt biến đổi đối diêm lịch hành quyết định này thực phản đối không đợi diêm lịch hành có bất luận cái gì giải thích nàng đã bắt đầu liên tiếp bác bỏ ngươi là không hy vọng ta đi mạo hiểm cho nên mới không cho ta và ngươi cùng đi âu dương ra đi ta biết ngươi là vì ta hảo nhưng ta không thích ngươi như vậy xử lý phương thức Từ ta gả cho ngươi kia một ngày khởi, ta cũng đã hạ quyết tâm muốn cùng ngươi cộng hoàn nạn, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, vô luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều sẽ không lùi bước, trừ phi ngươi hiện tại cho ta một tờ lưu thư, nếu không đừng nghĩ đem ta một người bỏ xuống. Nếu hơn, ngươi không rõ, ta không cần minh bạch, ta chỉ biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một chính là mang ta cùng đi, nhị chính là cho ta một tờ lưu thư, ngươi tuyển một cái. Này con dùng tiền sao? Diêm Lịch hoành bất đắc dĩ cảm thán, liền tính lại khó xử cũng đến từ giữa làm ra một cái lựa chọn, hảo, cùng đi được đến vui lòng đáp án, một nhược hân liền lộ ra miệng cười, kéo diêm lịch hành cánh tay, cùng hắn làm nũng, A hành, ngươi đừng lo lắng, ta liền tính đã hoài thai cũng có năng lực bảo vệ tốt chính mình cùng hai tử. Nếu thật gặp được vô pháp ứng đối nguy hiểm, ta liền trốn đến ý cảnh đi, khẳng định không có việc gì. Hơn nữa, một nhược hân lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo màu xanh lục bóng dáng từ ngoài cửa xông tới. Nghe được thanh âm, diêm lịch hành tính cảnh giác lập tức đề cao, đề phòng cái này đột nhiên xông nhập người, đương thấy rõ người tới là ai, lúc sau cảnh giác liền hạ thấp, chỉ là mày không vui trâu một chút, lại ngắt hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Đột nhiên xông tới người là ý cảnh chi linh Thập Phương, vô cùng chất vật, trên người quần áo đều phá, đầy đầu đầu bạc rớt đến còn thừa không có mấy, cơ hồ thành cái đầu trọng, tay chân làn da xuất hiện nghiêm trọng khô nước hiện tượng, giống như sắp khô héo cỏ cây, tiếp tục chất dinh dưỡng dễ chịu. Thập Phương vọt vào tới liền té ngã ở một nhược hân trước mặt, hơi thở thoi thóp hướng nàng cầu cứu, "Chúng ta, mau cứu ta." Một nhược hân đem Thập Phương nâng dậy tới, làm hắn ngồi xuống, trước cho hắn đưa vào một chút một hệ chi lực, làm hắn có năng lực duy trì sinh mệnh, sau đó mới hỏi, "Uy, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ bị đoạn Ngươi mới bị đoạn. Thập Phương được đến một nhược một chút một hệ chi lực, không như vậy hư nhiều rồi, có sức lực miệng. Nếu không phải bị đoạt, vậy ngươi như thế nào như vậy chất vật? liên tính bị bạt cũng không có ngựa như vậy chật vật, cái này một lời khó nói hết ta. Ta có rất nhiều thời gian, ngươi chậm rãi nói. Ta là ý cảnh chi linh, cần thiết muốn dựa vào ý cảnh linh khí mà sống, tự như các ngươi người giống nhau, đến ăn ngũ cốc hoa màu, cầm xúc chi thịt mới có thể sinh tồn đi xuống. phía trước ta vẫn luôn không biết cái này, còn tưởng rằng rời đi ý cảnh là có thể giống người giống nhau tự do tự tại tồn tại, liên tính không cần ăn các ngươi nhân loại đồ ăn, hấp thu thiên địa linh khí cũng là có thể. ai ngờ, ai thập phương nói được vẻ mặt khuất, giống gái tiểu hài tử giống nhau, hai mắt nước mắt lưng tròng, nhu cầu cấp bách người ăn uổi. một nhược đã biết cái đại khái, âm thầm cười trộn, cho nên nói, ngươi căn bản là không thể rời đi ý cảnh, bằng không ngươi liền sẽ đói chết, có phải hay không? đúng vậy, trừ phi có thể tìm được chế tạo ra cái này ý cảnh người, dựa hắn linh lực mà sống mới có thể rời đi ý cảnh. Nếu nhiều ít vạn năm trước sự, ngươi cảm thấy người này còn tồn tại sao? Cho nên ta chỉ có thể đãi để ý cảnh, không cùng ngươi nhiều lời, ta hiện tại liền phải hồi ý cảnh đi. Thập Phương ngắm một nhược thân trên cổ tay vòng tay, tưởng hướng trong đầu toàn. Một nhược thân tay vừa thu lại, đem vòng tay phong tới sau lưng, không cho Thập Phương đi vào. Trước cùng hắn nói hảo điều kiện, lúc trước là chính ngươi phải rời khỏi, hiện tại tưởng trở về nói nhưng không dễ dàng như vậy. này rõ ràng chính là địa bàn của ta, vì cái gì không cho ta đi vào? Ta vừa rồi không phải nói được thực hiểu chưa? Là ngươi đi trước, nếu ngươi tưởng trở về, vậy đến đáp ứng ta mấy cái điều kiện điều kiện gì đầu tiên ta có thể tùy ý mang ta nguyện ý mang người đi vào cái thứ nhất điều kiện thập phương đều rất không nghĩ đáp ứng nhưng nhìn diêm lịch hành giống nhau đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà đáp ứng hảo ta đáp ứng rồi bất quá các ngươi nhưng đừng lại bên trong làm ra như vậy đại độc tĩnh bằng không bên trong liền phí cái này ngươi yên tâm ta đều có đúng mực cái thứ hai điều kiện ngươi trở về lúc sau đem bên trong sửa sang lại một chút tận lực đem bên trong khôi phục nguyên trạng sao có thể ngươi có biết hay không muốn đem bên trong khôi phục nguyên trạng đến tiêu hao nhiều ít linh lực không đáp ứng sao không đáp ứng nói vậy ngươi cũng đừng đi vào ngươi thập phương nghĩ nghĩ lại một lần tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu đáp ứng hảo ta đáp ứng ngươi là được. Mục Nhược Hân trộn cười trộm, tiếp tục nói, cái thứ ba điều kiện ta còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Vậy ngươi chậm rãi tưởng, ta phải đi về. Hảo, ngươi trở về đi. Mục Nhược Hân bắt tay vừa Tới, tay còn không có đỉnh hảo. Thập Phương đã trốn đến Ý Cảnh đi, phong tỏa sáu cảm, không nghe thấy mọi giới việc. Đối với Thập Phương trở về, Mục Nhược Hân cũng không bài xích, còn âm thầm mừng thầm, đối Diêm Lịch hành bày ra một cái thắng lợi thủ thế. A Hành, từ nay về sau, ngươi cũng có thể đến Ý Cảnh đi. Về sau chúng ta nếu là tới rồi trước không cũng có thôn sau không cũng có tiệm địa phương, không cần lại màn trời chiếu đất, có thể đến Ý Cảnh thoải mái dễ chịu thì hỉ ở Diêm Lịch Hành xem ra, ý cảnh chẳng qua là một kiện tiểu đến không thể lại tiểu nhân sự, vì không cho một được hơn nghĩ nhiều, đành phải đối nàng mỉm cười, có lệ trả lời. Ân, nếu có thể đem nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ương bình yên vô sự từ tâm ma trong tay cứu ra, hắn tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều, nhưng trước mắt hắn còn không có mười thành năm chắc, không thể không lo lắng. Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể làm được hoàn mỹ đâu? Có lẽ là Diêm Lịch Hành che giấu đến quá hảo, lại có lẽ là một được thân không chú ý, cho nên không có nhìn đến trên mặt hắn mơ hồ hiện lên ưu sầu, còn ở để ý cảnh sự vui vẻ, nghĩ tốt đẹp tương lai. Có cái này ý cảnh, về sau mặc kệ đi chỗ nào nàng đều không sợ, cùng lắm thì liền trốn vào đi. Diêm Lịch Hoành nhìn đến Mục nhược Hân lộ ra tươi cười, càng xem càng liên tiếp, càng luyến tiếp trong lòng liền càng là phi loạn, lo lắng vô pháp đem trong lòng sự che giấu trụ, cho nên tìm cái lấy cớ rời đi. Nếu Hân, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm tứ đại hộ pháp thương lượng điểm sự. Thương lượng chuyện gì nha? Ta cũng đi. Mục nhược Hân nghỉ ngơi đủ rồi, tinh thần hảo thật sự, liền tưởng đi theo Diêm Lịch Hoành. Ngươi vẫn là nhiều hơn nghỉ ngơi tương đối hảo. Cái kiểu y cảnh Chi Linh vừa trở về, ngươi không cần đi vào nhìn một cái sao? Vạn Nhất hắn đem ngươi đồ vật lọ phóng, chẳng phải là? Ân ngươi nói được có đạo lý, ta là đến đi vào nhìn một cái. Hơn nữa ta cũng đã lâu chưa tới bảo, rất nhiều đồ vật yêu cầu sửa sang lại. Vậy ngươi đi vội khác sự đi, ta đi ý cảnh nhìn xem. Mục Nhược Hân nói làm liền làm, vừa mới nói xong hạ, người đã đến ý cảnh chung đi. Diêm Lịch Hành tại chỗ đái một lát, xấu bi cảm thán một tiếng mới rời đi, bất quá cũng không phải đi tìm tứ đại hộ pháp, mà là tùy tiện tìm cái không ai địa phương yên lặng một chút, chính là không đãi bao lâu, hắn không nghĩ thấy người liền tới rồi. Sở Thanh Phong lại một lần xuất hiện, chưa nói một câu liền đem Tần Châu Lượng ra tới, phóng tới Diêm Lịch Hành trước mặt, muốn như thế nào đã thực rõ ràng. Diêm Lịch Hành thực không vui, mày Châu đến đắc đạo, vô cùng chán ghét trước mắt chứng kiến người cùng chứng kiến chi vật, nói, tọa sẽ không đáp ứng việc ngươi hết hy vọng đi. Ngươi không phải không đáp ứng, mà là không thể tiếp thu như vậy sự thật. Liền tính ngươi không thu hạ này viên Châu, ngày mai nó cũng giống nhau sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Diêm Lịch Hành, chẳng lẽ ngươi thật hy vọng nếu Hân cùng ngươi cùng đi mạo hiểm sao? Ngươi phải nghĩ kỹ, nàng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Liên tính nếu Hân lưu lại, nàng cũng chưa chắc sẽ cùng ta ở bên nhau. Ta làm như vậy không có tư tâm, chỉ là tưởng bảo vệ tốt nàng, bảo vệ tốt ta yêu thương người. Đừng nói đến như thế đường Hoàng, bổn tọa không tin. Tin hay không từ ngươi. Ngươi thời gian còn lại đã không nhiều lắm, nếu hôm nay không làm ra quyết định, nếu Hân ngày mai liền sẽ cùng ngươi cùng đi. Hơn nữa ta dám cắt ngôn, tâm ma chắc chắn muốn ngươi đương mở ra đi thông huyền linh giới chi môn, đến lúc đó ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Nghĩ kỹ điểm. Nghe Sở Thanh Phong nói nhiều như vậy, lại nghĩ đến một Hân, Diêm Lịch Hành đột nhiên có dao động chi tâm. Hắn không nghĩ làm nếu hân đi mạo như vậy nguy hiểm, so với cùng nàng chia liễu, hắn càng hy vọng nàng hảo hảo tồn tại. Sở Thanh Phong nhìn ra được Diêm Lịch Hành ở dao động, lại đem tản châu hướng trước mặt hắn đệ, khuyên bảo hắn, nếu hân an nguy liền ở ngươi trên tay, nàng sống hay chết liền xem ngươi như thế nào quyết định. Tuy rằng ta chưa bao giờ đi qua huyền linh giới, cũng không biết năm đó ngũ tộc dòng chính một mạch đi hướng huyền linh giới cảnh tượng, nhưng ta biết đây là một kiện phi thường nguy hiểm sự. Chỉ có tu vi cũng đủ người đi đến huyền linh giới mới có thể đủ sống sót. Ngươi cho rằng nếu hân có thể chứ? Diêm Lịch Hành không bác bỏ Sở Thanh Phong nói, mà là ở trong lòng cân nhắc, do dự. Hắn là từ huyền linh giới mà đến, biết năm đó vô tộc dòng chính một mạch sau khi đi qua cảnh tượng. Nghe nói năm đó xuyên qua huyền linh giới chi môn muốn vài trăm người, nhưng cuối cùng sống sót không đến một trăm người, còn lại người đều bị vứt đến trong hư không, tan thành mây khói. Hắn không thể làm nếu hơn quá mức mạo hiểm, tuyệt đối không thể. Diễm Lịch Hoành còn không có làm hạ sát thực quyết định, nhưng tay đã vừa tới, chiều sở thanh phong trong tay kia viên tản châu cầm đi, rồi đến một nửa thời điểm lại ngừng lại, lại do dự một lát, sau đó tiếp tục đi phía trước, cuối cùng đem tản châu lấy đi. Ở hắn tay đụng tới tản châu kia một khắc, hắn trong lòng cũng đã làm ra quyết định, vì thế đem nói rõ ràng, sở thanh phong, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, cuối cùng kết quả như thế nào còn chưa biết. Nếu là bổn tọa có thể đánh bại Tô Ma, đem người chú ra, ngươi sẽ không có bất luận cái gì được đến nếu hơn cơ hội liên tính cuối cùng bùn tọa đi hướng huyền linh giới, bùn tọa cũng sẽ nghĩ cách trở về, chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới, bùn tọa cũng không tiếc. tùy tiện như thế nào làm tưởng, ta sợ cần phải làm là bảo vệ tốt thích người, chỉ cần nàng hảo hảo tồn tại, kia liền đã đủ rồi. sở thanh phong sự tình xong xuôi lúc sau liền chạy lấy người, không cùng diêm lịch hành nói thêm nữa vương nghĩa. nếu không phải vì dạng diêm lịch hành nhận lấy tản châu, hắn tuyệt không sẽ nói như vậy nhiều mấy ngày liền vương nghĩa. sở thanh phong đi rồi, diêm lịch hành còn không có rời đi, trong tay nắm chặt mới vừa được đến kia viên Tàng châu, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, tức giận nặng, ma lực lại càng lớn, toàn thân đều tỏa ra màu đỏ đen ma khí, cái chán, đôi mắt trên mặt ma văn rõ ràng có thể thấy được. Phong Hộ Pháp vừa vặn từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy Diêm Lịch hành tình huống có ổn, hỏa tốc tới rồi nhìn xem. Chủ thượng, ngài đây là? Không sao. Diêm Lịch hành lạnh nhạt trả lời, nữ khí cường ngạnh vô cùng, còn mang theo tức giận. Phong Hộ Pháp có thể nghe được ra Diêm Lịch hành không muốn nhiều lời, cho nên liền không hỏi, mà là nói chính mình tìm hiểu đến tin tức. Chủ thượng, Nam Thành hôm nay tề tiểu không ít người tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người đều có, còn có khắp nơi giang hồ nhân sĩ, bọn họ tựa hồ đều là hướng về phía Huyền Linh giới mà đến. Thuật Hạ tìm hiểu biết được, trên giang hồ đã có tin tức ở truyền, nói Huyền Linh giới chi môn ngày mai sẽ ở Âu Dương gia mở ra, liền bởi vì tin tức này, cho nên rất nhiều người đều vội vàng tới, nghĩ đi hướng Huyền Linh giới nghe thấy cái này tin tức, Diêm Lịch hành Mày châu thật sự khẩn, lực lượng lớn nhất mèo trong tay tàn châu, thật muốn đem nó bóp nát, chỉ tiếc vô dụng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nhưng có tâm ma tin tức. Không có, tâm ma trốn rất khá, chúng ta tìm khắp Nam Thành các nơi đều không có tìm được hắn tung tích, hắn giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, trốn đến nhưng thật ra hảo, liên cái bóng dáng đều không có. Liên bởi vì không có tâm ma bóng dáng, hắn mới tố thủ vô sách, đến bị người nắm cái mũi đi, loại cảm giác này hắn thực không thích. Phong hộ pháp ở một bên quan sát, nhìn ra được Diêm Lịch hành tức giận chính không ngừng mạo trướng, sợ hắn không có biện pháp chế, vì thế khuyên bảo một chút, chủ thượng, đại nhưng cần xin ngày mai tâm ma chắc chắn xuất hiện ở Âu Dương gia, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Âu Dương gia là được. Ta đã làm lôi đi Âu Dương gia tìm hiểu tin tức, theo hắn theo như lời, Âu Dương gia cố ý đem Tản Châu chắp tay nhúng ra, hơn nữa đã thả ra tin tức, liền chờ ngài đi lấy. Hừ, hắn là tưởng cùng đi trước Huyền Linh rồi mới đúng. Bổ tọa đảo muốn nhìn bọn họ còn có thể thế nào. Diêm Lịch Hành hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy lấy người, không nghĩ lại đi nói này đó, càng không muốn nghĩ nhiều. Ngày mai hắn sẽ dùng hết toàn lực diệt trừ tâm ma, tuyệt đối sẽ không chịu hắn bài bố. Sở Thanh Phong ở nơi tối tăm, nhìn Diêm Lịch Hành rời đi, chính mình cũng xoay người hướng một cái khác phương hướng đi, tới rồi một cái rất xa hẻo lánh nơi, đối với một mặt hắc tương nói, ta đã dựa theo ngươi nói đi làm, hi vọng ngươi không cần nữa lời lúc này viêm liệt hỏa từ hất tường đi ra một thân tà khí cười đến âm trầm đến cực điểm nói ngươi yên tâm ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được ngươi cứ việc yên tâm hảo không thể tưởng được ngươi vì một nữ nhân cư nhiên có thể từ bỏ nhiều như vậy nữ nhân này rốt cuộc có cái gì hảo đáng giá các ngươi từng bước từng bước vì nàng từ bỏ sở hữu vì nàng hy sinh ngươi là ma vô tình vô ái sẽ không minh bạch nhân loại cảm tình tâm ma ngươi chỉ cần tuân thủ ngươi ta chi gian hứa hẹn liền có thể nếu ngươi mất lời ta sẽ không tiết hết thảy đại giới diện ngươi ma cố nhiên lợi hại nhưng ngươi cũng không cần xem thường người lực lượng rất nhiều thời điểm người cũng có thể chiến thắng thần ma ngươi tốt nhất tin tưởng đạo lý này Ta kêu ngươi yên tâm ngươi liền cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lữ hẹn. Ma Vương cho rằng chính mình lực lượng cường đại là có thể muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới. Ha ha, qua ngày mai, Ma Vương sở hữu lực lượng đều là của ta, ta còn có thể đi huyền linh giới, hấp thu lực lượng càng cường đại. Ha ha. Các ngươi này đó nhỏ bé nhân loại, lực lượng đã đủ nhỏ yếu, còn vọng nói tình yêu, quả thực chính là ngu xuẩn cực kỳ. Thâm ma cuồng tiếu không ngừng, sau đó trở lại hắc tường bên trong. Sở Thanh Phong không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là ở trong lòng nghĩ, hắn làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai? Mặc kệ là đúng hay sai, việc đã đến nước này, hắn không có hối hận đường sống. Chương 292, cho rằng hảo. Diêm Lịch Hành suốt đêm có Miên, nhìn chằm chằm vào Mục Nặc Hân xem, cứ như vậy nhìn, càng xem càng rối dám, Luyến tiếp rời đi nàng, lại không muốn nàng đi theo đi mạo hiểm, cân nhắc dưới lựa chọn người sau, Thiên Sáng ngời liền điểm nàng huyệt đạo, làm nàng ngủ đến tầng trầm, không dễ tỉnh lại, lại đem trước đó viết tốt tín điều phóng tới nàng trong tay, ở môi nàng nhậm nhạt một hôn. "Nếu ngân, vô luận ngươi tỉnh lại lúc sau có bao nhiêu sinh khí, thỉnh ngươi tin tưởng, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi, chờ ta." Mục Nặc Hân muốn dĩ liền ngủ liễm trầm, bị liền ngủ. Huệ lúc sau càng là một chút cảm giác đều không có, chỉ lo hô hô ngủ nhiều, căn bản nghe không được bất luận cái gì thanh âm, liền Diêm Lịch Hành khi nào đi cũng không biết. Diêm Lịch hoành vốn định một mình đi trước Câu Dương ra, há Liêu Tứ Đại Hộ Pháp đã ở khách điểm trong đại sảnh chờ, mỗi người đều nắm chặt trường kiếm, trên mặt đều viết đi cùng đi trước chi ý, không buồn bán lượng đang nói. Diêm Lịch hoành biết rõ Tứ Đại Hộ Pháp suy nghĩ, càng biết bọn họ muốn như thế nào, đơn giản không nói nhiều, ngầm đồng ý bọn họ cùng đi trước, tiếp tục đi phía trước đi, đường đi đến khách điểm cửa khi, lại dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn trên lầu nào đó nhắm chặt cửa phòng phòng, sau đó Lưu Liên không rời mà quay lại đầu, đem tâm một hành, bước ra khách môn, bước nhanh đi phía trước đi. Tứ Đại Hộ Pháp giống nhau không lên tiếng ngữ, theo sát Diêm Lịch hoành lúc sau, tùy hắn đi trước Câu Dương ra. Nhưng mà này đó cá nhân tự hộ đều xem nhẹ mà khác. Diêm Lịch Hành cùng Tứ Đại Hộ Pháp đi rồi không bao lâu, Lệnh Trần liền từ khách điểm trong một góc đi ra, đứng ở dưới lầu, đầu tiên là nhìn xem khách điểm cửa ngoại, nhìn nhìn lại trên lầu, trong lòng có điều nghi hoặc, nhưng cũng không có đi theo Diêm Lịch Hành đi, mà là đi lên lầu, ở một nhược hân phòng bên mà đứng, do dự muốn hay không đi vào nói cho nàng phát sinh sự. Hắn tuy rằng chỉ là cái tùy tùng, nhưng một nhược hân chưa bao giờ nhẹ xem hắn, với đạo nghĩa thượng, hắn hẳn là đi vào báo cho nàng phát sinh sự, nhưng liên ở Lệnh Trần do dự thời điểm, gió lạnh đột nhiên xuất hiện, lưng dựa ở trên tường, hai tay ôm kiếm, mắt một bên Lanh Trần, nhắc nhở hắn, lúc này không động thủ liền không hề có tốt như vậy cơ hội, ngươi nếu không lòng, vậy đến lượt ta tới. Ca, chúng ta vì cái gì một hai phải làm như vậy? Lãnh Trần không muốn, cùng gió lạnh cái gọi lên, đổ ở cửa, hộ hảo bên trong người. Bởi vì chúng ta là sát thủ, ta không nghĩ lại là một sát thủ, càng không nghĩ vì tiền đi giết người. Kiếm tiền có rất nhiều trung phương pháp, vì cái gì một hai phải giết người. Ngươi là ở nói cho ta, ngươi muốn phản bội nghĩa phụ sao? Ta chỉ là tưởng dựa theo chính mình tâm ý mà sống, không muốn làm một cái giết người công cụ. Ca, chỉ cần chúng ta rời đi sát thủ nhóm liền có thể một lần nữa bắt đầu. Ngươi vì cái gì không muốn? Đừng lại quá cái loại này giết người sinh sống, nếu không ngươi sẽ mất đi rất nhiều. Lãnh Trần cực lực khuyên bảo gió lạnh, hy vọng hắn có thể có điều rất nộ Hà Liêu. Gió lạnh nổi bật mà ra, chỉ vào Lãnh Trần, lời nói trở nên sắc bén, méo nọ, thái độ cũng cường ngạnh rất nhiều, giống như không thể xoay tròn bản thạch, kiên quyết đi con đường của mình, mục nhược hắn ta nhất định phải sát, nếu ngươi ngăn trở, như vậy ta liền ngươi cũng giết. Nhìn chỉ hướng chính mình kia đem quen thuộc kiếm, Lãnh Trần vô cùng kinh ngạc, không thể tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, không thể tin từng hỏi, "Ca, ngươi thật muốn giết ta?" Đối với một sát thủ mà nói, tình cảm chói buộc sẽ chỉ làm hắn đi hướng hư vong, vô luận là thân tình, hiếu nghị hay là là cái gọi là tình yêu. Thân là một sát thủ, nên chặt đứt hết thảy tình cảm chói buộc, bao gồm thân tình. "Ta không nghĩ giết ngươi, nếu ngươi khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch, ta đây nhất định sẽ trước giết ngươi." Lại đi vào sát mạng nghe xong những lời này, lãnh trần tâm như lao cắt, thống khổ khó nhịn, nhưng vẫn như cũ đổ ở cửa, không chịu tránh ra, một hai phải bảo hộ bên trong người. Ca, ngươi nói được không sai, thân là một sát thủ không nên có tình, nhưng làm một cái có nguyên tắc sát thủ sẽ không giồn bỏ hứa hẹn. Hiện giờ ta còn là một người hân tùy tùng, ở nàng không có chủ động lấy ra giải dược phía trước, ta chính là nàng tùy tùng, nghe nàng chi mệnh, hộ nàng tà hữu. Nó như thế tới ngươi là muốn cùng ta đối nghịch rốt cuộc, ta trước nay liền không có nghĩ tới muốn cùng ngươi đối nghịch. nghĩa vụ trên người độc còn không có giải, không có khả năng sẽ hạ lệnh sát một người thân. Ca, ngươi sát nàng, cũng không phải vì nghĩa vụ, đúng hay không? Lăng Trần càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cho dù đã đại khái đoán được kết quả, nhưng hắn lại không dám nghĩ nhiều, bởi vì kết quả này làm hắn khó có thể tiếp thu. Gió lạnh không ngu ngốc, nhìn ra Lăng Trần đã đoán được đáp án, dứt khoát liền nói thẳng nói rõ, không sai, nghĩa phụ là không có làm chúng ta sát một được hơn, sát nàng là ta chính mình ý tứ. Vì cái gì? Ngươi đều đã đoán được đáp án, không phải sao? Ta không nghĩ lại chịu người bài bố, chỉ cần một được hơn vừa chết, nghĩa phụ liền vĩnh viễn không có khả năng được đến giải dược. Hắn không có giải dược chính là một phế nhân, ngươi nói một cái phế nhân có thể trưởng quản sát thủ môn sao? Ngươi tưởng đoạt quyền? Đây là hắn sở nhận thức cái kia ca ca sao? Vì cái gì hắn hiện tại cảm thấy như thế xa lạ? Đoạt quyền. Gió lạnh em tạc cười, chăm trọng nói, lãnh bất phàm lại làm sao không phải lấy như vậy phương thức đi đến hôm nay, ta vì cái gì không thể nói theo, hung chi hắn căn bản là không đem chúng ta đưa người xem, chỉ là coi như giết người công cụ thôi. chính là nghĩa phụ đối chúng ta có dưỡng dục tri ân, ngươi như thế nào có thể quên ân phụ nghĩa? cái gì là dưỡng dục tri ân? hắn đem chúng ta nuôi lớn là có mục đích riêng, này cũng coi như là ân sao? trần chỉ cần ta làm sát thủ môn môn chủ, sau này ngươi tưởng như thế nào mà sống? ta từ ngươi làm chủ, ngươi hiện tại chỉ cần tránh ra, không cần nhúng tay việc này là được. làm không được. Lãnh Trần vẫn là che ở ngoài cửa, kiên quyết không cho gió lạnh đi vào, tay phải trung sở nắm kiếm căng khẩn, có rút kiếm chi ý, nhưng lại trước sau không chịu động thủ thanh kiếm, không muốn cùng chính mình thân ca ca binh khí tương hướng. Gió lạnh nhưng không như vậy khách khí, kiếm còn chỉ vào gió lạnh, cưỡng bức mệnh lệnh hắn tránh ứng ra, bằng không ta liền động thủ. Liên tính ta tránh ra, ngươi cũng chưa chắc đi vào đi. Phòng này có Ma Vương bày ra kết giới, không có tương đương công lực là phá không được cái này kết giới. Kết giới gió lạnh không quá tin tưởng, dùng tay đi sở, quả nhiên có một lực cản đem hắn che ở bên ngoài, tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, một quyền hướng kết giới đánh đi, đáng giận. Lúc này từ bên cạnh truyền đến cực lãnh chi mặc dù không có này kết giới, ngươi cũng vọng tưởng động bên trong người một con tóc. Sống rơi xuống lúc sau, khách điểm đại sảnh bốn phía bỗng nhiên xuất hiện thật nhiều màu lam thủy quang, chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình người. Sở Thanh Phong cũng xuất hiện, đồng dạng đứng ở một góc hân ngoài cửa phòng, dùng lãnh lệ như kiếm hai mắt nhìn gió lạnh, sát ý cực cường. Sở Thanh Phong tới lúc sau, nho nhỏ hành lang liền tê ba người, trên người hắn tản mát ra hàn khí đủ để đem người chung quanh đông lạnh trụ. Gió lạnh cảm giác được hàn ý quá cường, biết rõ không phải Sở Thanh Phong đối thủ, lại bởi vì một góc hân nơi phòng có kết giới, cho nên không muốn ăn cái này mệt, thức thời rời đi, trung thân nhảy nhảy xuống lâu, ba lượng hạ cũng đã không có bóng dáng. Kỳ thật hay không một cũng chưa quan hệ, chỉ cần nàng không cho giải dược, bất phàm liền là một phế nhân, đến lúc đó sát thủ môn trung quy là Đoạt. Gió lạnh đi rồi, Lãnh Trần cũng không đi, đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến Sở Thanh Phong trên người. Đối hắn xuất hiện có điều khó hiểu, mang theo cảnh giác chi ý, hỏi: nguyên lai là Sở gia thiếu chủ, không biết Sở thiếu chủ tới đây có chuyện gì, cùng ngươi không quan hệ." Sở Thanh Phong không đem Lãnh Trần để vào mắt, cũng không nhìn hắn cái nào, đem tinh lực đặt ở bài trừ kết giới thượng, lấy ra tâm ma cho hắn chuẩn bị tốt ma thạch, đem kết giới đánh bại. Ma thạch cùng kết giới đánh nhau lúc sau, nháy mắt nứt thành trăm nát, không còn nữa tồn tại, mà kết giới chỉ là phá một ít vết rách, cũng không có hoàn toàn biến mất, còn muốn lại mượn dùng mặt khác lực lượng mới có thể hoàn toàn đem kết giới phá vỡ. Sở Thanh Phong dùng Song Ma Thạch liền dùng lực lượng của chính mình, lại lần nữa đập kết giới, lực lượng đánh nhau quá lớn, phản phất đem toàn bộ Khách Điếm đều cấp chấn động. Dưới lầu trưởng quay cùng Điếm Tiểu Nhị tìm đồ vật trảo ổn chăm hảo, liền cái Thanh cũng không dám cổ họng, có chút Điếm Tiểu Nhị thậm chí đã chạy đến bên ngoài đi chạy trốn, không dám lại lưu tại Khách Điếm, miễn cho Khách Điếm sụp ly mạng sống. Lãnh Trần cũng đã chịu chấn động chi lực ảnh hưởng, thân thể suýt nữa bị chấn đến thiên sườn, vì thế lấy nội lực bảo trì thân thể cân bằng, mở miệng ngăn cản Sở Thanh Phong. Sở thiếu chủ, ngươi như vậy sẽ thương đến bên trong người. Nhưng Phạm là bất lợi với bên trong người sự, ta toàn không cho phép. Nhưng mà ngăn cản chi ngôn mới vừa nói xong, cửa kết giới đã phá vỡ, còn lại chi lực không đủ để ngăn cản lực có thực lực người. Sở Thanh Phong đem kết giới phá vỡ lúc sau, cũng không để ý tới Lãnh Trần, làm lơ hắn tồn tại, đẩy ra nhắm chặt cửa phòng đi vào đi. Lãnh Trần đi theo đi bảo, bước nhanh tiến lên, ngăn lại Sở Thanh Phong đừng đi, không cho hắn tới gần biên một dược hân, "Sở thiếu chủ, ngươi muốn như thế nào? Không muốn chết liền tránh ra." Sở Thanh Phong cũng không trả lời, mà là lãnh giận cảnh cáo, khinh thường với Lãnh Trần độc thủ, "Ta hiện tại nhiệm vụ là hộ toàn một dược hân tả hưu, ngươi nếu dám thương tổn nàng, cho dù không địch lại, ta cũng sẽ cùng ngươi liều chết một trận chiến. Không biết tự lượng sức mình." Sở Thanh Phong không muốn cùng Lãnh Trần bông đĩa, đánh ra một đạo đông lạnh khí, tưởng đem Lãnh Trần đóng băng trụ. Lãnh Trần sớm có chuẩn bị, đề phòng Sở Thanh Phong đánh bất ngờ, cho nên đông lạnh khí gần nhất, lập tức né tránh, tránh thoát này một kích, lại lấy hảo ảnh chi thuật phân tán Sở Thanh Phong lực chú ý, làm Sở Thanh Phong đi đánh hắn phân thân, mà hắn chân thân tắc bằng mau tốc độ đi vào biên, tơi bỏ mục lực hơn trên người người đạo. Sở Thanh Phong cở kém nhất chiêu, hoa một chút thời gian tìm kiếm Lãnh Trần chân thân, kết quả liền điểm này điểm thời gian khiến cho hắn phía trước Sở hữu nỗ lực công mệnh với hội, cái này làm cho hắn giận không thể ác, dưới sự giận dữ bắn, ra hai thanh sắc bén băng kiếm, tính toán đem Trần giết chết. Băng kiếm tốc độ mau, Trần đem thân thu hồi tới lúc đã không kịp né mắt thấy liền phải bị băng kiếm giết chết, mà hắn cũng làm hảo tử vong trong lòng chuẩn bị, ai ngờ? Một Nhược Hân trên người huyết đạo cởi bỏ lúc sau lập tức tỉnh lại, mở to mắt liền cảm giác được trong phòng không khí không đúng lắm, có một cổ quen thuộc khí lạnh, quay đầu vừa thấy, vừa vận thấy Sở Thanh Phong bắn ra hai thanh băng kiếm, dục sắt lên trần, dưới tình thế cấp bách, lấy linh lực hóa ra hai điều tử đằng, đem băng kiếm cuốn lấy. Băng kiếm bị cuốn lấy thời điểm cùng lẫn trần trái tim bộ vị chỉ kém chút nào chi ly, kiếm phong đã đụng tới trên quần áo, kém như vậy điểm điểm liền thương tới rồi hắn. Một Nhược cuốn lấy băng kiếm lúc sau, lại đem băng trên thân kiếm linh khí hóa rớt, sau đó thu hồi đằng, ngồi ở thượng chất vấn trước mắt người, "Sở Thanh Phong, ngươi lại ở phát cái gì thần kinh?" Sở Thanh Phong không biết nên như thế nào đáp lại, cho nên mặc không nói, "Mày chặt, toàn là chi xác?" thấy sở thanh phong không trả lời, mục nhược hân liền đi hỏi lãnh trận, tiểu lãnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha Áo Hành đâu? Ma Vương đã đi Âu Dương ra xem ra hắn là cố ý đem ngươi lưu lại, cũng ở phòng bên ngoài tiết hạ kết giới, chỉ là kết giới bị sở thanh phong sở phá. Lãnh trận đúng sự thật trả lời, ở trong lòng nhớ kỹ, hắn lại thiếu mục nhược hân một cái bệnh. Cái gì? Áo Hành đi Âu Dương gia? Hắn rõ ràng nói tốt mang ta cùng đi, sao lại có thể như vậy? Mục nhược hân các loại bội, bộ vừa rồi vội vã cứu người, không chú ý tới trong tay có một trường tờ giấy, này sẽ mới phát hiện, vì thế mở ra tới xem, đương nhìn đến bên trong nội dung khi, càng hoài đại tức giận đến mắng chửi người. Cái gì teo tốt với ta, làm ta lưu lại? Cái gì lại teo trở hắn? Chết ca huynh, này bút chướng ta quay đầu lại lại cùng ngươi tính. Mục Nhược Hân vội vội vàng vàng hạ xuyên rẩy, liền đầu đều không trải vượt liền vội vã muốn chạy tới Âu Dương ra. Sở Thanh Phong không cho, vung tay lên liền đóng cửa lại, còn giữ cửa cấp đóng băng thượng, ngăn cản Mục Nhược Hân đi Âu Dương ra. Mục Nhược Hân nhìn đến môn bị đóng băng, trong cơn giận dữ, hung tận mà trừng mắt Sở Thanh Phong, phẫn nộ mà to, "Sở Thanh Phong, ngươi đây là có ý tứ gì? Thường đem ta vây ở chỗ này sao? Ngươi đừng tưởng rằng không có A Hoành ta liền sẽ lựa chọn ngươi, ta hiện tại liền minh xác nói cho ngươi, đời này ta chỉ nhận định A Hoành, liền tính hắn rời đi, hắn không còn nữa, ta cũng sẽ không lựa chọn nam nhân khác, cho nên ngươi đã chết nải tâm." Ngươi trên tay có một viên tàn châu, theo lý thuyết tâm ma nhất định sẽ làm ngươi đi Âu Dương gia mới đúng, nhưng là ngươi không đi, bởi vậy có thể thấy được, ngươi đã sớm đem tàn châu cho tâm ma cũng hoặc là cho a ảnh. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn trước tiên đem tàn châu lấy ra tới, nhưng ta biết ngươi động cơ không thuần. Ta ghét nhất động cơ không thuần người, mặt ngoài là một bộ, sau lưng lại là một bộ, lệnh người buồn luôn. Ta làm như vậy là vì ngươi hảo, cho dù ngươi hại ta, ta cũng một hai phải làm như vậy. Sở Thanh Phong vốn dĩ không nghĩ giải thích, nhưng nghe một được thân như vậy nhiều đã kết án nội tâm ngôn ngữ, hắn trong lòng gì thường khó chịu, không tự chủ được mà bắt đầu giải thích chính mình dùng tâm. Hắn làm như vậy thật là vì nàng hảo, không có ý khác các ngươi mỗi người đều nói vì ta hảo như vậy các ngươi có ai tới hỏi qua ta, ta nghĩ muốn cái gì? đem các ngươi cho rằng đồ tốt áp đặt ở ta trên người chính là tốt với ta sao? ta chỉ cần cùng chính mình người yêu vĩnh viễn ở bên nhau, cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, nhất định cộng độ cửa ải khó khăn, chẳng sợ phía trước lại nguy hiểm, ta cũng muốn cùng hắn ở bên nhau, đây là ta cho rằng hảo. nếu hân, ngươi đừng choáng váng, ma vương lúc này đây không có khả năng còn có mệnh tồn tại, hắn. ngươi nói cái gì? a hoàng không có khả năng có mệnh tồn tại, đây là vì cái gì? sở thanh ngươi có phải hay không biết một ít chúng ta không biết sự? sở thanh phong trong lúc vô ý nói lỗ miệng kế tiếp sự hắn không nghĩ nói nói sẽ chỉ là một nhược hân càng đội vã chạy tới Âu Dương gia chính là lại không biết nên nói cái gì hảo chỉ có tiếp tục câm miệng không nói một nhược hân nhìn sở thanh phong kia trương khối băng mặt biết từ trong miệng của hắn hỏi không ra cái nguyên cơ tới bởi vậy không hề lãng phí thời gian đem Ali cùng hỏa phượng bạch hổ triệu hoán mà ra làm chúng nó tề lực phá vỡ lớp băng Ali tiểu phượng bạch hổ đem này phiến trên cửa khối băng cho ta phá u là chủ nhân Ali nhận được mệnh lệnh đang muốn phun hỏa ai ngờ có người tốc độ so nó còn nhanh. Hỏa Phượng còn không có tới kịp biến thân, Bạch Hổ đã đối với lớp băng hét lớn một tiếng, một cái tiếng hô liền đem lớp băng cấp làm vỡ nát, tốc độ mau đến làm Sở Thanh Phong không có bất luận cái gì ngăn cản cơ hội. Lớp băng phá rớt lúc sau, một Nhược Hân ngay sau đó đem Hỏa Phượng cùng A triệu hoán trở về, sau đó nhảy lên Bạch Hổ, anh tư tác sẵn mà cưỡi nó lao ra phòng môn, trực tiếp từ lầu 2 giảo chắn thượng nhảy xuống, Triệu Hâu Dương ra chạy như bay mà đi, Bạch Hổ nhanh lên. Nếu Hân Sở Thanh Phong đuổi theo ra tới thời điểm, thấy Bạch Hổ đã nhảy đến lầu 2. chính hướng khách cửa chạy vội mà đi, vì thế hóa thành hơi nước đuổi theo. Lãnh Trần theo sau cũng đi theo tới, Kinh công tuy rằng không kịp Bạch Hổ cùng Sở Thanh Phong mau, nhưng cũng không chậm khách quầy cùng điếm tiểu nhị sớm tại bạch hổ từ lầu hai thượng từ nhảy xuống thời điểm liền doáng lên người tất cả mọi người chạy lúc sau bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại thẳng đến tử lan lại đây dò hỏi bọn họ mới lấy lại tinh thần tử lan nghe được tiếng vang từ trong phòng ra tới nhìn một cái nhưng không nhìn thấy có cái gì hiếm lạ sự phát sinh chỉ thấy trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị thất thần bất động vì thế qua đi hỏi một chút trưởng quầy phát sinh chuyện gì cái kia cái kia ma vương thê tử nàng cúi một đầu thật lớn lão hổ từ trên lầu nhảy xuống chạy ra trưởng quầy trả lời cái gì phu nhân cưới bạch hổ đi ra ngoài chủ thượng bọn họ tử lan nhìn xem bốn phía ớt, không cảm giác được bất luận cái gì quen thuộc hơi thở đã đoán ra tất cả mọi người đi ôn trung ra vì thế cũng vội vàng đi Chủ thượng cùng phu nhân cùng với tứ đại hộ pháp đều đi ô Dương ra, vì cái gì không ai tới nói cho nàng. Chẳng lẽ bọn họ đều không tin nàng sao? Còn có các ca, ca, hắn rời đi thời điểm vì cái gì cũng không tới cùng nàng nói một tiếng. Nghĩ vậy chút, Tử Lan trong lòng hảo không phải mái, chua xót muốn khóc, cảm thấy dần dần mất đi thực chân quý đồ vật. Vì đêm này đó chân quý đồ vật phải về tới, nàng cần thiết theo sau. Một Nhược hân cưới bạch hổ ở trên đường cái chạy như bay mà đi, người qua đường đều sợ tới mức né tránh, tránh ra lúc sau liền trợn mắt há hốc mồm mà xem, các loại không tin, có người còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, dùng sức dụi mắt, nhưng dụi mắt lúc sau đã không thấy bạch lão hổ bóng dáng, cảm giác liền tưởng là ảo giác. Bạch Hổ tốc độ cực nhanh, trận lóe mà qua, gặp được người qua đường quá nhiều địa phương. Nếu vô pháp né tránh, nó liền nhảy đến trên nóc nhà, ở trên nóc nhà chạy qua, đám người thiếu lúc sau lại từ trên nóc nhà nhảy xuống, tiếp tục chạy. Bởi vì tốc độ quá nhanh, một nhược thân quần áo, tóc đều tung bay dựng lên, hình thành một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Hướng dơ thẳng lên trời cùng Hoàng Phủ Đánh vừa vặn đi ngang qua, thấy một nhược thân cưỡi Bạch Hổ xoáy khí từ bọn họ trên đầu phóng qua, kinh ngạc cảm thán không thôi. Hoa, này thật là quá. Diêm Vu nhân như thế nào cưỡi lão hổ nơi nơi chạy a? Ta đi xem. Ta cũng đi. Hoàng Phủ Đánh chết cuốn lấy hướng dơ thẳng lên trời, một hai phải đi theo hắn. Sở Thanh Phong truy ở phía sau, bởi vì Bạch Hổ tốc độ thật sự quá nhanh, hắn dùng hết toàn lực cũng không có thể đuổi theo, trong lòng nhanh như hỏa. Hắn thật vất vả lừa đến Ma Vương đem nếu Hân lưu lại một mình đi trước Âu Dương Gia, sao biết nếu Hân sẽ chính mình vội vàng đi, quái tới quái đi đều do cái kia nhiều chuyện lãnh Trần. Nếu là việc này hỏng rồi, hắn chắc chắn tìm lãnh Trần tí sổ. Lãnh Trần cũng ở phía sau đi theo, chỉ là khoảng cách thật lớn, hắn đã nhìn không thấy một nhược Hân cùng Sở Thanh Phong thân ảnh, đành phải hướng Âu Dương Gia chạy đến. Âu Dương Gia trong viện, tề tụ khắp nơi nhân sĩ, không chỉ có là người trong giang hồ, ngay cả triều đình quan viên, hoàng tôn quý tộc cũng có, tất cả mọi người nhìn chầm chầm Huyền Phi ở trên không hành xem, chờ hắn mở ra huyền linh giới môn. Viêm liệt hỏa đứng ở phía dưới, vẻ mặt âm hiểm cười, nhìn Diêm lịch hành đem chín viên tàn châu gắn kết, bàn tay đã âm thầm tụ tập ma lực, chờ đợi thời cơ ra tay. Mở ra huyền linh giới chi môn muốn hao phí rất lớn thể lực, ma vương một khi đem cửa mở ra liền sẽ sức cùng lực kiện, đến lúc đó hắn có thể nhân cơ hội đem ma vương trên người sở hữu ma lực hút đi, lại đi hướng huyền linh giới. Viêm liệt hỏa đánh chính là cái này chủ ý, không nghĩ tới những người khác cũng đánh khác chủ ý. Trừ bỏ Diêm lịch hành cùng Diêm lệ hành, ha hưng, nơi này mọi người mục đích đều là muốn đi huyền linh giới, cho nên nhìn chằm chằm Diêm lịch hành xem thực thần, ngay cả nháy mắt thời gian đều lớn tiếp hoa, liền sợ bỏ lỡ cơ hội tốt. Diêm Lịch Hoành mặc kệ những người khác suy nghĩ cái gì, dựa theo tâm ma yêu cầu, đem chín viên tản châu gắn kết, một lần nữa hợp thành linh châu. Linh châu xuất hiện lúc sau, quang mang bắn ra bốn phía, vô cùng chói mắt, hướng lên trên xem đều nhắm mắt lại, ngay cả tâm ma cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, không trung xuất hiện một cái đại lốc xoáy, đem phía dưới đồ vật đều hướng lên trên hút. Diêm Lịch Hoành không chế tốt thân thể của mình, kiên quyết không cho lốc xoáy chi lực đem chính mình hút vào đi, còn nhắm chuẩn tâm ma, tính toán đem hắn cấp diệt. Tâm ma cũng nhắm chuẩn Diêm Lịch Hoành, mượn dùng lốc xoáy chi lực, bay lên trời cao, cùng Diêm Lịch Hoành đánh lên tới, muốn hút đi hắn sở hữu ma lực. Diêm Lịch Hoành khẩn tâm ma không bỏ, dùng đỏ lên hai mắt mắt hắn, cho dù đã sức cùng lực kiệt cũng không xuất, nhưng chung quy là có đại ca, chủ thượng, diêm lệ hành, hưng cùng tứ đại hộ pháp chịu không nổi bao lâu, ở những người khác đều bị hít vào lốc xoáy lúc sau, bọn họ cũng đi theo bị hít vào đi. nghiêm khắc thực hiện diêm lịch hành tưởng cứu người, chính là vừa phân tâm đã bị tâm ma chiếm đi thượng phòng, trong cơ thể ma lực chảy ngược, hướng tâm ma trên người do vào. không xong, đúng lúc này một nhược hân chạy đến, nhìn thấy diêm lịch hành cùng viêm liệt hỏa ở lốc xoáy dưới đại chiến, tưởng đi lên hỗ trợ, kết quả mới vừa đi đến lốc xoáy hạ đã bị hút đi vào. a, nếu hơn, chương hai trăm không nào cảnh. Diêm lịch hoành đang ở kiệt lực đối phó tâm ma, thấy một Nhược Hân bị hút đến lốc xoáy, dưới tình thế cấp bách ngược lại đi cứu nàng, chính là lại bị tâm ma vẫn luôn còn lấy, quá mức lo lắng cùng sốt ruột, không có thể truyền tâm đối phó với địch, hơn nữa mở ra huyền linh giới chi môn tiêu hao thật lớn thể lực duyên cớ, kết quả bị tâm ma một chưởng trọng thương, nôn mửa máu tươi, mà cùng lúc đó, một Nhược Hân đã đều bị lốc xoáy nuốt hết, không có thân ảnh nhìn không tới một nữ thần, Diêm lịch hành lòng nóng như lửa đốt, cố không được trên người thường, trong lòng tràn ngập bi phẫn cùng thống khổ, cái loại này mất đi trí ái bi thống làm hắn sống không bằng chết, oán hận tùy theo mà đến, càng ngày càng mạnh liệt, mạnh liệt đến vô pháp khống chế nỗi nỗi, cả người ma khí vật quanh, hai mắt lấp quang lùng hồng, cường lực chấn khai trên đầu tơ vàng ngọc liền, nguyên bản đen như mực tóc dài đột nhiên nhiều vài sợi bạch ti, trên mặt sợi hữu ma văn, xưa nay chưa từng có rõ ràng, giống như dùng máu tươi câu hỏa mà ra sọc, đáng sợ như ma quỷ. Tâm Ma nhìn đến Diêm lịch hành bộ phát ra như thế lực lượng cương đại, hưng phấn đến cực điểm, đã gấp không chờ nổi muốn đi hút đi trên người hắn toàn bộ ma lực, ai ngờ tay mới vừa chạm qua đi, cả người đã bị hút lấy, như thế nào đều rời không ra, không chỉ có không hút đến Diêm lịch hành trong cơ thể ma lực, ngược lại là lực lượng của chính mình bị hút đi, này, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Ngươi đem nếu hân trả lại cho ta, đem nếu hân trả lại cho ta. Diêm lịch hành đã điên như còn ma, vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, chẳng những hút đi tâm ma ma lực, còn đem tâm ma tử viêm liệt hỏa trong thân thể hút ra tới, nhéo một đoàn hắc khí ở trong tay. Đem nếu hân trả lại cho ta, trả lại cho ta. Tâm Ma bị hút ra lúc sau, viêm liệt hỏa liền lâm vào hỗn mê giữa, bị lốc xoáy chi lực hút đi. Tâm Ma đã không thể lại bám vào viêm liệt hỏa trong thân thể, bị hút ra tới, còn bị Diêm Lịch hành nứt ở trong tay, cảm giác phải bị bóp nát dường như vạn phần thống khổ, thê thảm tiêu to. À, buông ta ra, người buông ta ra. Một nhược hân lại không chết, chẳng qua là đi huyền linh giới, ngươi không chết. Cái này từ đối Diêm Lịch hành tới nói không thể nghi ngờ là hắn nhất muốn nghe đến nói, vội vã đi tìm một nhược hân, cho nên không có nhiều quản những người khác. Tay dùng sức méo, đem Tâm Ma nứt cái dập nát, sau đó nhảy vào lốc xoáy bên trong, truy một nhược hân mà đi. Trong lòng nghĩ, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, hắn cũng phải tìm đến nhược hân lúc này, sở thanh phong cũng đuổi theo lại đây, vừa vặn nhìn đến diêm lịch hành tiến vào lốc xoáy bên trong, tuy rằng không thấy được một tử thân, nhưng đã đoán được nàng hướng đi, không có bất luận cái gì do dự, cũng chiều lốc xoáy chung bay đi. theo sau theo tới lãnh trần còn không có biết rõ ràng là cái gì chẳng hướng, đứng ở lốc xoáy phía dưới, tưởng lộng cái minh bạch, chính là hắn còn không có đứng vững đã bị lốc xoáy hút đi vào, vô luận hắn như thế nào nỗ lực đều thoát khỏi không xong này cổ lực hấp dẫn, cuối cùng cũng bị lốc xoáy cán nuốt. hướng rơi thẳng lên trời cùng hoàng phủ đánh tới rồi, chính mắt thấy mọi người bị bầu trời thật lớn lốc xoáy hút đi cảnh tượng, hai người chỉ là đứng ở bên cạnh, không dám dựa đến thân cận quá, do dự mà muốn hay không tiến lên. Hoàng phụ Ánh khẩn suy hướng rơi thẳng lên trời tay áo, sợ hai trước mắt cái kia đại lốc xoáy, chậm rãi hướng hắn phía sau trốn. Uy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hướng rơi thẳng lên trời nhìn bầu trời cái kia đại lốc xoáy, còn ở do dự, này hẳn là chính là trong lời đồn đi thông huyền linh giới đại môn, những cái đó bị hít vào lốc xoáy người hẳn là đều là đi huyền linh giới đi. Huyền linh giới, đó là địa phương nào? Ta như thế nào không nghe nói qua? Kia địa phương được không nha? Mặc kệ được không, đối với chúng ta tới nói đều là xa lạ địa phương, vẫn là không cần đi hảo. Nghĩa phụ còn cần ta, cho nên ta muốn lưu lại. Ta đây cùng ngươi cùng nhau lưu lại. Ngươi hướng rơi thẳng lên trời đột nhiên có điểm tiểu cảm động, cảm động hoàng phủ ánh vì hắn từ bỏ như thế rất tốt cơ hội, vì không cho nàng có bất luận cái gì hối hận, cho nên cùng nàng nói nói về linh giới một ít việc. Huyền linh giới là một cái linh khí tràn đầy địa phương, sống ở nơi đó người bởi vì đã chịu linh khí ảnh hưởng, số tuổi thọ đều rất dài lâu, hơn nữa có thể trở nên rất mạnh. Rất nhiều người nằm mơ đều muốn đi huyền linh giới, ngươi hiện tại chỉ cần đi đến lốc xoáy phía dưới liền có thể đi trước. Hoàng phủ ánh ôm lấy hướng rơi thẳng lên trời cánh tay, kiên quyết đi theo hắn, ta không cần đi cái gì huyền linh giới, ta chỉ đi theo ngươi. Hướng rơi thẳng lên trời, ngươi có phải hay không tưởng thoát khỏi ta, cho nên muốn gạt ta đi cái kia cái gì huyền linh giới à? ta nói cho ngươi, đời này ta làm người quân lấy ngươi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mơ tưởng đem ta ném rớt, tin hay không từ ngươi? Dù sao ta nói tất cả đều là lời nói thật, lời nói thật liền lời nói thật, dù sao ta chính là muốn đi theo ngươi. Hướng dơ thẳng lên trời nhìn hoàng phủ ánh kia tử tâm nhãn dạng, không biết vì cái gì đột nhiên có một loại mạc danh vui mừng, trong lòng không biết khi nào đã không còn bãi xích nàng. Hoàng phủ ánh đối thượng hướng dơ thẳng lên trời cặp kia ngầm có ý tình nghĩa đôi mắt, một lòng cũng loạn nhảy không ngừng, lộ ra nửa nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh Xa hướng rơi thẳng lên trời ý thức được chính mình thất thần chạy nhanh lấy lại tinh thần chính là mới vừa lấy lại tinh thần đã bị một đống người đụng phải một chút kết quả này va chạm trực tiếp đem hắn đụng vào lốc xoáy phía dưới sau đó bị lốc xoáy lực hấp dẫn cấp hút vào đi a hướng rơi thẳng lên trời hướng dơ thẳng lên trời hoàng phủ bánh cũng bị đụng phải bất quá cũng không phải bị đụng vào lốc xoáy phía dưới mà là bị đụng vào bên cạnh nhìn đến hướng rơi thẳng lên trời bị lốc xoáy hút đi lập tức bò dậy đuổi theo ai ngờ chạy đến lốc xoáy hạ khi. nàng cũng bị hút đi vào a bầu trời cái kia đại lốc xoáy đem hoàng phủ bánh hút đi lúc sau đột nhiên thấy nhanh chóng thu hợp Náy mắt đã không thấy đại địa khôi phục nguyên lai bình tĩnh chỉ là lốc xoáy sinh ra ảnh hưởng làm phía dưới trước mắt gì nơi nơi hỗn độn. Có chút tới chậm người không có thể đổi kịp, sôi nổi đứng ở lốc xoáy xuất hiện địa phương ván giận. Ai? Nếu có thể tới sớm một chút thì tốt rồi. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi tham ngủ, chúng ta có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội sao? Cái gì ta tham ngủ, rõ ràng chính là ngươi ham chơi, này dọc theo đường đi xem này xem kia, chẳng lẽ ngươi liền không có sai? Ai? Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc, thật không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tái ngộ đến chuyện tốt như vậy, chỉ sợ cả đời này đều không thể đi. Ai? bỏ lỡ đi thông huyền linh giới chi môn không chỉ có là những cái đó tới trầm giang hồ nhân sĩ, còn có rất nhiều người lam chính tư cũng ở trong đó. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy đáng tiếc, càng không cảm thấy bỏ lỡ cái gì cơ hội tốt. Chỉ là cảm thán từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại nào đó người, nào đó bằng hữu. Hắn đã sớm biết một nhược hân cùng diêm lịch hành không phải người bình thường, sẽ làm ra một phen đại sự nghiệp. Có lẽ đi hướng huyền linh giới là bọn họ bắt đầu đi. Đông thúc đồi ở lam chính tư bên người, cho rằng hắn ở vì mất đi một nhược hân mà thương tâm, cho nên an đồi an ủi hắn, ngươi cũng đừng quá quá thương tâm. Một nhược hân đi huyền linh giới đó là chuyện tốt, ngươi hẳn là vì nàng cảm thấy vui vẻ mới đúng. Mặc kệ nàng ở địa phương nào, ngươi cùng nàng chung quy không có khả năng, cho nên vẫn là xem đến khai một ít, ở trong lòng vì nàng chúc phúc. Lam Chính Tư hơi hơi mỉm cười, cũng không có bất luận cái gì thương tâm chi sắc, còn mặt khác đông thúc, đông thúc, ngươi này đầu đều tưởng chạy đi đâu? Ta đã sớm đã đem phần cảm tình này bung, làm sao tới thương tâm nói đến? Chẳng qua chỉ cần tưởng tượng đến vĩnh viễn đều không thể tái kiến này đó bằng hữu, ta này trong lòng liền có chút khổ sở. Bọn họ những người này đều là tới vô ảnh đi vô tung, liền tính không đi về linh giới, ngươi cũng rất khó xem tới được. Nói được cũng là, thôi, nguyện bọn họ đều bình an, đi thôi. Lam Chính Tư không có thương cảm bao lâu, tiêu xái đi, càng phóng đến hạ đối một được cảm tình. Người đều đã không có khả năng lại trở về, hắn cần gì phải lại chấp nhất. Không chi hắn đã sớm đã buông xuống. Lam Chính Tư đi được thực tiêu sái, cũng không có bởi vì không thể đi huyền linh giới thương tâm, nhưng có chút người nhưng không như vậy tiêu sái, đại bộ phận người đều tại chỗ kêu trời khóc đất, cái dạng gì người đều có, giang hồ nhân sĩ, bình dân phụ thương, hoàng tôn quý tộc, kia một đám thương tâm đến giống như là đã chết chí thân dường như. Nhưng mà những người này cũng không biết, bị lốc xoáy hút vào đi lúc sau là cái dạng gì tình huống. Sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, lốc xoáy bên trong tràn ngập các loại bài xích lực, đưa bọn họ bài xích bên ngoài, đẩy hướng các loại địa phương, đều là đáng sợ địa phương, lôi điện đầy đất, tàn mộp rụng lầu, hồng thủy chăn lan, hỏa dung nơi, cự thạch đất rừng, vô luận đến cái nào địa phương đều khó có thể sống sót. A. Cứu mạng A. Ta phải bị đẩy mạnh đi, cứu mạng A. Cứu mạng cứu mạng A. Ta không cần đi huyền linh giới, ta không cần, A. Ta phải đi về, ta phải đi về bị hít vào lốc xoáy người bắt đầu kháng cự cái này địa phương đều nghĩ phải đi về chỉ tiếp đã trở về không được những người này bị bại xích lực đẩy đến tứ tán phân biệt rất đến bất đồng địa phương chỉ có một bộ phận có thể tiếp tục đi phía trước hướng tới cái kia không biết ra sao mà quang điện bay đi Diễm lịch hành ở lốc xoáy tìm kiếm một người thân chính là nơi này liền giống như một cái vô biên vô tận thế giới quá lớn đừng nói là tìm người liền tính là nhìn đến có người không đợi hắn ních người chạy tới nơi người kia đã biến mất không thấy hơn nữa ở cái này không biết thế giới còn có các loại bất đồng lực lượng này đó lực lượng đều ở kháng cự hắn muốn đem hắn đẩy đi vì không cho này đó lực lượng đem chính mình đẩy đi, diêm lịch hành chỉ phải hao phí một chút khí lực làm kháng cự, cùng phụ du thế giới tìm người. kết quả muốn tìm người không tìm được, không nghĩ tìm người lại tìm được rồi. sở thanh phong cũng ở tìm một nữ hân, tìm tới tìm lui tìm đến cùng diêm lịch hành chán chán. diêm lịch hành vừa thấy đến sở thanh phong liền hòa đại, không nói hai lời, trực tiếp cùng hắn đối thủ. sở thanh phong kịp thời né tránh, lấy lời nói gọi lại diêm lịch hành, cũng khuyên bảo hắn dừng tay. hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được nếu hân, mà không phải ngươi ta đánh nhau. chẳng lẽ nếu hân còn so ra kém ngươi trong lòng đối ta hận? hừ, nếu là nếu hân có bất chấp gì, bổn tọa định sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Lịch Hành cân nhắc lợi hại lúc sau vẫn là quyết định tạm thời thu tay lại, không cùng Sở Thanh Phong tính sổ, vội vã tìm người đi. Sở Thanh Phong triều tương phản phương hướng tìm đi, không cùng Diêm Lịch Hành cùng đường, miễn cho hai người có đánh lên tới. Hắn có thể cảm giác được đến Diêm Lịch Hành trên người tân tăng một cổ lực lượng cường đại, đó là tâm ma chi lực. Nếu hiện tại cùng Diêm Lịch Hành đánh, hắn không hề phân thắng. Không chi tại đây loại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, sẽ phát sinh chuyện gì đều còn chưa cũng biết, Hà Tất Lại lãng phí tinh lực đi đánh vô ý nghĩa chi chiến. Vốn tưởng rằng có thể mượn dùng tâm ma chi tiêu diệt Ma Vương, Hà Liêu. Diêm Lịch Hành nhưng không có giống Sở Thanh Phong như vậy lung tung rối loạn tưởng một lớn, trong lòng cũng chỉ nghĩ tìm được một Hân, tìm được hắn yêu nhất người. Nếu Hân, nếu Hân. Chính là lốc xoáy thế giới thay đổi trong đáy mắt, các loại bài xích chi luân phiên mà đến, lệnh người khó có thể phòng ngự, cho dù làm ra kháng cự, vẫn là bị này đó lực lượng hướng bọn họ suy nghĩ phương hướng đẩy đi. Tứ Mạc A, Tứ Mạc A. Diêm Lịch Hành nghe được một nữ nhân than ầm, vô cùng thảm thiết, hơn nữa từ than ầm có thể phân rõ đến, đến ra, người này cách hắn rất gần, nhưng là hắn biết nữ nhân này không phải nữ hân, cho nên triệu một cái khác phương hướng tìm kiếm. Hách Liên câu thiết bị một cổ bài xích đẩy hướng hỏa dung bên trong, mắt thấy liền mau chịu không nổi, lại nhìn đến Diêm Lịch Hành chạy qua, vì thế hướng hắn cầu cứu, "Ma Vương tôn thượng, chúng ta, cầu xin ngươi cứu chúng ta, cứu chúng ta." Diêm Lịch Hành coi như không nghe thấy, vừa vận đã chịu một cổ bài xích lực ảnh hưởng, đem hắn đẩy hướng xa hơn địa phương thấy Diêm Lịch Hành không ra tay cứu giúp, Hách Liên Câu Tuyết trong lòng oán hận cự tuyệt, cho rằng chính mình sắp chết đi. ở chết phía trước đem trong lòng sở hữu không cam lòng lời nói toàn bộ lớn tiếng hô lên tới. Diêm Lịch Hành, ngươi cái này vô tâm không vội, vô tình vô nghĩa ma quỷ, chỉ cần ta tồn tại, ta nhất định sẽ không làm ngươi hả quá. Lời nói mới vừa kêu xong, bài xích lực càng cường, cuối cùng bị đẩy đến hỏa dung nơi trung. a, Diêm Lịch Hành lúc này đã ở rất xa rất xa địa phương, chỉ cần không kháng cự nơi này bài xích lực, lập tức liền sẽ bị nó đẩy thật sự xa, cho nên hắn căn bản là không nghe được Hách Liên Câu Tuyết là, một lòng tìm ái thề, còn ở trong lòng vì nàng cầu nguyện. Nếu ơn không phải hơi hận thằng người, nàng nhất định sẽ không có việc gì hắn từng nghe kim tộc tiền bối nói qua muốn tới đạt huyền linh giới trước đến thông qua hư không ảo cảnh chỉ có chân chính thông qua hư không ảo cảnh nhân tài có thể tới đạt huyền linh giới đến nỗi không có thông qua hư không ảo cảnh người sẽ là cái gì kết cục hắn không biết cũng không ai biết hư không ảo cảnh ý nếu như danh hư ảo mà thượng hoàn cảnh trừ phi có đủ đoạn tâm trí chi lực nếu không thực dễ dàng sẽ bị nơi này ảo cảnh sở lựa tiến tới không thể thông qua hư không ảo cảnh diêm lịch hoàng biết hư không ảo cảnh quy tắc cho nên mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự đều có thể nhẹ nhàng thông qua không bị hư ảo chi giống sở lừa bịp cũng chính là bởi vì biết nơi này quy tắc không đợi hắn tìm được một bữa hơn đã thông qua hư không ảo cảnh lại tưởng đi vào thời điểm đã vào không được đáng giận đáng giận Nhanh lên đem cửa mở ra, ta muốn bảo đi, ta muốn bảo đi. Diêm Lịch Hành mạnh gõ nhăm chặt không môn, chính là mặc kệ hắn như thế nào gõ, môn chính là không khai, cuối cùng còn hóa thành hư ảo, không thấy bóng dáng. Ta phải đi về tìm nếu hơn, nhanh lên mở cửa, mở cửa. Lúc này, Diêm lệ Hành chợt vật từ nơi không xa nghiêng ngả lão đảo bò đi mà đến, trên người có một ít tiểu thương, đi vào Diêm Lịch Hành trước mặt lúc sau liền trầm trọng đối hắn nói, đại ca, chúng ta trở lại viện linh giới, cái này địa phương ngươi còn nhớ rõ đi. Cái này địa phương Diêm Lịch Hành lúc này mới chú ý tới xung quanh hoàn cảnh, đó là một cái án đã quen thuộc lại xa lạ địa phương, một cái hắn cực độ chán ghét địa phương nơi này chính là năm đó chúng ta bị đuổi giết địa phương, trừ bỏ tam đại trưởng lao ở ngoài, những cái đó bảo hộ chúng ta người đều đã chết. Ta nhớ rất rõ ràng. này đó chuyện xưa về sau lại tính, trước đem những người khác tìm được, đặc biệt là ngươi đại tẩu, nhất định phải nhanh lên tìm được nàng. Diêm lịch hành không có bị thù hận che mắt tâm trí, không vội với báo thủ, mà là trước tìm người, bắt đầu khắp nơi điên vùng tìm kiếm. nếu hân, ngươi ở nơi nào? nếu hân, nếu nghiêm khắc thực hiện tới rồi huyền linh giới, như vậy nếu hân cũng có khả năng đã tới rồi, liền chờ hắn đi tìm, hắn phải nhanh một chút tìm được nàng mới được. đại tẩu, hân, các ngươi ở nơi nào a? nghe được liền hồi cái thanh, đại tẩu Diêm lệ hành cũng đội vàng tìm người, lớn tiếng kêu gọi hưng nghe được tiếng la nhanh chóng qua đi hội hợp nhìn đến diêm lịch hành cùng diêm lệ hành bình yên vô sự lại gặp được bọn họ cấp thành như vậy không cần hỏi cũng biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì vì thế cùng nhau tìm người tìm tìm người không tìm được nhưng thật ra bị một đống lớn quần áo quái dị người vây quanh các người là người nào dám can đảm am hiểu ta kim vực nơi đối với những người này quần áo diêm lịch hành cùng diêm lệ hành cũng không cảm thấy xa lạ không cần bọn họ tự động báo ra môn bọn họ liền biết những người này lai lịch liền bởi vì biết cho nên mới sẽ phẫn nộ đến cực điểm hận không thể động thủ đánh người Hắc Ân cũng không biết những người này là ai, nhưng vừa nghe đến Kim tộc nơi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra cái đại khái, bất quá chủ nhân không có chỉ thị, hắn cũng sẽ không sảng bậy, mà là ở bên cạnh tĩnh xem này biến. Kim tộc tới người không ít, có mấy chục người, mỗi người cầm trong tay kim kiếm, mỗi người bản lĩnh đều rất lớn, thực nhân giới binh tôn tướng của không phải một cái cấp bậc. Hắc Ân cảm giác được những người này trên người truyền đến cường đại chi khí, vì thế ở Diêm Lệ Hành bên tai thấp giọng hỏi vừa hỏi: "Uy, bọn họ là Kim tộc người, các ngươi hẳn là tương đối hiểu biết đi. Thực lực của bọn họ rốt cuộc như thế nào? Choát nhìn rất lợi hại, chỉ bằng chúng ta mấy cái có thể đánh thắng được sao?" Diêm Lệ Hành cũng ở Hắc bên trả lời hắn: "Cái này ta nhưng không rõ lắm, dù sao ta khi còn nhỏ một cái cũng chưa đánh thắng quá." Những người này xem như kim tộc thấp nhất cấp đệ tử, lấy ta hiện tại năng lực, rất nhiều có thể ứng phó 2 3 cái, lại đều chỉ sợ cũng không được. Huyền linh giới không thể so nhân giới, nơi này tùy tùy tiện tiện một người đều có rất cao võ công tu vi, cho nên mấy chục người toàn bộ cùng nhau thật nói, đó là phi thường cường. Kia nếu là chủ thượng ra ngựa đâu, nếu là ta đại ca ra ngựa nói, kia kết quả đã có thể nói không chừng. Nói thật, ta thật đúng là không biết ta đại ca rốt cuộc mạnh như thế nào. Ngươi nhìn một cái hiện tại hắn, tựa hồ lại cường một ít, trên người ma khí càng ngày càng nặng, quả thực liền thành ma tộc. Phi phi phi, nhìn ta này trương miệng, đều đang nói chút chuyện quỷ quái gì. Ta đại ca là người, không phải ma, sao có thể là ma tộc? Diêm Lệ hành tự mình ta hai, còn hướng Diêm Lịch hành xin lỗi, đại ca, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói những lời này, ngươi đừng để ở trong lòng. Diêm Lịch hành không hề răng, lạnh giận nhìn trước mắt những cái đó kim tộc đệ tử, nhìn đến bọn họ liền nghĩ đến chính mình cái kia nhẫn tâm vụ thân cùng với chết thảm mẫu thân, hận không thể hiện tại liền báo thù. Nhưng sinh hắn trong lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở hắn, hiện tại không phải báo thù thời điểm, mà là muốn trước tìm được nếu hơn. Nếu hắn đem phí giá thời gian lãng phí ở báo thù thượng, nếu hơn liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm, cho nên hắn hiện tại phải làm chính là tìm người, mà không phải báo thù, chờ đem người tìm được rồi lại báo thù cũng không muộn. Diêm Lệ Hành thấy Diêm Lịch Hành không nói lời nào, cho rằng hắn là ở xin khí, càng thành khẩn xin lỗi. Đại ca, ta chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng, không lựa lời, ngươi đừng để ở trong lòng. Hiện tại cũng không phải nói lúc này, đúng không? Muốn trước giải quyết những người này, sau đó đi tìm đại tẩu. Chủ thượng, bên kia lại tới nữa thật nhiều người. Hắc Uyng nhìn đến cách đó không xa lại chạy tới rất nhiều ăn mặc kim sắc quần áo người, đã đoán ra bọn họ cũng là kim tộc người, trong lòng cảm thấy không ổn. Huyền Linh giới kim tộc đều là dòng chính một mạch, thực lực của bọn họ rốt cuộc rất mạnh. Kim tộc người đem Diêm Lịch Hành, Diêm Lệ Hành cùng Hắc Uyng ba người bao quanh với quanh, đem bọn họ trở thành là kẻ xâm lấn đối đãi, tất nhiên sẽ không có cái gì hảo thái độ. Các ngươi ba cái rốt cuộc là từ đâu tới? Tới nơi này làm gì? Vừa rồi có một tiếng thật lớn chấn động thanh, như là muốn sơn băng địa liệt dường như, nên sẽ không cùng những người này có quan hệ đi. Mặc kệ nó. Trước đem bọn họ bắt lại, áp tải về đi giao cho tộc trưởng xử lý. Hảo, động thủ. Kim tộc người một cái kính ở nơi đó tự quyết định, căn bản không cho những người khác nói chuyện cơ hội, thương lượng xong lúc sau liền động thủ. Diễm lệ hành cùng hắc ưng sớm đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chính là bọn họ còn không có động thủ, những cái đó phải đối bọn họ động thủ người toàn bộ cấp đánh bay. Diêm Lịch Hành đứng bất động, chỉ là một ánh mắt chuyển động, một cổ cường đại ma lực liền bạo phá mà ra, đem những cái đó vây quanh bọn họ Kim Tộc đệ tử toàn bộ đánh bay. Diêm Lệ Cảnh, cáo bọn họ bổn tọa hiện tại không có thời gian cùng các ngươi háo, đợi khi tìm được bổn tọa người lúc sau, chắc chắn đi tìm các ngươi tộc trưởng tính sổ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn như là người sao? Hắn trên trán là thứ gì? Hừ. Diêm Lịch Hành lại nhìn quét liếc mắt một cái bị hắn đánh ngã người, hư lệnh một tiếng liền đi phía trước đi, không muốn lại lãng phí thời gian, giật từng giây đi tìm một người cùng Diêm Hành chạy nhanh kịp, hai người lẫn nhau đối diện, dùng ánh mắt giao lưu. Từ chủ thượng vừa rồi kia một kích có thể nhìn ra được tới, Kim Tộc những người này căn bản là không đủ sợ hãi. Bất quá vẫn là trước tìm được phu nhân quan trọng, kim tộc người không dám ngăn đón Diêm Lịch Hành, làm hắn rời đi, sau đó hỏa tốc trở về bẩm báo. Huyền Linh giới khi nào nhiều nhân vật này, bọn họ như thế nào không biết. Chương 294: Kỷ nộ ai nhạt. Mục Nhược Hân bị hút vào lốc xoáy lúc sau, tưởng đội vã trở về tìm Diêm Lịch Hành, chính là bài xích lực quá lớn, lao đem nàng hướng một ít lung tung rối loạn địa phương đẩy đi, nàng không chỉ có muốn kháng, cự này cổ bài xích lực, còn nếu muốn tận biện pháp bảo vệ tốt trong bụng hài tử, lực bất tòng tâm, kết quả bị các loại lực lượng đẩy tới đẩy đi, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, bị đẩy mạnh một mặt thủy tinh giữa. A, a hành sở thanh phong loan thoáng nghe được một được thân tiếng tiêu, tưởng lại nghe rõ một chút, chính là mặt sau đi không có thanh âm, cũng không biết cái này tiếng tiêu là từ đâu cái phương hướng chuyển đến, đành phải dựa vào cảm giác đi tìm. nếu hơn người ở nơi nào? nếu hân. sở thanh phong ở phụ du trong thế giới loạn xuyến, trong lòng tuy rằng nghĩ tìm người, nhưng vẫn là bị vô hình lực lượng hướng nào đó phương hướng đẩy, kết quả bị đẩy mạnh một cái tiểu lốc xoáy bên trong, đi vào một cái khác thế giới, đó là một cái phong cảnh như hoa, đẹp như tiên cảnh địa phương, khắp nơi linh khí tràn đầy, còn có thể nhìn đến các loại đáng yêu lại không biết tên tiểu động vật ở sông nơi này tiểu động vật một chút đều không e ngại nhân loại, nhìn thấy người còn đem đáng yêu đầu xoay qua đến xem, sau đó sẽ căn cứ người này trên người năng lực mạnh yếu mà ra làm các loại biểu tình. Nếu nhìn thấy cường giả, chúng nó sẽ đầu tới kính ngưỡng ánh mắt, khát vọng bị linh thế; nếu nhìn thấy kẻ yếu, chúng nó liền sẽ khinh bỉ đối phương, không để ý tới. đủ loại tiểu động vật nhìn thấy sở thanh phong đều giống cái tò mò bảo bao dường như đi vào hắn bên người chuyển động, đông nghe tây nghe, nghe xong lúc sau liền rời đi. các biệt động vật đi đầu rời đi, mà khác tiểu động vật cũng đi theo rời đi, trở lại chính mình địa phương tiếp tục chơi chính mình, không điểu sở thanh phong. sở thanh phong không hiểu ra sao, không rõ những cái đó động vật là có ý tứ gì, cũng không có tâm tư đi lộn minh mạch, tiếp tục tìm người. nếu hơn, nếu hơn. Diêm Lịch Hành cũng ở tìm một Đức Ân, ai ngờ thế nhưng nghe được Sở Thanh Phong tiếng la, lửa giận nháy mắt bốc cháy lên, hất qua một chiếu, lập mình chuyển qua Sở Thanh Phong trước mặt, một tay méo Sở Thanh Phong trước ngực vào áo, chất vấn hắn, ngươi không phải đã nói ngươi sẽ bảo vệ tốt nếu Vân sao? Vì cái gì nàng còn sẽ đến? Buồn tọa thiết hạ kết giới, là ai alpha vỡ. Hắn kết giới, trừ bỏ Sở Thanh Phong ở ngoài, chỉ sợ không ai có thể phá. Chỉ cần kết giới không phá, nếu Vân liền sẽ không ra tới, nếu Vân không ra liền sẽ không bị cuốn tiến lốc xoáy giữa, liền sẽ không. Diêm Lịch Hành càng nghĩ càng giận vẫn, dưới sự tức giận dận quyền hướng Sở Thanh Phong trên mặt đánh đi sở thanh phong đem đầu bỏ qua một bên, tránh thoát kia một quyền, sau đó cũng néo diêm lịch hành trước ngực vào áo, phẫn nộ phản bác, ngươi không phải không gì làm không được ma vương sao? Vì cái gì liền một nữ nhân đều bảo hộ không được, ngươi không đem chính mình nữ nhân bảo vệ tốt lại tính đến ta trên đầu, ngươi còn tính cái gì ma vương? Ai làm ngươi đem kết giới phá vỡ? Ta. Ngươi nói a? Ai làm ngươi đem kết giới phá vỡ? Lấy ngươi chi lực căn bản phá không khổ sách tòa kết giới, trừ phi ngươi cùng tâm ma liên thủ diêm lịch hành nói đến một nửa, bừng tỉnh đại ngộ, đem sở thanh phong quần áo năm đến cẩn thận, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cái gọi là phải bảo vệ nếu hơn, kỳ thật từ lúc bắt đầu chính là cái âm mưu, là ngươi cùng tâm ma âm mưu, đúng hay không? Đáng chết, bổn tòa cư nhiên tin ngươi. Tuy rằng hắn lúc ấy không có chân chính tin tưởng Sở Thanh Phong, trên thực tế hắn trước nay liền không tín nhiệm quá người này, cho nên mới sẽ ở phòng bên ngoài thiết hạ cái giới. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở Thanh Phong cư nhiên cùng Tâm Ma liên thủ. Đáng giận. Sở Thanh Phong đem diêm lĩnh hành tay kéo khai, đúng lý hợp tình phản bác, kế hoạch của ta chung cũng không có thương tổn nếu hân chi ý, ta biết muốn mượn Tâm Ma tay trừ bỏ ngươi mà thôi. Chính là nếu hân đối với ngươi khăng khăng một mực, mặc dù là ta không có đem kết giới phá vỡ, nàng chính mình cũng sẽ phá, nàng. Nàng bị buồn tọa điểm ngủ. Huyệt, ít nhất muốn ngủ tới khi ngày kế mới có thể tỉnh, một cái ngủ say người như thế nào phá giới? Là Lệnh Trần cởi bỏ nàng đạo, cùng ta không có hệ. Bằng Trần chi lực lại là như thế nào đi vào phòng sở thanh phong, ngươi đừng lại đem trách nhiệm hướng những người khác trên người đấy. nếu là nếu hơn có bất chấp gì, bổn tọa chắc chắn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. sở thanh phong vừa rồi ở cùng diêm lịch hành cái cọ thời điểm, đích xác có chút trội dạng, chỉ là ở tìm lấy cớ làm chính mình dễ chịu một chút, nhưng cuối cùng hắn ở ngôi công phu thượng vẫn là không có thể thắng được diêm lịch hành. rước khoát không cùng hắn nhiều biện giải, hóa thành hơi nước bay đến nơi xa, sừng sững với cao thủ phía trên, lạnh lùng nói, chúng ta vốn dĩ chính là đối lập, vốn dĩ chính là nhân. cùng với ở lãng phí thời gian ở chỗ này cùng ta lý luận, không bằng mau chút đi tìm người. Diêm Lịch Hành thật sự rất muốn đem Sở Thanh Phong bẩm thầy vạn Đoạn, chính là lý trí nói cho hắn hiện tại quan trọng nhất sự là tìm người, mà không phải cùng địch nhân phân cao thấp, cho nên tâm bất cam tình bất nguyện mà tìm người đi, tạm thời không để ý tới Sở Thanh Phong. Nếu Sở Thanh Phong tới rồi Huyền Linh Giới, về sau tìm hắn tính sổ có rất nhiều cơ hội, không để bụng này một chốc một lát. Diêm lệ Hành cùng hắc Cứng hai người đều nhìn thoáng qua Sở Thanh Phong, không có nhiều lời vung nghĩa, đi theo Diêm Lịch Hành đi, cùng đi tìm người, chính là những người khác đều tìm được rồi, cố tình chính là không tìm được bọn họ muốn tìm người. Diêm Lệ Hành trong lòng càng ngày càng không đế, thậm chí đã đem kết quả hướng hư phương hướng suy nghĩ, chỉ là không dám lớn tiếng nói ra. ở Hắc Uyên bên tai thấp giọng nói, năm đó ngũ tộc dòng chính một mạch gần có ngàn người đi trước Huyền Linh giới, chính là thành công thông qua hư không ảo cảnh, đi vào Huyền Linh giới gần là hơn trăm người, những người khác đến nay không có tin tức, ta đại tẩu hắn nên không phải là cùng những cái đó không có tới Huyền Linh giới người giống nhau, không có. Tin tức đi, hư, nhỏ giọng điểm, ngươi những lời này nếu là làm chủ thượng nghe qua, khẳng định sẽ thiên hạ đại loạn. Đừng lên tiếng, tìm người đi. Hắc Uyên vỗ vỗ Diêm Lệ Hành bả vai, trong lòng tuy rằng cũng có tương đồng ý tưởng, nhưng không dám nói nhã, đành phải giống rồi nhặng không đầu giống nhau tìm lục tung. Diêm lịch hành lỗn thay già sao này sắt nọ, sao có thể không nghe thấy Diêm lệ hành lợi nói? Chỉ là nghe thấy được coi như không nghe thấy mà thôi. Ở trong lòng lừa mình dối người lừa chính mình. Nếu hân nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Kim Long đã từng nói qua, nếu hân thân phụ thiên mệnh, sẽ không dễ dàng chết đi. Hơn nữa nàng bản lĩnh so nghiêm khắc thực hiện cùng hắc ưng đều đại, sao có thể không có thành công thông qua hư không ảo cảnh? Cho nên nếu hân nhất định là ở huyền linh giới chỗ nào đó cho hắn, liền tính đem toàn bộ huyền linh giới phiên cái đế hướng lên trời, hắn cũng muốn đem nếu hân tìm ra. Mọi người đều cho rằng mục tiêu hân thành công thông qua hư không ảo cảnh tới rồi huyền linh giới, không nghĩ tới. Một nhược thân bị hút đến thủy tinh, lúc sau liền không có chi giác, tỉnh lại thời điểm, cảm giác bụng giống như có cái gì đè nặng, man trọng, vì thế mở to mắt, muốn nhìn một chút là thứ gì đè nặng nàng bụng. Ai ngờ vừa mở mắt nhìn đến thế, nhưng là bốn cái kỳ kỳ quái quái lao nhân, trên mặt còn họa lung tung rối loạn hoa văn, ba phần giống váy, bảy phần giống quỷ, không có một phân giống người, đem nàng dọa cái trước khiếp, hoảng sợ tiêu to. À, quỷ à? Nàng sợ nhất chính là quỷ, còn liên tiếp gặp được bốn cái. Ô ô ô ô! Dọa trên người, bốn cái đầy đầu đầu bạc lao nhân làm thành một vòng, nhìn chăm chăm một nhược thân mặt nhìn, đôi mắt đều không nháy mắt một chút chờ nàng tỉnh lại, nghe được nàng hô to quỷ à, bọn họ còn tưởng rằng thực sự có quỷ, bốn người còn đáng yêu lẫn nhau hỏi, quỷ ở nơi nào? Chưa thấy được ga nên không phải là trốn đi đi, quỷ có thể trốn chạy đi đâu. Nghe được như thế buồn cười lại đáng yêu, Dĩ Dụm lơ nói, Mộc Nhược Hân hoảng sợ trầm rãi biến mất, nhưng vẫn là đối này bốn cái quái lão nhân cũng có điều cảnh giác, ngồi dậy tới, tưởng biết rõ ràng chính mình thân ở chỗ nào. Kết quả đứng dậy thời điểm cảm thấy thực cố hết sức, thiếu chút nữa lại đảo đi trở về, tối đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình bụng đại đến cực kỳ, ít nhất như là 878 tháng có thai, làm cho nàng kinh ngạc lại nghi hoặc, đầy đầu mờ mịt. Ta bụng như thế nào sẽ? Nàng mang thai còn không đến hai tháng, liệt tính thai nhi lại đại cũng không có khả năng đại thành như vậy đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Bốn cái lão nhân lại đồng thời nhìn về phía Mộc Nhược Hân, còn di động thân thể, vây đến Mộc Nhược Hân một bên, nhìn chằm chằm nàng bụng to nói chuyện. Các người nói nơi này là Nam Hải vẫn là Nữ Hải.